Chương 254, người tốt nhất toàn lực ứng phó chương 254, người tốt nhất toàn lực ứng phó Chu Bạch Ngọc lại cảm thấy mình đời này cực kỳ lâu không có như thế bất cứ qua, hắn đối với còn tại ăn cơm Văn Triều Sinh nói ra, kỳ thật ta không có ngươi nghĩ như vậy không đáng tin cậy. Bảy người này xử nơi này, phàm là ta chỗ này ngồi không phải thiên nhân, đoản chừng đều được tắm. Văn Triều Sinh hàng hồ nói, cũng không nhất định, Bình Sơn Vương khẳng định không phải thiên nhân. Chu Bạch Ngọc, hắn luôn khất tính. Đao Chúc Tiên một bàn tay nhẹ nhàng nhấn Sinh trên bờ nói, ngươi làm sao còn đang ăn, ngươi như thế đó Văn Triều Sinh chỉ về phía nàng, "Ta như thế nói, các ngươi đều có trách nhiệm." Gôn cười lạnh nói, "Nếu như không phải giúp đại nhân làm việc, ngươi cái thứ nhất chết, không có cơ hội nói chuyện." Văn Triều Sinh khẽ giật mình, sau đó để chén xuống đũa, "Ngươi tốt ta ác, ta chỉ là tham ăn một chút, lại không chọc giận ngươi, ngươi há mồm liền muốn ta cái thứ nhất chết." Gôn một tay cầm bên hông một thanh trường đao, ánh mắt khẽ rời, "Ngươi vặn khí không tệ, hắn hẳn là sẽ chết tại ngươi phía trước." Trong miệng hắn hắn tự nhiên chỉ chính là Chu Ngọc. Đại nhân không để cho trong thành máu, kéo ra ngoài giết, nhớ kỹ phân chồn, đừng lưu lại vết tích. Trọng Xuân Giang phó Chu Bạch Ngọc muốn cuối cùng dễ dỗ một chút, trầm giọng nói, một đám tiểu nhân hèn hạ, Bình Sơn Vương giới trướng môn khách chẳng lẽ cũng sẽ chỉ làm chút loại này thủ đoạn bịuội. Có gan chờ ta dược hiệu qua, ta một cái đánh các ngươi bảy cái. Trọng Xuân Quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn, vậy không được, chờ ngươi dự hiểu qua, chúng ta bảy cái đều không chạy nổi ngươi. Vốn một bàn tay giắt lấy Chu Bạch Ngọc cái cổ, tựa như sách con gà con bình thường, chuẩn bị đem hắn kéo đi, Văn Triều Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi thật đúng là không có khả năng giết hắn, chí ít hiện tại không được. Mấy người ánh mắt xê dịch về Văn Triều Sinh, nghe hắn tiếp tục nói, các ngươi đến bắt chúng ta Khẳng định là cùng Ninh quốc công sự tình có quan hệ, cái kia tử Ninh quốc công trong phụ mang ra khối lập phương bên trong mở ra manh mối chỉ có ta cùng hắn biết, cho nên các ngươi không có khả năng giết hắn. Gôn khẽ cho mày, lưu ngươi một mạng không được sao? Văn Triều sinh nguyện chuyển trả lời, ngươi đem hắn giết, ta có thể sẽ quên khối lập phương kêu bên trong mở ra manh mối. Gôn lúc này nghe rõ, hắn cười lạnh, nếu như ngươi quên, vậy ngươi liền sẽ chết Văn Triều sinh, nếu như ta chết, các ngươi liền không có cách nào trở về ra nộm Gôn ém xuống trong tay lôi kéo Chu Bích Ngọc, hướng phía Văn Triều Sinh đi tới, tựa hồ muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một chút dao hắn, nhưng bị Đào Trúc Tiên ngăn lại, "Ngươi đừng hổ đi à nha, tiểu đệ đệ này thân thể mà giòn cực kỳ." Hắn không mở miệng, "Ta tự có biện pháp, mấy năm này phối nhiều như vậy kỳ độc, đều không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể để cho người ta sống không bằng chết." Vừa vặn cầm Triều Sinh tiểu đệ đệ thử một chút. Gôn nghe vậy, trên mặt đồng tình nhìn về hướng Văn Triều Sinh, "Ta tu hồi trước đó lời nói, vận khí của ngươi thật không tốt." Văn Triều Sinh trầm không nói chuyện, Bạch Ngọc cũng không nói chuyện. Trọng Xuân nhìn thoáng qua Trần mặt Văn Triều Sinh, bỗng nhiên nói ra, người muốn cứu hắn?" Văn Triều Sinh thành thật trả lời, "Muốn, nhưng không nhất định có thể cứu." Trọng Xuân đối với đào trúc tiên đạo, tối nay đem hắn giao cho người. Nói xong, nàng quay người nhanh nhẹn mà đi, thanh âm lại lạnh lùng trong gió đêm quanh quẩn không nghỉ hẳn ý, "Văn Triều Sinh, nếu như ngươi có thể chống đến đến mai sáng sớm gà gãy thời điểm còn chưa mà miệng, ta lưu chu bạch ngọc một mạng đến Quảng Hàn thành." Có thể nói ra lời như vậy, làm ra hành động như vậy, đại biểu cho nàng đánh trong đáy lòng không có đem Văn Triều Sinh coi như đối thủ, thậm chí không có đem Văn Triều Sinh coi như là địch nhân của mình tin luôn bạn ngữ gióp thành một câu, chính là trong mắt nàng Văn Triều Sinh thực sự quá mức nhỏ yếu, không xứng. Hai người bị bí mật mang rời khỏi nơi đây, tiểu trúc bên trong những người khác thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới Trù, nghe hai người mất ích, càng không có phát giác có người chuồi qua. Nơi này cũng không phải là tường đồng sắt, tiến đến bảy người kia càng không phải là giang hồ đạo trích. Thế là ở chỗ này đã trầm mặt thật lâu tiểu trúc, hôm nay nên đón hắn rực rỡ nhất, cũng nguy hiểm nhất một đêm, có bảy tên nó căn bản dùng không được đại nhân vật đến nơi này, cũng từ đó mang đi chủ nhân của nó. Bên ngoài trời mưa sao, một chỗ hắc ám trong phòng. Văn Triều Sinh toàn thân bọc lấy chân mện, rún lên bẩy. Được đưa tới nơi này đến đằng sau, hắn cùng Chu Bạch Ngọc tách ra, Lão Chúc Tiên cho hắn ăn một hạt màu đen chen chân vào trứng mắt hoàn. Trước khi đi, Văn Triều Sinh nhớ tới chính mình tiếp trước nhìn qua tể công trong lòng đống nhiên lên bóng ma, hỏi nàng nói cái này không phải là từ trên người ngươi xoa xuống đi. Đao Chúc Tiên khuôn mặt tươi cười kêu lập tức đen đến đỏ người. Nàng hỏi trước Văn Triều Sinh một câu trong mắt người, ta có như thế bẩn, tiếp lấy không đợi Văn Triều Sinh trả lời nàng, nàng lại cười lạnh đối với Văn Triều Sinh nói đến sau nửa đêm, ngươi hội linh có thể đây là từ trên người ta xoa xuống mùi. Nàng ứng nghiệm. Một canh giờ trước đó, Văn Triều Sinh quanh thân như liệt hỏa thiêu đốt, làn da đau đến tựa hồ muốn bị đốt thành than cốc, loại đau đớn kia hắn hai đời đều không kinh lịch, nhưng Văn Triều Sinh không muốn gọi lên tiếng, hắn nói với chính mình, những này đau nhức cũng sinh hoạt đau nhức so ra không đáng kể chút nào. Qua nửa canh giờ, hắn sửa đổi chính mình nông cạn ý nghĩ. Hắn chân tâm thật ý cảm thấy, hay là sinh hoạt đau nhất muốn càng tốt hơn một chút. Hỏa thiêu đằng sau, lại là thấu xương. Cùng bên ngoài thân cái kia khó nói nên lời đau nhức kịch liệt so sánh, loại này thổ xương âm hàn đưa tới cơn bắp co rút tuy không phải đau lớn. Nhưng loại này dạng không ra miệng khó chịu lại đồng dạng đáng sợ, Văn Triều Sinh cảm thấy mình tựa như đặt mình vào trong hồ băng, đầy mặt mồ hôi hột lớn trừng hận độ, hắn biết mình chỉ cần mở miệng, Chu Bạch Ngọc Liên sẽ chết, bất quá hắn cũng không cần lại thụ tra tấn như vậy. Văn Triều Sinh không phải cái gì tụ ngược đại biến thái quỷ, quả thật hắn nhẫn nại phải mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng chỉ cần là người, chịu đựng tính liền có một cái cực hạ. Trước mắt của hắn xuất hiện ảo giác, bên hai mà luôn có thể nghe được giọt mưa kia âm thanh, chật xa chợt gần, Văn Triều Sinh nuốt mực tại nội tâm ám chỉ chính mình, dù sao cũng sẽ không chết, khó chịu cùng thoải mái đều là cảm giác vì sao không có khả năng đối xử như nhau. Cửa ra vào từ đầu đến cuối đứng đấy một cái bóng đen, Văn Triều Sinh cảm thấy đó là đảo trúc tiên, nhưng theo người kia sau khi đi vào, Văn Triều Sinh mới miễn cưỡng từ trước mắt bóng chồng bên trong trông thấy, là một tên thon gầy lao đầu. Trời mưa. Văn Triều Sinh hay là câu nói này. Lao đầu khép cửa phòng lại, ngồi ở một bên, nhìn xem Văn Triều Sinh nói có thể nghe rõ ràng lời nói của ta a. Văn Triều Sinh cuốn tại trong chăn, đầu vắng mắt hoa, hắn rứt khoát đem con mắt nhắm lại, dùng khô khốc tiếng hở phun ra khàn khàn âm, có thể nghe thấy. Ngươi là ai, tới làm cái gì? Lão đầu nói, Bình Sơn Vương rất tín nhiệm người, lần này đi ra ngoài tìm người của các người, cơ hội là trong tay hắn muôn khách đứng đầu nhất một nhóm. Đương nhiên, ta không tính. Văn Triều Sinh khó khăn nhai nuốt lấy trong miệng hắn cái kia tín nhiệm. Loại này tín nhiệm. Thật đúng là để cho ta thụ sủng được kinh. Chờ chút, ta chưa thấy qua hắn, hắn biết ta. Điều ông nhìn hắn một cái, không có trả lời Văn Triều Sinh, chỉ là hỏi, còn có thể thấy rõ ràng đồ và sao. Có thể. Chỉ nhớ như thế nào. Cũng không tệ lắm. Điều ông chậm đứng Đi Di tới Văn Triều Sinh trước mặt, từ trong tay áo lấy ra một tấm tờ giấy, mở ra cho Văn Triều Sinh nhìn, đem nội dung phía trên đánh bác. Văn Triều Sinh khó khăn mở mắt ra, nhìn chữ tất cả đều là bóng chồng. Cái này cái gì, ngươi cầm gần chút. Điều ông đem tờ giấy cho Văn Triều Sinh, sau đó lại từ trên thân lấy ra một cái ống trúc, ngửa đầu uống một ngụm bên trong thanh thủy, chờ mặt một lát, hắn đem ống trúc đưa cho Văn Triều Sinh, uống một ngụm, sẽ tốt đi một chút. Văn Triều Sinh tay run dậy tiếp nhận trúc, ngửa đầu trực tiếp cho hắn uống sạch sành sanh, sau đó mới còn cho điệu ông. Lạnh nước vào bụng, Hoàn toàn chính xác tốt lên rất nhiều trước mắt bóng trồng triệu chứng đạt được làm dịu hắn không có đi quản điều ông tới tìm hắn động cơ chỉ là túi đầu nhìn xem tờ giấy kia vì cái gì cho ta nhìn cái này Văn Triệ sinh chỉ phí phí hết rất ít thời gian liền đem trên tờ giấy nội dung một mực nhớ kỹ điều ông từ trong tay hắn lấy qua tờ giấy dùng trong phòng ánh đến nhóm lửa sau đó chính mắt thấy nó biến thành cho tàn Bình Sơn Vương để cho ta chuyển cáo ngươi một câu lần này ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó có bản lãnh gì toàn bộ lấy ra không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi điều ông nói xong câu đó liền đẩy cửa phó ra biến mất tại trong màn đêm Đoet, ngủ ngon. Chương 255, Đào Trúc Tiên đi qua chương 255, Đào Trúc Tiên đi qua nhìn người cũng là cao thủ, thật không có khả năng cùng ta hào hảo đánh một trận. Lâm ngoại ô trố, một tòa tổn hại phòng đất bên trong, Chu Bạch Ngọc dựa vào lò mà có gắp, nhìn qua tứ chi không có một chút xíu khí lực, giống như là một đầu đã mất đi hồn phách chó buồn. Hắn mở miệng đối với eo cuốn Song Dagon nói ra, vẫn chưa từ bỏ ý định đang làm cố gắng cuối cùng. Trước đây Đào Chúc Tiên tới cho hắn cho hắn xuống một viên thần bí tiểu dương hoàn, thế là văn triều sinh từng có triệu chứng ở trên người hắn cũng đồng dạng xuất hiện lại. Gôn nhìn Chu Bạch Ngọc ánh mắt giống như đối đãi ven đường một đầu. "Không cần thiết, trước đó Trọng Xuân hỏi ta mấy chiêu có thể cầm xuống ngươi, ta nói ba chiêu." Chu Bạch Ngọc cười lạnh đánh gây hắn, "Ngươi quá tự đại." Gôn khẽ lắc đầu, trong lời nói lơi dao chém thẳng vào Chu Bạch Ngọc trái tim, "Bây giờ xem ra, một chiêu." Chu Bạch Ngọc trầm giọng bảo vệ tôn nghiêm của mình, đánh một trận. Gôn nhìn về hướng Chu Bạch Ngọc hai chân, "Trừ phi ngươi tự đoạn hai chân." Chu Bạch Ngọc hỏi ngược lại, "Vậy ta tuyệt diệu thân pháp như thế nào thi triển?" "Hú hồn đoạn ta hai chân, ngươi thắng cũng thắng mà không Gôn, hoặc là ngày mai chúng ta ngay tại trong phòng này quyết đấu." vên ngoài khiến người khác trông coi. Chu Bạch Ngọc lại giải thích, quá nhỏ hẹp khu vực, tuyệt kỹ của ta ba tốc tiên không thi triển được. Vốn cùng Chu Bạch Ngọc nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lạnh lung mắng, thả ngươi mẹ nó cái dám, ngươi chính là muốn chạy." Chu Bạch Ngọc thở dài, nói một câu ngươi hiểu lầm ta à, tiếp lấy lấy tựa hồ dược hiệu phát tác, hắn ngầm miệng, thân thể không tự chủ được run rẩy, cả người cũng biến thành trầm mặc ít nói. Cái này đem nhất định gian nan. Văn Triều sinh nhịn đến sắp lúc trời sáng, trên người khổ sở không có chút nào biến mất, thậm chí làm trầm trọng thêm nghiêm trọng. Đây là Đào Chúc Tiên cho hắn ăn nan viên này độc dược đáng sợ nhất địa phương. Bình thường độc cơ bản đều là theo dược hiệu dần dần trong thân thể bị phân giải, dược hiệu biểu hiện cũng càng nông cạn, mà viên này độc dược khác biệt, nó càng đến sắp tốt thời điểm, triệu chứng thì càng nghiêm trọng. Loại này thái độ khác thường dược hiệu biểu hiện đã từng cậy mở qua rất nhiều người miệng, trong bọn họ không thiếu xương cốt rất cứng, miệng rất cứng người, Đào trúc Tiên tự hội đối với nhân tính đặc biệt lý giải, biết Lê Minh đến trước giờ, hoàn toàn chính là lòng người yếu ớt nhất thời khắc. Loại này cơ hồ muốn phá hủy văn triều sinh ý chí khổ sở, tại đến một loại nào đó quyết trị thời điểm. Văn Triều Sinh trên người một chỗ chốt mở bị bỗng nhiên mở ra. Đó chính là Bất Lao tuyển. Văn Triều Sinh tinh tường nhớ kỹ, lần trước Bất Lao tuyển tự chủ vận hành thời điểm, là hắn cùng Châu cầu quyết chiến lúc sắp chết thời điểm. Cái tia phản phát từ sông băng chạy xuống mát lạnh dòng suối nhỏ giống như lực lượng trắng, song không chứa một tia tạp chất, một mực dọc theo văn triều sinh kinh mạch hướng chảy tứ chi bạch hải của hắn, bị suối nước này thấm vào qua muẫn một tầng đất, tự hồ cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, huyết khổ sợ dần dần khử, thần trí của hắn dần dần Văn Triều Sinh cẩn thận trải nghiệm lấy trong thân thể biến hóa, nghi thẩm cánh cửa này bất lao tuyển lại còn có giải độc công hiệu. Hắn lập tức xếp bằng ở trên giường, chủ động dẫn đạo lên thấm vào toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lãnh bất lao tuyển, chỗ nào không thoải mái hắn liền để nguồn lực lượng này cọ rửa gột rửa chỗ nào, không đến một khắp đồng hồ, hắn toàn thân trên giới không ngừng toát ra mồ hôi lạnh liền triệt để ngừng, toàn bộ thân thể ấm áp, rực rỡ tân sinh. Cho đến lúc này, Văn Triều Sinh bỗng nhiên hiểu vì sao Hà Thủy Bạch độc bất xâm, trừ thể chất của nàng trời sinh khác hẳn với thường nhân bên ngoài, tu hành bất lao tuyển có thành tựu tất nhiên cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Hàm đi tới tại tiểu doanh châu Lý học cái đồ người cùng hắn giảng thuật những cái kia liên quan tới đạo môn sự tình, thầm nghĩ chính mình thật sự là quá ngu, chuyện như vậy sớm nên nghĩ đến, đạo môn bên trong người có tương đương một bộ phận đối với thiên hạ phân tranh đều không lắm cảm thấy hứng thú, một lòng truy cầu trưởng sinh bất lão, mà trường sinh một cái trọng yếu nhất chỉ tiêu chính là khỏe mạnh, rời xa tật bệnh cùng độc đau nhất. Nghĩ như thế, cái này bất lão tuyển có thể giải độc, khử bệnh cũng không nhiễm lạc. Muốn Lê Minh, văn triều sinh rốt cục có tinh lực đi suy tư điều ông đưa cho hắn lá thư này. Trên lá thư này nội dung rất nhiều, nhưng rất đơn giản, là liên quan tới đạo trúc tiên đi qua. 10 phần tường tận đi qua. Tại rất nhiều môn khách bên trong, nàng đi theo Bình Sơn Vương là sớm nhất một nhóm kia, thậm chí có thể nói là Bình Sơn Vương một tay nuôi lớn cũng không đủ. Tại Đế quốc Chi Bắc, Tiến quốc Chi Nam, có một tòa do Du Mộ hùng độ tụ tập mà thành đại quốc, tên là Thiên Hải Nội Bộ đã dung nạp rất nhiều số ít tộc đàn, đạo trúc tiên chính là người Thiên Hải. Bởi vì sinh tại hai nước giữa cái hở, cực lớn trình độ ảnh hưởng tới đủ, hiện tượng mộng Bang Lai, Thiên Hải quốc bên trong bốn là phần lớn là kẻ liều mạng, thừa hành thực lực vi tôn, cứ bóc đốt giết tới quá nhanh, chỗ nào còn có thể tính hạ tâm thành thành thật thật kiếm tiền. Tề Yến hai nước rất nhiều lui tới thương đội mỗi lần đi ngang qua Thiên Hải, nhất định phải hướng lên trời Hải Quốc giao nạp kết xù thuế chủ, nếu không nhẹ thì bị mất hàng hóa, nạp thì trực tiếp một thương đội đầu người rọn nhà, dần ra, hai nước người đối với Thiên Hải Quốc đều cực kỳ ngại hận. Hậu quả từ không cần phải nói, một trận như chút nước huyết vũ rơi vào yến tệ ở giữa trên cánh đồng hoang, Thiên Hải Quốc người cố nhiên võ lực cực kỳ cường đại, còn có rất nhiều quỷ đạo kỹ thuật, những tội phạm kia không sợ tử vong, để đến tệ quân đội chịu nhiều đau khổ, làm sao xuân thu đế lùi sau, thế gian đại quốc chỉ có bốn tòa, không có Thiên Hải Vô số kẻ liều mạng cuối cùng một tại hai nước gót sắt phía dưới. Về phần trong nước một chút cũng không làm ác bác tính, tự nhiên cũng bị cùng nhau xử trí. Trên một điểm này, tiến thể chi vương tựa hồ có ngầm hiểu lẫn nhau điểm giống nhau. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đây không phải bình thường thời điểm thẩm tra sự án, đây là chiến tranh, chiến tranh không có công lý có thể nói, không nói đúng sai, chỉ nói mạnh yếu. Thiên hải quốc bại, cho nên thiên hải quốc tất cả mọi người bị xử tử. Năm đó Đào trúc tiên 6 tuổi, cùng nhỏ chính mình một tuổi đệ, đệ tại một trận tù phạm phá vòng vây trong khốn cảnh tất lạc cuối cùng bị đích thân tới Thiên Hải Bình Sơn Vương cứu đi. Lúc trước Bình Sơn Vương hỏi nàng, mẫu thân ngươi là Thiên Hải quốc nhất biết dùng độc người, ngươi có biết dùng hay không độc. Đào Trúc Tiên nói, sẽ. Bình Sơn Vương cho nàng một phần danh sách, hết thảy 17 người, có 14 người là tam cảnh long âm, Bình Sơn Vương để nàng đi đem những người này đều giết. Bọn hắn chết, ngươi liền có thể sống. Thế là năm gần 6 tuổi Đào Trúc Tiên vì mạng sống, dùng mẫu thân mình dạy cho chính mình chế độc cùng dùng độc thủ đoạn, thao tốn hơn nửa tháng thời gian, giết Thiên Hải 17 người. Tại trận kia đẩy tiên hoàng xa, Bên vùng vô cương trong cánh đồng hoàng phù, một gốc không người để ý mầm non phá đất mà lên, tại liệt nhật thiêu đốt bên dưới, hút khô trung quanh cỏ dại sinh mệnh, một mình nở rộ. Kẻ nàng bị sự kiện đó, Bình Sơn Vương hình phạt kèm theo trận mang đi nàng. Từ ngày đó lên, Đào trúc tiên liền đi theo Bình Sơn Vương bên người, cũng một mực đối với Bình Sơn Vương trung thành tuyệt đối. Nàng cần Bình Sơn Vương cung cấp nhân lực cùng tài lực đến tìm kiếm nàng rất lạc đệ đệ, bây giờ 27 xuân thu thoáng qua mà qua, đệ đệ của nàng vẫn âm tín. Chương 256, ta tại sao phải nói cho ngươi biết chương 256? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết Bình Sơn Vương đem cái tin này giao cho Văn Triều Sinh dụng ý hết sức rõ ràng, nếu như hắn một lá bài tẩy không có, như vậy đối mặt Bình Sơn Vương lần này xuất động mưa khách, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Bình Sơn Vương tựa hồ cũng không muốn trông thấy trường tranh đấu này lấy dạng này không thú bị phương thức qua loa kết thúc. Văn Triều Sinh cảm thấy mình không phải một người ngu, FK hẳn là cũng chưa nói tới thấp, nhưng dưới mắt hắn đối với Bình Sơn Vương lại càng ngày càng không nhìn rõ ràng, hắn nghĩ mãi mà không rõ Bình Sơn Vương muốn làm gì, nghĩ mãi mà không rõ Bình Sơn Vương nếu muốn tranh đoạt Trẩm Đường Bảo Tàng, vì sao lại phải phái người đến giúp chính mình? Còn có điều ông câu kia Bình Sơn Vương rất tín nhiệm ngươi mới đầu thời điểm bằng chiều sinh cảm thấy vậy đại khái chỉ là điều ông trong miệng một câu chào phúng cùng chơi bựa, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồi trong lời này có khác ngữ bị. Hắn tín nhiệm chính mình. Hắn bị sao tín nhiệm chính mình? Hắn hiểu rõ chính mình a. Khổ hại huyện bên trong hiểu rõ nhất chính mình lại cùng Bình Sơn Vương người liên quan, không thể nghi ngờ chính là đã chết đi lục xuyên, cho nên Bình Sơn Vương vô luận như thế nào không nên biết quá nhiều cùng mình có quan hệ tin tức, nhiều lắm là hiểu được lưu kim thời cái kia đương tử lạn sự là hắn móc ra, như thế nào có thể nói tín nhiệm hai chữ? Văn Triều Sinh xếp bằng ở trên đệm giường, trầm mặc ý mắng, bóng dáng theo ánh đến quang minh đấy lay động cùng nhau và mèo, cứ như vậy cho đến sắp gà gãy thời điểm, tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện tại bên thai của hắn. Triều Sinh tiểu đệ đệ, đêm qua trải qua như thế nào? Đào Trúc Tiên chập trần dáng người, đứng ở cửa ra vào. Nàng lúc đi vào khuôn mặt ở giữa treo đủ cười như có như không, tựa hồ đã tưởng tượng đến Văn Triều Sinh bộ dáng thê thảm, hắn có thể sẽ trên mặt đất điên cuồng la lộn, mắt đầy tơ máu, có thể là tóm đến chính mình toàn thân vết máu, da chóp thì bong, đầy mặt súng không bằng chết đau đớn. Nhưng khi nàng nhìn thấy xếp bằng ở trên đệm giường, sắc mặt bình tĩnh ngắt đường. Giữa như thánh tăng bình thường Văn Triều Sinh lúc, lại đột nhiên kinh hãi nói, mẹ nhà hắn chết. Văn Triều Sinh mở mắt ra, hơi nhíu mày. Mở miệng liền rủa ta chết, còn trừ bệnh, ngươi so với hôm qua cái kia cắt xong dao nam nhân còn muốn tà ác một chút. Kiến thức Triều Sinh không chết, đao trúc tiên âm thầm ra một hơi. Trọng xuân không có hạ lệnh, nàng liền không có khả năng giữ hắn. Nàng biết Trọng Xuân thủ đoạn, lãnh hội qua Trọng Xuân đáng sợ. Trong mắt của nàng, tên kia gọi là Trọng Xuân nữ nhân không thể nghi ngờ chính là tiên hạ này thứ nhất nữ nhân đáng sợ. Nàng không muốn đắc tội Trọng Xuân, chuyến này một đoàn người bên trong, cũng không có người nguyện ý đắc tội Trọng Xuân. Đương nhiên, mới thở phào một hơi đạo trúc tiên rất nhanh liền phát hiện một kiện làm nàng đồng dạng cực kỳ giật mình sự tình, đó chính là văn Triều Sinh trên thân không ngờ hoàn toàn nhìn không thấy độc dược phát tác bất tích. Người không chúng động. Nàng lần nữa giật mình hỏi thăm, nhìn về phía văn Triều Sinh ánh mắt, có một loại giò xét đối tượng thí nghiệm ngạt nhiên cùng vấn, vậy căn bản không phải nhìn người ánh mắt, bị ánh mắt này chiếu xạ đằng sau, văn Triều Sinh trên thân bỏ đầy nổi ra gà. Không chúng cái quỷ, ta đem qua kém chút chết. Văn Triều Sinh mắng một câu, nhưng ngược lại hắn còn nói thêm, quá, cũng may ta gắng gượng qua, lúc trước tên kia dẫn đầu nữ nhân nhìn qua rất quỷ dị. Không, có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng Chu Bạch Ngọc đều có thể sống đến Quảng Hàn Thành. Đao Trúc Tiên lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Văn Triều Sinh trong lòng siết chặt, tay phải rời khỏi tay trái trong tay áo, nắm cây kia dục dịch bút lông. Các người tốt xấu cũng là vì Bình Sơn Vương làm việc, uy tín độ thấp như vậy. Đao Trúc Tiên giật mình một lát, nhưng rất nhanh minh bạch Văn Triều Sinh ý tứ, nhìn thấy hắn bộ kia nghiêm túc không thôi thần sắc, nói ra, "Ta nói là, trên người người độc dược độc tính sẽ không như thế nhanh liền biến mất." Văn Triều Sinh thở ra một hơi, trả lời, "Khả năng ta thiên phú dị bẩm." Đao Chúc Tiên sở lên chính mình hơi nhọn cái cảm, chăm chú đánh giá Văn Triều Sinh một lần, ngược khí vậy mà trở nên ôn nhu, kết giao bằng hữu. Văn Triều Sinh một trận ác hàn, cho dù là dùng cái mông suy nghĩ, hắn cũng có thể biết trước mặt nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Không được. Văn Triều Sinh từ chối nhã nhặn, đã thấy Đào Trúc Tiên lại lấy ra một viên kỳ quái dự hoàn, hắn mí mắt hỗn loạn. Một viên là đủ rồi, thật không cần thiết lại đến một viên. Đao Trúc Tiên không để ý đến, trực tiếp đem thuốc nhét vào Văn Triều Sinh trong miệng, người sau cũng không phải là không muốn phản kháng, chỉ là mới đã trải qua một đêm tra tấn. Trên người sát thực không có bao nhiêu khí lực, thúng chi đối phương là một tên thông ú thượng phẩm cứng, giả Đào Trúc Tiên cho Văn Triều Sinh cho ăn xong thuốc sau, lại phát hiện Văn Triều Sinh nhìn nàng ánh mắt không đúng lắm, nếu như nàng là một vị hiếm thấy mỹ nhân, tự nhiên hẳn là cảm thấy kiêu ngạo hoặc buồn ôn, đáng tiếc nàng không phải, bởi vậy Văn Triều Sinh đạo ánh mắt này để Đào Trúc Tiên lâm vào nghi hoặc. Đây không phải là phẫn nộ, không phải hoán hận, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại kinh ngạc cũng không hiểu. Người đây là ánh mắt gì? Đào Trúc tiên mày hỏi Văn Triều Sinh cảm thụ được trong ngực bụng dần dần xuất hiện cơn đau, trên trán lại một lần chảy ra mồ hôi lạnh, ngoài miệng lại nói: "Ngươi không phải tệ quốc nhân nào trúc tiên cười lạnh. Ngươi nói không phải liền không phải." Văn Triều Sinh thở phì phò, tiếp tục nói: "Ta sớm mấy năm nhận biết một vị bằng hữu, hắn mọc ra một đôi, cùng ngươi cơ hồ giống nhau như lúc con mắt, có lúc trời tối chúng ta uống rượu với nhau, hắn uống say, nói cho ta biết hắn nhưng thật ra là người thiên hạ." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Đào trúc Tiên cả người tựa như một điều bình thường đứng ở nguyên địa, tiếp lấy, nàng lại dùng thanh âm run rẩy hướng Văn Triều Sinh hỏi thăm: "Hắn ở đâu?" Văn Triều Sinh không nói chuyện. Đang sợ Thiêu đốt cảm giác đau đã dần dần lan tràn hướng về phía hắn bên ngoài thân, Đao trúc tiên do dự một lát, lập tức từ trên thân tìm kiếm, cuối cùng lại cho Vân Triều Sinh cho ăn xuống mấy viên thuốc hoàn, Vân Triều Sinh bên ngoài thân Thiêu đốt cảm giác mới dần dần biến mất. "Mau nói, hắn ở đâu?" Đao trúc tiên hai tay bắt lấy Vân Triều Sinh bà bay, lúc trước mèo chơi chuột ngữ khí đã biến mất, một cố cố gắng thâm tàng làm thế nào cũng không giấu được cấp bách ngay tại toàn thân của nàng trên dưới lăn tràn. Vân Triều Sinh mí mắt nhẹ lên, đối với nàng hữu khí vô lực nói, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" "Ờs, ngủ ngon." Chương 257 Chu Bạch Ngọc thủy tính rất tốt, chương 257, Chu Bạch Ngọc thủy tính rất tốt hai người đối mặt lúc, cái này đơn giản đến không gì sánh được lý do, lại trực tiếp biến thành một thanh trọng truy, hung hăng đè vào đạo trúc tiên trong mắt. Đạo trúc tiên cứ thế ngay tại chỗ thời gian rất lâu, về sau gã gãy âm thanh chuyển bảng, hồn phách của nàng giống như là bị thanh âm này từ phía chân trời lôi kéo trở về, cả người trở nên cực lạnh. Ánh mắt của nàng cực lạnh, nàng trong ánh mắt sát ý cực lạnh, cùng cái kia Đạo Văn Triều sính căn bản xem không hiểu, bị ẩn tàng nàng trong ánh mắt sát ý phía sau sợ hãi cũng cực lạnh. Ngươi không nói cho ta Về sau mỗi ngày ban thưởng người một viên người thích ăn nhất viện lửa Bằng Sơn. Đây là Văn Triều Sinh lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng tên như ý nghĩa, thuốc này không thể nghi ngờ chính là đêm qua hắn ăn vào cái kia một hạt. Biết bát như vậy độc dược, liền không nên lấy như vậy chói lọi danh tự, theo ta nói, viên này độc dược đen như vậy, phải gọi phần Hải Thư Sơn. Văn Triều Sinh sắc bén lời bình trực kích đạo trúc tiên nội tâm, nàng lại móc ra cái kia một hạt quen thuộc chen chân vào trứng mắt hoàn, chuẩn bị cho Văn Triều Sinh cho ăn xuống, người sau lập tức nói ra, "Đốt ta ăn, ngươi lại nhiều đốt ta ăn mấy ta trực tiếp chết, cái gì cũng đừng nghĩ biết." bọn phải cho ta điểm mạng." Đao Trúc Tiên nhìn qua Văn Triều Sinh bộ kia yếu đuối không chịu nổi trạng thái, động tác nhất thời có chút do dự, nhưng ngoài miệng vẫn như cũng là không hề nhượng bộ chút nào nói chỉ cần nói cho ta biết ngươi bị bằng hữu kia ở nơi nào, đoạn đường này ta chỉ cho ngươi ăn ăn kẻo hoàn. Văn Triều Sinh lắc đầu, ta sẽ không phản bội bằng hữu của ta. Đối mặt Văn Triều Sinh vững bình, Đao Trúc Tiên tựa hồ có chút phẫn nộ, nhưng nàng cũng không có năm chắc để Văn Triều Sinh lại ăn tiếp theo khỏa độc dược sẽ không chết đi, mặc kệ là độc dược hay là giải dược, đối với gan đều có tổn hại, lại thêm Văn Triều Sinh tu vi càng kém, thân thể không so được bọn hắn những người này nhị đạo. Đào trúc tiên không thể không cẩn thận dùng số lượng, thế là hai người trong lúc nhất thời cứ như vậy cứng đờ ở cũng không lâu lắm, Trọng Xuân bước chân từ bên ngoài mà văng lên, nàng đi tới cửa ra vào đối với Đào trúc tiên nói như thế nào. Đào trúc tiên nhìn Văn Triều Sinh một chút, quay người khẽ lắc đầu. Trọng Xuân ánh mắt rời đến trên đệm giường ngồi xếp bằng Văn Triều Sinh trên thân. Chúng ta lập tức ra khỏi thành, lại cho Hán Nan ăn, ăn một viên thuốc. Đào trúc tiên, hắn thể cốt quá giòn, lại ăn một viên, không chừng sẽ chết. Chế Trọng Xuân trầm mặt một lát, đi vào gian phòng, đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, đối với hắn nói ngươi hẳn là may mắn. Đem qua Chu Bạch Ngọc cùng ngươi ăn một giọt thuốc. Phạm La hắn mở miệng trước, ngươi liền không có sóng tiếp cần thiết. Văn Triều Sinh cảm thán nói, Lao Chu là cái cái thế anh hùng. Trọng Xuân không để ý đến Văn Triều Sinh cái này, khổ bên trong làm vui tinh thần sa suốt, nàng thậm chí không có chào phủ một câu, ý vị này tại Trọng Xuân trong mắt, căn bản không có Văn Triều Sinh. Đi cho Chu Bạch Ngọc uống thuốc, sau đó lên đường. Trọng Xuân quản xuống câu nói này, liền rời đi nơi đây, đảo chúc tiên liếc qua Văn Triều Sinh, lưu lại một đạo cười lạnh, ngươi bây giờ không nói cũng không có việc gì, trên đường có rất nhiều cơ hội để cho ngươi mà mệm. Văn Triều Sinh trầm mặc, thẳng đến đối phương sắp bước ra cửa xôi theo thời điểm, mới đột nhiên hỏi, người kia đối với ngươi rất trọng yếu. Ánh mắt của hắn cùng ngươi dáng dấp như vậy giống, chẳng lẽ là ngươi thất lạc thân nhân. Đao trúc tiên sắp đi ra ngoài thân thể tại lúc này một trận, nàng đưa lưng về phía Văn Triều Sinh đứng thẳng một lát, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, cứ như vậy vội vàng rời đi. Nàng sau khi đi, Văn Triều Sinh trong mắt mới xuất hiện thần sắc khác thường. Những người này đều là trà trộn mấy chục năm giang người, dù là hắn lấy được Đao trúc tiên bối cảnh, nói chuyện hành động cũng tuyệt đối không thể quá bại lộ, nếu không chắc chắn sẽ pick thích Đao trúc tiên lòng nghi ngờ. Tự Phương mới đạo trúc tiên biểu hiện đến xem, nàng đối với mình bị kia khi còn bé liền thất lạc đệ đệ cực kỳ để ý, mà nàng tại trọng xuân trong đoàn đội này vừa lúc lại là rất đặc thù một vị tồn tại, nếu là lợi dụng tốt, sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Một khắc đồng hồ sau, đội ngũ tập kết hoàn tất, Quan Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc bị điểm á huyện, trốn ở một cũ có mật l ám, tranh xe ngựa tầng dưới chớp nhất. Xe ngựa chầm chậm mà động, hai người bị trói go, Chu Bạch Ngọc vừa rồi lại bị đạo trúc bị bên trên cỏ trên xe lúc toàn thân đều không khí lực, tựa như một đầu chó chết. Kia sáng ra phủ có tranh triệt để che giấu. Giữa hai người chỉ còn lại có tuyệt đối há dám. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo ánh sáng nhu hòa tại Văn Triều Sinh trước mặt chợt hiện, hắn trừng mắt nhìn, phát hiện là Chu Bạch Ngọc không biết làm sao từ dây thường bên trong rút ra một cánh tay, lại lấy ra một viên giả minh châu. Thứ này hẳn là rất đắt, bởi vì lần này dạ minh châu so với lần trước viên kia nhỏ chọn bẹn một mẫu lớn. Có ánh sáng nhạn, hai người bắt đầu sử dụng ngôi ngữ giao lưu. Văn Triều Sinh, ngươi làm sao làm được? Chu Bạch Ngọc, ta sẽ giúp tốt công. Văn Triều Sinh, thật là khéo, ngươi lại còn sẽ giúp tốt công. Ngọc, hành tẩu giang hồ, ý nhiều không thân. Văn Triều Sinh: Cho nên sau đó chúng ta làm sao thoát khốn? Chu Bích Ngọc: Nghe ta nói, bọn hắn muốn đi Quảng Hà thành, nhất định phải đi biển Châu Kinh đảo, đầu đường thủy kia ta rất quen, đến lúc đó ta phải đi trước, lại nghĩ biện pháp cứu ngươi. Văn Triều Sinh: Ngươi sẽ khinh công thủy thượng phiêu. Chu Bích Ngọc: Tung bay cái quỷ à, có thể thời gian dài tại trên nước hành động, chỉ có thiên nhân. Văn Triều Sinh: Vậy ngươi trốn cái giắm Chu Bích Ngọc, ta thủy tính tốt. Văn Triều Sinh: Tốt bao nhiêu? Chu Bích Ngọc: Ta có thể tại dưới nước khoảng ba trượng vị trí nín hơi lặng trên nửa ngày không ra mặt nước. Văn Triều Sinh: Công phu rất lợi hại. Lần sau nhớ kỹ dạy cho ta. Chu Bạch Ngọc, đi, năm đó dạy ta môn công phu này, sư phụ chuẩn bị cho ta một chậu nước bẩn, bay đầu về Vương Thành, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một chậu. Văn Triều Sinh, a. Chu Bạch Ngọc, làm lại như vậy vì kích phát tiềm lực của ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ tận lực cho ngươi tìm cái mới. Văn Triều Sinh trầm mặt một hồi, cải biến ý nghĩ của mình. Văn Triều Sinh, ta không học được. Chu Bạch Ngọc kiên nhẫn khuyến bảo, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Văn Triều Sinh, ta có thể chịu được cực khổ, nhưng không thể ăn phân. Hai người nói chuyện lấy cứt đái cái giám dạ này buồn nôn hạ tam lộ kết thúc, Chu Bạch Ngọc Thu hồi giả Minh Châu, đều lần nữa đưa cánh tay nhét trở về dây gai bên trong. Trên đường mỗi qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ dừng ở cực kỳ ẩn nấp khu vực, đem Chu Bạch Ngọc kéo ra ngoài cho hắn cho ăn một chút đao trúc tiên điều phối tốt độc dược, xét thấy bọn hắn đối với Chu Bạch Ngọc coi trọng trình độ, Văn Triều Sinh cảm thấy cái này đã từng mặt hướng phất biển, Xuân về Hoa nở nam nhân cũng không phải là như vậy không đáng tin cậy. Không phải hắn quá vô dụng, mà là địch nhân thật đáng sợ. GS, còn có một canh. Chương 258, ngươi có chấm sao? Chương 258, ngươi có chấm sao? Liên tục 432 ngày đằng sau, mọi người tại sắp đến Biển Châu lúc dừng lại vào một gian không đáng chú ý khách sạn, khách sạn kia không nhỏ, hậu viện mà bên trong không để cho khách nhân tiến vào, xây chuồng ngựa chuyên môn dùng để nuôi 16 con ngựa. Văn Triều Sinh hai người bị đảo trục tiền cho An Hoán Sương gần mềm tán toàn thân để không nổi kỉnh, liền bị nhốt ở chuồng ngựa chỗ sâu nhất gian kia tiểu tạp trong phòng. Nhà khách sạn này là Bình Sơn Vương môn khách trên giang hồ thành lập thế lực, lúc đi vào Văn Triều Sinh liền cảm giác được tên kia đầy mặt đáp lên dáng tươi cười, cùng người bưng đưa nước tiểu nhị là cái long ngâm cảnh tu sĩ nên kêu bên ngoài gào to khách nhân, chân chạy tạm vật tiểu nhị là tên Long Ngâm cảnh tu sĩ, thậm chí liền ngay cả khách sạn sườn tây tính sổ lao chướng phòng cũng là một tên Long Ngâm cảnh tu sĩ. Long Ngâm cảnh võ giả trên giang hồ số lượng không biết, nhưng tỷ lệ thấp, Văn Triều Sinh bọn người thường thường gặp bữa, là bởi vì hắn tổng cùng Bình Sơn Vương liên hệ. Đào Trúc Tiên hai ngày này không tiếp tục đi hỏi thăm Văn Triều Sinh liên quan tới đệ đệ của hắn sự tình, Văn Triều Sinh cũng không nóng nảy, Đào Chúc Tiên đi theo Bình Sơn Vương trà trộn thời gian dài như vậy, lòng dạ tâm tư không học được không biết, hắn càng lả ruột, càng dễ dàng lộ ra chân ngự. Muốn triệt để khống chế quyền chủ động, phải chết chết treo ở đao trúc tiên. Đối phương rời đi truồn ngựa lúc mịt mờ dò xét Văn Triều Sinh ánh mắt để hắn bóp tin, đao trúc tiên đã mắc câu rồi. Tối nay đêm không trăng, tinh quang cùng ánh trăng ảm đạm, sát trời giống như bị bị kín một tầng màn bài, gió lạnh thổi phật ở giữa, hai người còn có thể nghe thấy trong núi rừng chuyển đến giá thú chú lên, bởi vì hai người lúc nào cũng có thể nhận giám thị, bởi vậy Chu Bạch Ngọc trong phòng hay là móc ra viên dạ minh châu kia, hai người bắt đầu đối miệng hình. Văn Triều Sinh nói bọn hắn chỉnh đốn hai ngày, hẳn là liền muốn tiến vào bệnh châu cái nào, đao trúc tiên không thể nào để cho ngươi như vậy đi. Ngươi thân chúng cử động, muốn thế nào từ đường thủy chạy trốn? Một bộ có vẻ bệnh giống Chu Bạch Ngọc đột nhiên cười một tiếng, sắc mặt tại dạ mình châu chiếu rọi xuống khôi phục như thường. Tất cả mọi người là chơi độc, nàng có thể hạ độc, chẳng lẽ ta liền không thể giải độc? Văn Triều xinh khiếp sợ nhìn xem hắn, cẩn thận từ đầu tới đuôi đánh giá Chu Bạch Ngọc một lần, cuối cùng nói cho nên trên đường ngươi cũng là trang. Chu Bạch Ngọc lắc đầu, đó cũng không phải, đảo trúc tiên hạ độc đích thật là nhất tuyệt, tiểu trúc bên trong ta là thật trúng bích thủy mầu bé quá trên đường nàng đút ta ăn độc dược đại bộ phận ta đều không có đi giải, trời tới, chỉ có cá biệt độc dược thực sự muốn mạng. Ta mới cho chính mình giải độc. Hắn làm như thế lý do rất đơn giản, lợi hại hơn nữa, lại tinh xảo diễn kỹ đều có bị nhìn thấu phong hiểm, cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Chu Bạch Ngọc quyết định không diễn. Người đốt ta độc dược, ta liền thật chúng độc. Mấy năm trước ta từng tại Đào Trúc Tiên trong tay bị nhiều thua thiệt, cho nên về sau ở phương diện này nghiên cứu hồi lâu, lấy ra một chút bản lãnh của mình. Lại thêm trên đường đi ta từ đầu đến cuối bày gia địch lấy yếu, không ai biết hoặc nghĩ đến, ta tùy thời đều có thể giải khai Đào Trúc Tiên cho ta hạ độc. Nghe xong Chu Bạch Ngọc giảng thuận, Văn Sinh nội tâm triệt để thu liếm đối với Chu Bạch Ngọc Hắn phát hiện Chu Bạch Ngọc không phải có chút đồ vật, mà là rất có đồ vật. Còn có một vấn đề, lần này tìm tới chúng ta 7 người, thực lực so sánh với ngươi như thế nào? Chu Bạch Ngọc đạo, Giữa Xuân, Gon, cái kia mang theo mũ rộng đánh lao đầu ba người thực lực đều là tại trên ta, nhất là Giữa Xuân cùng Gon, nếu thật cùng bọn hắn chính diện động thủ, ta khả năng sống không qua 10 chiêu. Hắn cho mình lưu lại chút mặt mũi, Chu Bạch Ngọc rất muốn nói cho Văn Triều Sinh, hắn khả năng liên trọng Xuân cùng Gon ba chiêu đều không tiếc nổi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy nói như vậy đối với Văn Triều Sinh tới nói khó tránh khỏi có chút quá mức vọng. Còn lại Thái Công doi mình chia liễu kiến quan văn mở, Bạch Viên lão sinh mạnh chứng ba người, đều là giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, thực lực cùng ta sàn sàn với nhau. Cuối cùng chính là đảo Trúc Tiên, nàng cùng người chính diện chém giết thực lực khách quan chi mấy vị khác không tính quá mạnh, chẳng qua nếu như luận đến độc thuật lời nói, nàng rất đáng sợ muốn khất tính. Dừng một chút, Chu Bạch Ngọc trong mắt hiện lên một vòng khó được, bịn mở tường nào. Lần này nếu không phải là ta, đội trên giang hồ tùy ý một tên thông ngũ cảnh võ giả đến, chín thành chín đều được thua ở đảo Trúc Tiên trên tay. Mà lại đợi ta sau khi đi, ngươi cũng sẽ càng thêm an toàn, bọn hắn tùy tiện không dám động tới ngươi chờ ta tại đầu kia bố trí thỏa đáng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cứu ngươi. Chu Bạch Ngọc ý nghĩ rất tốt, cơ hội là trước mắt tối ưu rẻ, Văn Triều Sinh gật đầu đối với Chu Bạch Ngọc đạo: "Nhờ vào ngươi, lão Trùm." Văn Triều Sinh vẫn không thể nào dựa vào lao chu. Sâu càng thời gian, vốn tới mở cửa, đem Chu Bạch Ngọc nắm chặt ra ngoài, lại cho khi trở về, Chu Bạch Ngọc đã bị đánh gãy tay gân chân, cổ tay của hắn cùng góp chân tất cả đều là máu tươi, cả người ngồi phịch ở trên mặt đất không lúc nhích. Nhìn qua Chu Bạch Ngọc, Văn Triều Sinh kính nể nói: "Cái này khổ kế cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong." Chu Bạch Ngọc nhìn hắn một cái, Sau đó nhắm mắt lại, thanh âm khắc hàn, "Không có, ta vẫn là tự đại. Không nên mang ngươi Lâm vào đỉnh quốc công cuộc phong ba này. Đi thư viện tìm ngươi trước đó, ta hứa hẹn viện trưởng hộ tính mệnh của ngươi, dưới mắt sợ là muốn thứ." Văn Triều Sinh khẽ lắc đầu, không có trách cư Chu Bạch Ngọc, ngươi lại quyết định cũng được, đó là tể vương ý tứ. Chu Bạch Ngọc thở thật dài một cái, nếu là có từng người từng người ý ở bên người, có thể là hơi có chút kinh nghiệm ý sư, cũng là có thể đệm tay chân của hắn gần đón về. Bất dưới mắt, hắn hơn phân nửa muốn trở thành một người phế nhân. Hai người trầm mặc, lại qua ước chừng một canh giờ. Văn Triều Sinh đi tới Chu Bạch Ngọc bên người, ở bên thai của hắn nhẹ giọng hỏi, "Có châm sao?" Chu Bạch Ngọc mệt mỏi mở mắt ra, tại ta tay trái trong tay áo, ngươi muốn làm gì?" Văn Triều Sinh nói, "Giúp ngươi khe hở gân tay chân." Chu Bạch Ngọc khe giật mình, sau đó lắc đầu cười khổ, "Đường phi sức, ngươi cũng không phải y sư." Hú hồn, ngân châm của ta bên trên cũng không có có thể mặc tuyến lỗ thủng. Văn Triều Sinh từ hắn trong tay áo lấy ra một ngân châm, sau đó cẩn thận chọn lựa một cây phẩm chất đều đều thích hợp, tiếp lấy hắn đem cây châm này cầm ở trong tay, ngồi xếp bằng trên đất, hít sâu một hơi nói, "Lại thử một chút xem sao." Đó nhé, ngủ ngon. Chương 259, Văn Triều Sinh trận đầu giải phẫu chương 259, Văn Triều Sinh trận đầu giải phẫu có thể khe hở gần tay chân loại sự tình này, Văn Triều Sinh không có kinh nghiệm, nhưng hắn hoàn toàn chính xác tại tiểu doanh châu bên trong cùng học cái đồ người học qua y thuật, dù sao học cái đồ người y thuật nổi tiếng thiên hạng, Văn Triều Sinh cảm thấy mình học được những vật này, tương lai cần phải. Trong giang hồ, võ giả vết khí chân đậy, gãy tay gãy chân trong thời gian ngắn có thể nối liền, Văn Triều Sinh học những vật này vốn là để dùng cho chính mình cùng A thủy dùng, chưa từng nghĩ lần thứ nhất cho Chu Bách. Ngươi lấy ám ký có một không 102 thiên hạng, bọn hắn lại không tìm kiếm thân ngươi, có thể thấy được những người này xác thực không có đem ngươi trở thành chuyện. Hai người tại phong bế trong phòng nhỏ, không có ánh đến, chỉ có thể dựa vào Dạ Minh Châu tán phát quang mang chiếu sáng, Van Triều Sinh hơi không thể tìm ra cảm khái một câu, Chu Bạch ngọc lại yếu đất nói, nếu như ngươi hiểu rõ những người này, vậy ngươi liền sẽ rõ ràng, bọn hắn mặc dù tự đại, nhưng có đầy đủ thực lực tự đại. Năm đó Bạch Long vệ ba tên giáo đầu, ta võ công thấp nhất, đệ đại ca tu Vi đã tới hóa, chỉ nửa bước bước qua tiên nhân, khoảng cách tiên nhân đại chỉ thiếu chút nữa lại bị con buổi chưa dãgon cùng một tên khác cao thủ thần bí Tô thị liên thủ chấm giết. Ngươi phải hiểu được, có thể chém giết địch đại ca loại trình độ kia võ giả, tu vi coi như cách hắn chênh lệch không biết, đó cũng là thông ngũ viên mãn, còn nữa sau trận chiến ấy nhiều năm như vậy, Gol tu vi khẳng định nâng cao một bước, nói không chừng đã đứng ở cùng địch đại ca giống nhau cấp độ, ta ở trước mặt hắn, giống như đồ chơi. Mà đám người kia bên trong, Trọng Xuân cùng cái kia không biết tính danh lao đầu so sánh với Gol chỉ mạnh không yếu, nếu như là người, đã có thể tiện tay đem một con linh cẩu nhốt vào trước lổng, còn giữ mất nó gần tay trận, sẽ để ý nó có hay không nóng đột bị đánh gây tay gân chân chu bích ngọc, đã là không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm đỉnh đầu nệm kết lưới cho nhà, chầm chậm giáng thuật ra những sự thật này. Văn Triều Sinh ngưng thần nhìn chằm chằm vào trong tay cây kim, không biết đang làm những gì, ngoài miệng thuận miệng nói, cùng là thông ngũ cảnh, trên lại sẽ lớn như vậy. Chu Bạch Ngọc ho khan, cả người tựa như một đầu mất nước cá. Nếu người đem tu hành coi như một đầu đường dài, cái kia thông ngũ cảnh con đường này chẳng những đường xá xa xôi, mà lại chi nhánh rất nhiều, không phải mỗi một con đường cuối cùng đều có thể đi đến điểm cuối cùng, trông thấy thiên nhân trí quang, ngươi ở phía trước tam cảnh trải qua đường dài. Cộng lại khả năng vẫn chưa tới thông vũ cảnh một hai phần mười, nguyên nhân chính là như vậy, cảnh giới này đến võ giả mới có thể như vậy cao thấp không đều. Văn Triều sinh lường Chu Bạch Ngọc một chút, liên tưởng tới chính mình bây giờ tình huống đồng nhiên nói rất là tự tin, nếu có ngày ngươi trông thấy ta bước vào thông vũ cảnh, vậy ta nhất định rất lợi hại, phi thường lợi hại. Chu Bạch Ngọc đạo, ta khả năng nhìn không thấy ngày đó. Văn Triều sinh những mày. Trứng chim cút giống như lớn dạ minh châu lực lượng thực sự là có hạ, nó không có khả năng như là chằng sao như thế sáng chói, thậm chí so ra kém ánh đến, nhưng lại muốn so đông đóm càng thêm sáng tỏ một chút, Văn Triều Sinh cảm thấy cái này rất tốt, bởi vì dạng này đã đầy đủ để hắn thấy rõ ràng trước mắt trông. Ngươi đến cũng đang làm cái gì? Chu Bạch Ngọc quay đầu, nhìn qua Văn Triều Sinh nghiêm túc như thế bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được hỏi thăm. Cái này dĩ nhiên không phải thúc dục, bởi vì Chu Bạch Ngọc căn bản liền không cho rằng Văn Triều Sinh khả năng giúp đỡ chính mình khâu lại gãy mất gần tay chân, hắn chỉ là đơn hiếu kỳ. Đồng thời cảm thấy thời khắc này Văn Triều Sinh có chút bị dị không nói lên lời. Văn Triều Sinh làm như có thật ngồi đáp, cho châm thủng. Tuyến có thể từ quần áo trên người làm, nhưng trên người, người ngân châm không phải kim may, cho nên ta phải sớm cho châm mặc cái lỗ thủng. Chu Bạch Ngọc nhìn chăm chú không gì sánh được chăm chú Văn Triều Sinh nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói ra, kim may lỗ thủng cần đem châm một đầu đánh băng thẳng, lại tiến hành thao tác, ta những ngân châm này là tìm vương thành thợ rèn đơn độc chế tạo, trình độ bền bị cực cao, mà lại châm mặt ngoài mười phần khéo đưa đẩy, bây giờ thân ở trong căn phòng như vậy, ngươi muốn làm sao thủng? Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, "Ngươi nhìn không thấy à? Chu Bạch Ngọc đầy mặt mở miệng, "Trông thấy cái gì?" Văn Triều Sinh, "Ngươi nhìn không thấy không quan hệ, ta có thể trông thấy là được." Văn Triều Sinh trong mắt, nước mưa kiếm ý ngay tại dần dần bị hắn cẩn thận thăm dò, một giọt mưa nước như có như không, không ngừng từ bên ngoài chọc từng mảng, trước kia hắn chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy, lần thứ nhất nếm thử không khỏi lạnh ngạn, tính đến bọn hắn nói chuyện kết thúc, Văn Triều Sinh đã tản ra dọn thứ 6 nước mưa kiếm ý, mà mỗi khi hắn nếm thử đem nước mưa kiếm thu nhỏ đến to bằng lỗ kim lúc, liền sẽ bởi vì kiếm ý quá nhỏ bé mà trực tiếp tăng giá. Nhưng theo Văn Triều Sinh lần lượt đến thử, giọt kia từ thư viện phía sau núi từ quá nhai lĩnh ngộ nước mưa kiếm ý đã càng bị miểu, quá trình này cho Văn Triều Sinh khó có thể tưởng tượng áp lực, hắn giờ phút này tuy là ngồi tại nguyên địa không động, lại toàn thân trên giới đều là mồ hôi làm địa, hô hấp cũng biến thành càng gấp rút. Chu Bạch Ngọc mặc dù bởi vì đạo trúc tiên cho hắn sở hạ chi độc, dẫn đến cảm giác không đến giọt mưa kia thủy kiếm ý, nhưng hắn cũng hiểu được Văn Triều Sinh trạng thái này không đúng lắm, tự hồ đến rất mấu chốt thời khắc, thế là hắn cũng ngậm miệng lại, lặng lặng chờ đợi. Mười cái hô hấp đằng sau, Văn Triều Sinh bỗng nhiên xì hơi, miệng lớn thở hào hẹn. Thành hắn nói ra. Vừa dạ minh châu ánh sáng nhạt, Chu Bạch Ngọc khiếp sợ nhìn xem Văn Triều Sinh giữa ngón tay cây ngân trong kia, phía trên vậy mà thật xuất hiện một chỗ cực kỳ mờ mà thật nhỏ lỗ thùng. Hắn không hiểu Văn Triều Sinh đến tội cùng là như thế nào làm được, nhưng cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là Văn Triều Sinh giá hỏa này đã xưa đâu bằng nay, không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy yếu đuối, một tên nhị cảnh võ giả, tuyệt đối làm không được chỉ dựa vào mượn ý niệm có thể là ánh mắt liền làm đến điều này. Văn Triều Sinh chuẩn bị cho tốt kim câu, đối với Chu Bạch Ngọc dùng môi ngữ nói đừng lên tiếng, ta trước cho ngươi bá lại, đợi biết khí thông. Ngươi lại dựa vào đan hải chi lực đem huyết lục chi tiết trố quý vị. Bất quá đằng sau đến giả bộ giống điểm, cơ hội chỉ có một lần, nếu là bị phát hiện, ta cũng không có cách. Chu Bạch Ngọc gật đầu. Thế là tại căn này vô tình ngăn trở tất cả ánh trăng cùng tinh quang lờ mờ trong căn phòng nhỏ, Văn Triều Sinh dùng cực kỳ đơn sơ một cây châm cùng một sợi dây, mượn một viên tảng đá vụn tán phát hào quang nhỏ yếu, tại toàn khuẩn xuất kích dưới điều kiện hoàn thành trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất giải phẫu. May trước mặt là một tên thông ngũ cảnh bỏ giả, mà không phải một tên người bình thường. "Vá tốt, ngươi thử nhìn một chút." Văn Triều Sinh đã tận khả năng tránh khỏi máu dính trên tay. Chu Bạch Ngọc chỉ đạo Văn Triều Sinh dùng ngân châm kích thích huyệt vị của hắn, giúp hắn thông quan phá độc, mà hậu vận chuyển đan hải trị liệu, chậm chậm vải mái kinh mạch huyết độ. Thiết thể tự hồi lại về tới quý đạo. Chỉ là Văn Triều Sinh vừa mới ngồi xuống, phòng nhỏ cửa nhưng lại được mở ra. Ngoài cửa, là một tấm lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Chính là hôm nay trong khách sạn nhìn thấy tiểu nhị. Hắn tới đây tựa hồn là vì xem xét Chu Bạch Ngọc tình huống, nhưng mà theo ánh mắt của hắn rơi vào Chu Bạch Ngọc trên thân lúc, thần sắc lại lạ biến. Tiểu nhị dập chu Bạch Ngọc thế mà có thể ngồi xếp bằng đứng lên, còn có thể đưa tay vận chuyển huyền công, liền biết Chu Bạch Ngọc gãy mất gần tay chân bị khe hở giữa đám người hợp, hắn lập tức quay người muốn đi mà báo, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng gió. Tiểu nhị không kịp quay đầu, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì trừ tiếng gió bên ngoài, còn có xo so tiếng gió này càng nhanh đổ vặn. Một cây bút, viết chữ dùng bút, giết người dùng bút. Chiếc bút kia từ đen kịp trong phòng nhỏ thuận gió mà ra, ngoài bút bút lông sói thuộc về đêm nhiều mực, nhẹ mà xảo y mang rơi vào sau gót của hắn chỗ. Đầu bút lông chưa tiến, nhưng kiếm ý đã tới. Tiểu nhị con ngươi trong nháy mắt tán dã, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, tóe lên bụi bằng một trận, cùng kinh bay chuột ngựa lều cỏ tranh trên đỉnh chim sẻ 23. Máu tử sau hốt của hắn mịch mịch mà ra, tại thân thể của hắn rất nhỏ run dậy bên dưới, trôi tại mặt đất, cùng đất vàng đuổi bằng quả tại một đoàn. "Ơ, còn có hai canh." Chương 260, hiện lộ chương 260, hiện lộ ngươi xuất thủ quá nhanh. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Chu Bạch Ngọc mở miệng nói như vậy. Nội tâm của hắn rất rung động, cũng rất nặng nề, rung động tất nhiên là bởi vì văn triều sinh cái này mau lẽ tới cực điểm sát chiêu. Zoom bút lông đâm ra sắc bén như thế một kiếm, cũng trong chớp mắt giết chết một tên long ngâm cảnh võ giả, tự nhiên không phải nhị cảnh võ giả có thể có được bản sự, nhưng hắn như thế nào cẩn thận cảm giác Văn Triều Sinh khí tức, cũng dò xét không đến mảy may tam cảnh mạnh khỏe. Thật sự là một trận. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tử cùng, Văn Triều Sinh cảm ghét. Người này vừa chết sẽ dẫn phát một loạt phi thức. Tình huống đơn giản nhất là Chu Bạch Ngọc tay chân sát suất lớn giữ không được. Đối phương chỉ hứa hẹn không giết Ngọc, nhưng không có nói qua mặt khác, vốn nửa đêm đánh tới chặt đứt Chu Bạch Ngọc tay chân, cũng là bởi vì đối với Chu Bạch Ngọc như cũng không yên lòng. Mặc dù Chu Bạch Ngọc võ công trong mắt bọn hắn khả năng cũng không tính lợi hại, nhưng tốt xấu là cái lao ra giao hay là Bạch Long vệ giáo đầu một chồng, dựa vào độc dược khống chế, rất khó làm cho lòng người ăn. huống chi, Chu Bạch Ngọc đối với độc dược cũng rất có nghiên cứu. Bây giờ Gol cắt đứt Chu Bạch Ngọc gần tay chân, có người đến đây điều tra tình huống, lại bị thuần sát, Chu Bạch Ngọc không thể nghi ngờ sẽ bị liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, phàm là gôn bọn người hơi nhỏ tầm một chút, kiểm tra một lần Chu Bạch Ngọc tình huống, liền sẽ phát hiện hắn đã đem gần tay chân tiếp trở về. Chặt gần tay chân cũng được, chặt tay chân ném đi, cũng không thể lại giải trở lại. Chu Bạch Ngọc Cơ hồi có thể nghĩ đến chính mình kết cục, hắn trầm mặt sau một hồi, đối với Văn Triều Sinh nói ra, ta sẽ không ngồi chờ chết, ngươi sau khi giết người, kinh bay mấy con chim, không, có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền sẽ người tới, đến lúc đó ta sẽ liều chết đánh cược một lần, nếu có thể mang đi một người, liền có thể giúp ngươi làm dịu bộ phận áp lực. Sau khi ta chết, tại bọn hắn tìm tới Quảng Hàn Thành manh mối trước đó, ngươi nhất định là an toàn. Văn Triều Sinh đứng tại cửa ra vào, không có đi động thi thể kia, chỉ là một mực xa xa nhìn qua bị ánh trăng lắt thành đầu kia, thanh âm ở ngoài cửa từ tặng trong gió lại lộ ra đặc biệt trầm ổn. Sự tình còn chưa hỏng bét đến trình độ như vậy. Dốc lòng khôi phục Chu Bạch Ngọc dũng nhiên lên đầu, trong mắt ngơ ngẩn, ngươi còn có biện pháp. Văn Triều Sinh nói nếu như chờ một lúc tới nếu là lao đầu kia cùng đảo trúc tiên, ngươi liền không nên động thủ, để cho ta tới xử lý. Nếu không phải, ngươi liều mạng, thay cái dễ dàng một chút tiểu chết. Chu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm cửa ra vào dựa vào khung mà đứng Văn Triều Sinh, hắn vốn là người giang hồ, từng cũng trải qua vô số sinh tử, đối với tử vong cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, lúc này chợt phát sinh cảm khái, bàn giao giôn, sau khi ta chết, giúp ta chiếu cố một chút tiểu thất. Văn Triều nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Bạch Ngọc, ánh mắt càng quái dị, mặc dù ưa thích nam nhân hay là ưa thích nữ nhân là người trời sinh tự do, nhưng ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói rõ. Ta thường nghe nói trong chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân sau, mỹ nhân luôn luôn lấy thân báo đáp, có thể ngươi không phải mỹ nhân, ta cũng không phải anh hùng, cho nên nếu như ta cứu được ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đối với ta có ý nghĩ xấu, không phải vậy ta giết chết ngươi. Chu Bạch Ngọc giật mình một chút, sau đó sắc mặt lóe lên vẻ lúng túng. Ngươi quá lo lắng, ta cùng tiểu rất cũng chỉ là tình thân, cũng không lâu lắm, Mã Vưu truyền ra ngoài tới rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm này để Văn Triều Sính tim rung động, hắn túi lâu xuống, đối với trong phòng bình tĩnh khí chu bạch ngọc đạo: vận khí thật tốt, trời để cho ngươi sống." Chu Bạch Ngọc hé miệng, không nói gì, chỉ là nằm ở một bên, giả bộ gân tay chân bị chặt đứt phía nhân. Miệng vết thương của hắn mảng lớn vết máu kết vảy, chưa từng thanh lý, lại thêm bị quần áo quần che đậy, nếu không có cẩn thận loại bỏ, cũng là khó nhìn ra mấy quệ. Dòng chơi dưới ánh trăng, đạo trúc tiên bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Văn Triều Sính trước mặt, nàng nhìn xem trên mặt đất nằm bất xuống thi thể, biểu lộ khẽ biến, ánh mắt quả nhiên ngay đầu tiên nhìn về hướng trong phòng có quáp lấy Chu Bạch Ngọc hoàn toàn không có để ý cửa ra vào cách nàng gần nhất Văn Triều Sinh, không hổ là Bạch Long vệ giáo đầu, gần tay chân đều bị cắt đứt, còn có thể giết chết tam cành bó rạ. Xem ra Gol còn chưa đủ coi chừng, quay đầu thật làm cho ngươi vụ trộm chạy trốn, sợ là muốn mọc Lan tràn không ít phiền phức. Quả nhiên vẫn là hẳn là tiếp thu đề nghị của ta, trực tiếp đưa ngươi tay chân đều chặt, tự nhiên chuyện gì cũng bị mất. Đao chụp tiếng nói, lại từ trong tay áo trầm dãi lấy ra một thanh sắc bén lưng văn truy thủ, nàng bước nhanh hướng phía cửa ra vào đi tới, đã hết sức rõ ràng. Theo nàng tới gần trong vòng ba bước, Văn Triều Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động bút lông dống nhiên đơn giản. Hắn tiến về phía trước một bước, khoảng cách vừa bạn. Dưới ánh trăng xuất hiện một đạo như có như không tiến mình, đối mặt một kiếm này, lão trúc tiên nguyên bản khinh thường trên khuôn mặt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một vòng kinh ngạc. Nàng cơ hồ là đồng thời cổ tay ở giữa xoay chuyển, chủy thủ liền cùng nối bút tư dao, chốc lát ở giữa, một cô tấn mảnh xào trá kình lực thuận truyền vào cánh tay của nàng. Không nhanh không chậm, không mạnh không yếu. Chính là vừa vặn đầy đủ giết chết tam cảnh võ giả một kiếm. Đao tiên nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, văn chiều sinh trong lòng bàn tay bút lông liền bị đánh bay, rơi vào nơi xa. Đây là tiệp pháp Thật đúng là đánh giá thấp ngươi, Văn Triều Sinh. Nguyên lai like người là ngươi giết. Đao Chúc Tiên kinh nghi bất định nhìn xem hắn, mặc dù đối phương thực lực xa không đủ để uy hiếp được nàng, nhưng vừa rồi một kiếm kia cũng không phải nhị cảnh võ giả có thể đâm ra. Chúng chi Văn Triều Sinh trong tay cầm hay là một cọc lô bút. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình lúc này là lầm. Đáng tiếc, không thể giết ngươi. Văn Triều Sinh lắc lắc bị chấn động đến run lên cánh tay, tính toán mình cùng Đao Chúc Tiên thực lực sai biệt. Vừa rồi động đã đã chứng minh lúc trước Ngọc lại. Đao Chúc Tiên biết dùng độc, nhưng cũng không chỉ là biết dùng động. Tu vi của nàng đồng dạng đáng sợ. Xem ra, ánh sáng chặt Đức Chu Bạch Ngọc gần tay chân còn xa xa không đủ đảo trúc tiên giọng nói vừa chuyển, giấu trong lòng nồng đấm uy hiếp. Nàng thân hình khẽ động, lại trong nháy mắt đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, một tay bóp lấy Văn Triều Sinh cổ, trùy thủ thuận Văn Triều Sinh hai gò má xét qua, máu tươi lúc rơi xuống, đau đớn lan tràn. Người cũng không thể vương tha ai chương 261, giao dịch chương 261, giao dịch cùng người giang hồ liên hệ, loại này liếm máu trên lưới đau kích thích cùng sợ hãi là tại trong thư viện trải nghiệm không đến Lam Kiến các nội những cái kia quân sáo đem bên trong học sinh bao khỏa thực sự quá tốt, bảo hộ đến thực sự quá tốt, Văn Triều Sinh ở bên trong ở lâu, thậm chí có chút quên đi thế giới bên ngoài nguy hiểm. Huyết thủy từ hai gò má trượt xuống thời điểm, Văn Triều Sinh ý thức được, Đào Chúc Tiên là thật muốn giết hắn, loại kia tử trong con người lộ ra dục vọng trực tiếp phê phủ của hắn, làm cho người ngạt thở. "Ngươi phế đi ta, ta một chữ không nôn, đi Quảng Hàn thành, các ngươi cái gì cũng đừng hòng làm, trắng giày vào một chuyến." Bình Sơn Vương nhất định sẽ đối với các ngươi thất vọng bàn Triều Sinh dùng hết toàn lực nói ra những này, Đào Chúc Tiên mặt bên trên giữ tận chỉ trệ. Sau đó lập tức khôi phục như thường. Nàng cười lạnh, chúng ta bất quá là mất đi một chút tín nhiệm, tương lai tự sẽ từ từ khôi phục, mà các ngươi không có mệnh, còn có thể lên chết còn sinh. Văn Triều sinh nét miệng cười một tiếng, ráng tươi cười ẩn ẩn chạy xuống điên cuồng, chẳng biết tại sao, đào trúc tiên nhìn thấy cái này một vòng điên cùng sau, trong mắt giữ tận lại ngược lại biến mất không ít. Một chút tín nhiệm. Ta nhất thời lại không phân rõ ngươi đến tổn cùng là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn các ngươi bảy vị nên Bình Sơn Vương dưới trướng môn khách bên trong lợi hại nhất một nhóm đi, đồng thời xuất động, lại là chim bay truy tung, lại là sớm chuẩn bị nhân lực vật lực tại trong núi rừng thiết hạ mai phục, hao phí nhiều tài nguyên như vậy, ngay cả một cái trên giang hồ bao đầu tiểu tử cùng Chu Bạch Ngọc đều không giải quyết được, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, lần này hành động mục tiêu rất có thể là chìm đường bảo tàng, Bình Sơn Vương vì thế đã đợi chọn vẹn 5 năm, Linh Quốc công cùng hắn cũng có quan hệ, tính cả bố cục thời gian, Có lẽ còn xa xưa hơn, mắt thấy liền muốn thành công, cuối cùng bởi vì các ngươi hành vi không thích đáng mà thất bại trong đăng tốc, hắn sẽ có cỡ nào thất vọng cùng phẫn nộ, ngươi xò so ta rõ ràng hơn. Theo Văn Triều Sinh chậm chậm giảng thuật ra những ngày, đao trúc tiên bóp lấy Văn Triều Sinh thủ lực khí yếu dần, trong con ngươi giữ tận cũng triệt để biến thành tiên kỵ cùng băng lãnh. Đối chút những người khác, đao trúc tiên tất nhiên là không tin bọn hắn có thể một chữ không non, có thể hai người đều là chịu đựng qua suốt cả đêm biển lửa băng sơn ý nghĩa chí lực xa không phải thường nhân có thể bằng. Đao Chúc Tiên rất rõ ràng nàng những độc dược này đến tận cùng khủng bố cỡ nào, có thể sống qua biển lửa bằng sơn sư cứng, nói là không tới một phần ngàn tuyệt không quá trương. Trên cổ tay dần dần mất đi khí lực, Văn Triều Sinh dứt khoát lui lại một bước, tránh thoát nàng chói buộc, tiếp lấy lại bản vẻo đốn éo cổ của mình, thấp giọng nói ra, "Cùng ngươi làm cái giao dịch có hứng thú hay không?" Đao Trúc Tiên hé mắt, "Nói ngươi có thể cùng ta làm cái gì giao dịch?" Văn Triều Sinh nhìn một chút xung quanh, mượn bất lao tuyển lực lượng cẩn thận cảm giác, xác nhận chim sẻ cũng bay sau khi đi, mới đối Đao Chúc Tiên nói, "Các ngươi cẩn mình ta muốn mạng, ngươi giúp ta cùng Chu sống sót." Sự đình kết thúc về sau, ta dẫn ngươi đi gặp ta vị thiên Hải bằng hữu. Lần nữa nâng lên thiên Hải hai chữ, đạo trúc tiên trái tim hung hăng và chạm mấy lần lồng lực, để hô hấp của nàng đều dồn rập không biết, nhưng đạo trúc tiên cũng không có như này tùy tiện tin tưởng Văn Triều Sinh. Ta nhớ được ngươi lần trước còn lời thề son sắc nói cho ta biết, ngươi sẽ không phản bội mình bằng hữu. Văn Triều Sinh, hắn cũng cùng ta nói qua, những năm này hắn phi thường tưởng niệm đồng tộc của mình, còn có người nhà. Mấy ngày nay ta muốn thật lâu, các ngươi cùng là thiên Hải di tộc, lại không có xung đột lợi ích, nên không có thương hại hắn lý do. Dao trúc tiên ánh mắt tại ánh trăng thấm vào bên dưới trở nên càng ngày càng quái dị, nàng nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh mà không thay đổi hỏi, "Ngươi bị bằng lúc kia, còn có người nhà?" Văn Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, vẫn không có lộ ra mấu chốt nhất những tin tức kia, hắn như cũng lựa chọn tiếp tục dấu, Đề cập tới một chút, nói là phụ mẫu chết. Dao trúc tiên váy tay náo hạ thủ nắm đốt ngón tay, có chút chán bệnh. "Huynh đệ tỷ muội đâu?" Văn Triều Sinh hỏi qua, nhưng mỗi lần hỏi một chút, hắn liền trầm mặc, uống say cũng này, cho nên ta về sau liền không hỏi. "Ngươi cũng là người thiên hạ, có lẽ hắn sẽ càng muốn hướng ngươi cởi chính mình tướng lòng." Đao Chúc Tiên lần này trầm mặt thật lâu, hai người đứng tại một bộ thi thể bên cạnh, tràng cảnh có loại quái dị không nói ra được, gió lạnh lôi cuốn lấy kênh đầu đầu kia còn chưa cởi tận đồng ý không ngừng đập vào mặt. Đao Chúc Tiên cuối cùng mở miệng yếu ớt, lại thật làm ra giựt bộ, tối nay người chết, ngươi cùng Chu Bạch Ngọc chỉ có thể bảo đảm một cái. Người đã chết phải có một hợp lý giao phó. Trừ phi ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng Trọng Xuân sẽ không lùi lại một bước, ngươi không hiểu rõ nàng đáng sợ, nàng biết rõ từ ngàn năm nay là cực đoan nhất tàn khốc hình phạt, so gấp trăm chỉ, cho nên Trọng Xuân nay sẽ không cùng ngươi bàn điều kiện. Văn Triều Sinh nói tự nhiên có biện pháp có thể đều bảo vệ, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm. Hắn đem lý do nói cho Đao Trúc Tiên nghe, người sau sau khi nghe xong cười lạnh nói, "Đã ngươi biết chúng ta chuyến này mang theo một tên biết dùng chim bay giám sát người, vậy ngươi liền nên biết, vừa rồi nơi đây phát sinh qua hết thể đều đã bị cảm thấy, ngày mai nếu ta nói dối, gây thai tai họa gặp nạn nhưng chính là ta, ngươi tay này lý giải thật sự là dùng đến đủ nát." Man đêm phía dưới, Văn Triều Sinh mỉm cười, "Nếu như." Hắn sẽ không nói đâu. Đao Trúc Tiên nhìn xem Văn Triều Sinh dáng tươi cười, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, có ý tứ gì? Văn Triều Sinh kỳ thật cũng không xác định chim ông nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn vì điểm hộ Chu Bạch Ngọc thoát đi, nhất định phải đánh cược một phen. Chu Bạch Ngọc đi, hắn có thể sống. Nếu không hai người nếu như đều một mực bị bảy người này gắt gao khống chế, kết quả sau cùng không cần nói cũng biết, đoạn không cái gì sinh cơ. Làm sao ngươi biết? Ta cũng chỉ cùng ngươi một người làm qua giao dịch đâu. Tất cả mọi người có chính mình sở cầu đồ vật, chỉ là trùng hợp trong các ngươi một ít người sở cầu đồ vật ta đều có. Làm giao dịch, các ngươi giao động, chúng ta mạng sống, rất cơ bản. Nào trúc tiên, chỉ dựa vào mượn ngươi nói của một bên Ta liền buộc lên lớn như vậy phong hiểm, ngươi lại cùng ta giảng câu bằng. Văn Triều Sinh, tín nhiệm là một chút xíu thành lập, lần thứ nhất giao dịch tóm lại sẽ có chút phong hiểm, ngươi có một đêm thời gian từ từ suy nghĩ, giao dịch điều kiện ta đã cho ra, nếu là ngày mai Chu Bạch Ngọc sẽ ra chuyện, ta sẽ triệt để biến thành một khối đá. Đs, ngủ ngon. Chương 262, không đủ chương 262, không đủ đáo chớp tiên không có trực tiếp đáp lại Văn Triều Sinh, nàng rời đi về sau, Chu Bạch Ngọc rất ngạc nhiên Văn Triều Sinh đến cùng cùng với nàng nói cái gì, Văn Triều Sinh lại chưa đối với cái này có bất kỳ đáp lại, chỉ nói là Ngươi sau đó đừng quản, thảo hảo trang tàn phế chính là. Trọng Xuân bọn hắn đáng người kia bên trong, bất kỳ một người nào đơn độc nói ra, trên giang hồ đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác bảy người này ghé vào cùng một chỗ, tâm còn không đủ. Bình Sơn Vương thủ hạ thật sự là kiêu căng quen rồi, những người này bởi vì thực lực bản thân cường đại, thậm chí muốn so lúc trước đến khổ hải huyện lục xuyên càng thêm tự ngạo, mà bọn hắn đối với chúng ta xem thường, là chúng ta cơ hội duy nhất. Ngươi đi, ta bước kế tiếp kế hoạch mới có thể đúng hẹn tiến hành. Chu Bạch Ngọc kinh ngạc nói, ngươi còn có bước kế tiếp kế mạch. Văn Triều xinh dương mắt Hắn bắt đầu sử dụng mưu ngữ, tránh cho bất luận cái gì một chút xíu thanh niên bại lộ tại bên ngoài gian phòng. Đêm qua đạo trúc tiên có một chút không có nói sai, Tà Rick xác là định dùng dùng kế ly gián bảy người này, đơn đọc sách đi ra bất luận một vị nào đều không phải là cực kỳ khó trọng chủ, huống chi bây giờ cùng nhau xuất động, bất quá năng nghĩ đến đơn giản, coi là đạo này kế ly gián muốn đối với năng dụng. Chu Bạch Ngọc như mày, chẳng lẽ không đối năng dùng? Văn Triều Sinh, quá rõ ràng. Lúc trước ngươi tại biên quan đánh trận thời điểm, chẳng lẽ chưa từng học qua binh pháp? Bất cứ lúc nào, kế ly gián sử dụng đều có hai đầu điều kiện trước tiên, nhất là Thần không biết, ủy không hay, cả hai cảm xúc đúng chỗ. Cái này hai đầu chí ít thỏa mãn trong đó một đầu, kế ly gián sử dụng thành công cơ hội mới có thể cắt cao. Chu Bạch Ngọc nghe những này, không khỏi cảm thấy vừa dự rượu, Di vãng rồng không bay cùng trong quân một chút lão binh hoặc quân sư cũng sẽ chuyển thụ chút binh pháp, nhưng càng nhiều là mượn nhờ địa thế Lâm trận đối địch, về phần loại này mưu kế sẽ rất ít có người đi nghiên cứu. Trong ánh mắt của hắn mang theo kiêu tốn, muốn lướng văn triều sinh tiếp tục thị giáo, nhưng đối phương lại chỉ nói nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi rời đi về sau, mau chóng đi khổ hải nhận triệu tập nhân thủ đối cục chất điện sẵn sàng đón quân địch, bảy người này có bao nhiêu đáng sợ không cần ta nhiều lời, mà lại bọn hắn lần hành động này, tất nhiên cũng mang theo không ít giang hồ thế lực cùng nhau đi tới, khoảng Hàn Thành bên ngoài, đoán chừng sớm muộn sẽ bộc phát một trận ác chiến. Đây cũng không phải là cha không cha Ninh Quốc công truyền thừa, chúng nô tất cả đều phải chết. Chu Bạch Ngọc sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Đến lúc sáng sớm, tên địa chết đi tiểu nhị rốt cục bị nh sát, trong khách sạn ăn nổ vật mấy người trầm mặc không nói, bầu không khí khó tả nặng Xuân sau khi an định tâm xong dùng xuống người đưa tới áp sạch vải, cẩn thận trà sát miệng, thản nhiên nói, qua Có người nói cắt chu bạch ngọc gần tay chân, trên người hắn còn phục động, cho nên có ai có thể nói cho ta biết, người này chuyện gì xảy ra? Hiện trường một trận trầm mặc, không người nói chuyện. Điều ông đưa lưng về phía đám người ngồi một mình một bàn, lấy ra một chút màn tầu mảnh vụn đút trong tay áo chim chóc, tựa hồ đối với chuyện này không quan tâm chút nào. Một bàn khác đảo trúc tiên giấu tại dưới bàn ngón tay đang dùng lực. Ngồi cùng bàn thái công Joy lôi mình cùng chiến lịa kiếm quan văn mở ánh mắt như có như không tại gol trên thân chạy. Bạch Viên lão sinh mạnh chương thì còn tại ăn màn đầu. Gỗ tử tự nhắm hai mắt, tay phải nắm chặt bên hung trôi ngắn luôn đạo nhẹ nhàng đánh mấy lần đằng sau, hắn bỗng nhiên đứng người lên, hướng phía hậu viện trùng ngựa mà đi. Các gân tay chân không đủ, vậy liền đem hắn tay chân trực tiếp chặn. Không có tay chân, ta không tin hắn Chu Bạch Ngọc còn có thể độ thủ. Vốn nữ khí băng lãnh, tựa hồ đêm qua Chu Bạch Ngọc giết người đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ vô dụng sự tình. Đường khác qua Điệu ông bên người, đi ngang qua Mạnh Trưng bên người, cuối cùng đi ngang qua đảo Trúc Tiên bên người, mắt thấy liền muốn từ cửa sau rời đi, lúc này đảo Trúc Tiên mới rốt cục mà miệng, người là ta giết. Gót lần chân, một lát sau cổ có chút nghiêng, liếc xéo Đào Trúc Tiên. Nàng tiếp tục nói, đêm qua ta đi một chuyến chủ ngựa, cho bọn hắn muốn thuốc, vừa vặn gặp phải hắn chuẩn bị mang theo Chu Bạch Ngọc đạo đao, thế là một kiêm giết." Khách sạn phòng Thu Chi nghe chút lời này, ngẩng đầu, nhan gian viết đầy rung động, hắn dừng lại gậy tính toán ngón tay, chầm chậm mở miệng, "Dương Lập tại nhà khách sạn này sưu tập chuyện bận tình báo 4 năm có thừa, không gặp làm qua khác người sự tình." Hắn cũng không phải là là chết đi tiểu nhị giải thích, mà là muốn cho thay chính mình đối với tiểu nhị Dương Lập là Chu Bạch Ngọc can cắm ở nhà khách sạn này cái đinh chuyện này không biết chút nào. Nhà khách sạn này là Trọng Xuân dưới trướng lo liệu lấy Giang hộ dịch sạn, nhiều năm rồi. Ở chỗ này làm công việc người tự nhiên giải trọng xuân thủ đoạn cùng phản bội kết quả của nàng, không dám mảy may dính vào chút quan hệ. Nhưng hắn dứt lời tại người khác trong thai lại là một fan khác hư vị. Gặp trọng xuân ánh mắt cũng rời tới trên người nàng lúc, đao trúc tiên trên thân đã chảy ra mồ hôi lạnh, bất quá nàng vẫn chưa lộ ra mảy may khiếp ý 4 năm nay lần thứ nhất làm ra khác người sự tình liền bị đụng vào ta, vậy hắn bận khí thật đúng là không tốt. Cái này chu bạch ngọc cũng là không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô dụng, có thể đem cái đinh vào trọng xuân đại nhân trong tay nàng thầm thầm lời, diện lại lạnh nhạt dưới, trọng xuân chưa làm lại, chỉ là đánh giá đao trúc tiên một hồi vừa nhìn về phía Điểu ông, Điều ông vẫn như cũ như cũ, không nói chuyện, chỉ là nuôi chim. Ngắn ngủi ý miệng cũng nói, lại làm cho đảo trúc tiên trái tim nhảy lên tốc độ trở nên cực nhanh, chính như Văn Triều Sinh đêm qua lời nói, lần thứ nhất hợp tác tất nhiên sẽ đứng trước tín nhiệm nguy cơ, nếu như Văn Triều Sinh đêm qua là đang lừa dối hắn, Điều ông căn bản không có cùng hắn làm qua bất luận cái gì giao dịch, hôm nay một khi ở trước mặt vạch Trần Chính Mình, sẽ chọc cho đến phiền phái không nhỏ. Văn Triều Sinh đích thật là đang lừa dối nàng, nhưng kết quả là một dạng. Điểu ông không có mở miệng, trầm mặc đến tựa như có gai. Nhưng hắn thời khắc này trầm mặc, ngược lại để bầu không khí dần dần tiết trời ớn lạnh, gôn căng cứng sắc mặt hơi tủn cùng, nhàn nhạt trêu chọc Đao trúc tiên nói xem ra chu Bạch Ngọc phải cảm tạ ngươi, nếu không giờ phút này hắn sẽ triệt để mất đi tay chân của mình. Đao trúc tiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không có khác biệt. Thời gian dài như vậy không có y sư cho hắn khâu lại trở bể, ngày sau cũng chỉ có thể trở thành một tên phế vật. Chỉ là đáng tiếc một thần tu vi này, gôn cười lạnh nói, không đáng tiếc, bởi vì hắn căn bản không có cách nào còn sống rời đi Quảng Hàn thành. Trọng Xuân chậm chậm gõ gõ trong tay áo cho đùi, đối với mọi người nói, thu thập chuẩn bị một chút. Hôm nay giờ ngọ xuất phát qua sông. Lôi Minh nhíu mày, cùng đối diện quan vân giản xếp đổi một ánh mắt, mở miệng hỏi, "Không phải chọn định ngày mai a?" Trọng Xuân ngữ khí không thể nghi ngờ, sửa lại, "Hôm nay liền đi. Có vấn đề a?" Lôi Minh không có đi cùng nàng đối mặt, nói ra, "Không có vấn đề, chỉ là hỏi một chút. DS, hôm nay canh một, ngày mai muốn đi Thành Đô gặp người bằng hữu, nhưng là hai canh sẽ sớm dâng lên, ngủ ngon." Chương 263, chạy trốn chương 263, chạy trốn chết đi tiểu nhị Dương lập thi thể bị rất nhanh xử lý sạch sẽ, cho hắn nhặt xác là phòng tu chi. Nhìn xem Dương lập thi thể Hắn làm sao cũng không nghĩ rõ ràng, rất khó minh bạch. Rõ ràng mình mới là Chu Bạch Ngọc cái đinh làm sao hắn chết trước? Lúc trước hắn xử lý tình báo thời điểm, bị Dương Lập nhìn ra mấy quẻ, còn bị uy hiếp, Dương Lập nói phạm là để hắn bắt được một chút xíu chứng cứ, chính là tử kỷ của hắn. Trong xuân bọn người tới một ngày trước, Dương Lập tự hồ còn có dự định cáo trạng ý tứ, kết quả trong vòng một đêm, hắn chết. Nguyên nhân cái chết là vì trợ giúp Chu Bạch Ngọc thoát ốn. Chôn xác lúc, Phòng Thu Chi nhìn qua Dương Lập thi thể, trong mắt mười phần tang khái, thở dài, huynh đệ, hay là ngươi diện dòng đủ thông ngay cả người mình đều lựa gạt. Phòng đô Chi Nguyên bản đối với giới mắt tình trạng truyền lại tin tức còn hơi có chút kiêng kỵ, bây giờ chưa từng nghĩ chậm chậm hắn chậm chậm đến chật nhất người vậy mà cũng là Chu Bạch Ngọc cái đinh trong lúc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, quyết định mau chóng đem bây giờ Chu Bạch Ngọc tình trạng đưa ra, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị xuống một bước hành động. Hắn cũng không biết lần này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế mà kinh động đến nhiều như vậy bình thường thời điểm căn bản nhìn không thấy đại nhân vật, nhưng lúc trước Chu Bạch Ngọc tại lưu lại cực kỳ mịt mờ mối, để bọn hắn chuẩn bị tại Vân nơi nào đó cứ điểm bí mật tiếp ứng, hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức đưa ra. Đánh nhau hắn xác thực không được. Nhưng là khâm phục báo đệ trình bày chúng nam, hắn trên là rất có thủ pháp. Xử lý Dương Lập Di vật thời điểm, hắn thuận tay đem đồ vật cùng nhau ném vào trong tên đảo, sau đó quay người rời đi. Chu Bạch Ngọc hai người bị kéo lôi đến trên thuyền nhỏ. Thuật tên đảo đường thủy vào mây suối cần 2 ngày thời gian, trên thuyền chuẩn bị nước cùng đồ ăn, Chu Bạch Ngọc tựa như chết đi xúc vật nằm ngang tại thuyền một góc, mặc dù gân tay chân đều bị đánh gãy, nhưng hắn nhưng vẫn bị trói lại, văn Triều Sinh thì phải thảm hại hơn, chẳng những bị trói lấy, còn bị cho ăn thuốc, toàn thân vô lực, toàn thân cao thấp chỉ có miệng còn có thể động. Đi thuyền nửa ngày, về phân bóng đêm ba phủ. Xa sa bất ngát kinh đạo phảng phất thành một đầu minh hà, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua trên thuyền buôn điểm để lộng, như ngôi sao tản ra ánh sáng nhạt, nhưng rất nhanh liền lại gặp thoáng qua, tan biến tại nơi xa. Chu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm trước mặt theo sóng nước lung la lung lay đèn lồng hồi lâu, đột nhiên rời đi chết lặng ánh mắt, đối với mọi người nói, ta muốn thuận tiện. Không ai phản ứng hắn. Chu Bạch Ngọc thở dài, quay đầu ta như kéo trong quần, các ngươi đừng rối loạn. Giọng lạnh lùng trả lời, ngươi dám mẹ nó làm trên thuyền, lão tử chứ ngươi. Chu Bạch Ngọc hỏi ngược lại, nếu không có ngươi cắt đứt gần tay chân của ta, ta sẽ như thế. Đám người truyền không tính quá lớn trên dưới hai tầng, muốn từ nay trở đi giờ ngọ mới có thể tới mục đích, Chu Bạch Ngọc thật muốn đem những ngày vật dơ bẩn làm ở trên thuyền, xác thực có đủ buồn luôn. Đây đối với một chút thường tại trên giang hồ buôn ba người mà nói đương nhiên không tính là gì, có thể mọi người tại vương thành cấp độ kia thư nhã sạch sẽ chi địa ở lâu, ai sẽ nguyện ý đi nghe người khác vật bài tiết. Dẫn hắn đi giải quyết. Trọng Xuân mở miệng, gôn sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ cũng không muốn động. Mắt thấy trong thuyền không khí theo Trọng Xuân nhíu mày dần dần trở nên Minh lúc này đứng dậy, đi tới Ngọc bên người, đem hắn kéo đi đầu thuyền. Bên ngoài gió đêm gào thét, Trên đầu phía trên gió chẳng những kinh liệt, còn mang theo một cô đặc lưu nước mùi tanh. Lôi Minh là Chu Bạch Ngọc tới trói, đang muốn đi thoát Chu Bạch Ma Quân, lại nghe hắn chợt cười nói, "Chưa mấy ngày, ta nhìn thấy ngươi có lấy trọng xuân bụng trộm lưu lại tin." Thành em của hắn cực nhỏ, lại tựa như trọng truy bình thường đánh chúng Lôi Minh, người sau lưng cứng đờ, dùng con ngươi rút lại hai mắt theo dõi hắn, lại là mặt không chút thay đổi nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang giảng cái gì." Chu Bạch Ngọc cẩn thận thăm Minh hai mắt, đầu, ta cũng không biết ngươi đến tụt muốn làm gì, nhìn qua thật giống như cùng trọng xuân mục đích cũng không giống nhau. Bất quá không trống yếu. Đa tạ ngươi dẫn ta đi ra, còn giúp ta cởi trói. hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ già đan hải kinh lực đột nhiên từ lòng bàn tay bột phát, âm thanh giống như lôi điện, lôi minh tuy là trở tay không kịp, nhưng vẫn cũng phản ứng cấp tốc, trong lúc đội vàng cùng Chu Bạch Ngọc chạm nhau một trường, kinh lực tứ tán, dư ba lại để đem toàn bộ thân thuyền đều đập lung la lung lay. Sau đó, Chu Bạch Ngọc tại lôi minh ánh mắt kinh hãi bay ra thật xa, rơi vào kênh đảo, sau đó lại không vận sóng. Đây hết phát sinh ở ngắn khắc Trong môn mấy người lập tức xông ra, gặp đầu thuyền chỉ có lôi minh một người, liền đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nghe lôi minh giảng thuật sau, gôn cái thứ nhất trầm giọng nói, hoang đường. Hắn tay chân gân đều bị đánh gãy, ta tự mình cầm đào, lại không có ý sư vì đó câu lại, như thế nào cùng ngươi đối trưởng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đống nhiên nhớ lại đêm qua tựa hồ không chỉ hắn một người đi gặp qua Chu Bạch Ngọc, đống nhiên nhìn về hướng đảo Trúc Tiên, thiện nhân, là ngươi. Ngươi đêm qua đi tìm Chu Bạch Ngọc. Đến cùng làm cái gì? Bị Gôn bỗng nhiên chỉ vào đảo trúc tiên tử mắt khẽ híp một cái, thấy trung quanh bắn ra mà đến ánh mắt đều không nghi ngờ hảo ý, nàng lại là cái cổ khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi lúc đầu Chu Bạch Ngọc lúc trước an ta cho độc dược cùng ngân mềm tán, một đường đến đều thành thành thật thật, không thấy bất luận cái gì nhiễu loạn, kết quả ngươi tự tác chủ trương đi cắt đức Chu Bạch Ngọc gần tay chân, ta chính là tin ngươi Gôn, mới bưng lòng cảnh giới, hôm nay chỉ cấp ăn." Chiều sinh cho ngân mềm tán, kết quả là ra việc này. Mà lại đem qua nếu không phải ta lưu thêm một cái tấm nhãn, Chu Bạch Ngọc hai người nói không chừng đều đã bị vụng trộn đi. "Vừa lúc sự tỉnh liên xuất hiện tại ngươi đi nơi đó đằng sau. Gun, nếu là ngươi một người tới này, có chút tư tâm, đã làm một ít việc từ, không người trông thấy liền cũng được. Bây giờ chúng ta bảy người cùng nhau đến đây, ta khuyên ngươi có thể tuyệt đối đừng làm cái gì có lỗi với vương gia sự tỉnh, nếu không nàng luôn từ sắc bén mẹ cảm, lập tức phản kích. Nàng nhất định phải phản kích. Bây giờ bảy người cùng nhau đến đây, lẫn nhau đôn đốc, phạm là thật bị cải lên hai lòng cái mũ, sẽ là mười phần nghiêm trọng tội danh. Còn nữa, ta 6 tuổi liền theo vương gia, nhiều năm như vậy, không biết rốt vương gia làm bao nhiêu sự tỉnh, giết bao nhiêu người, ngươi hỏi nghi ta?" Còn không bằng ngoài nghi Chu Bạch Ngọc tay chân của mình cơn rải quá trở về. Gôn bị Đào Trúc Tiên một lời nói nói sắc mặt đỏ lên, tay trái đã vô ý thức nhấn tại trên chu đao, ánh mắt treo sát ý nói thật sự là miệng lưới bén nhọn, cho nên một đường ngươi cũng như vậy cẩn thận, vì sao hết lần này tới lần khác hôm nay không cho Chu Bạch Ngọc ngâm thuốc? Đào Trúc Tiên nhíu mày, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, qua vơ khê, cho dù chúng ta toàn lực 43, cũng chỉ ít có 3 ngày lộ trình, ta độc dược này không cần bất liệu, chống giống cho người biến đến ra. Đang sau đến Quảng Hàn thành, không chừng gặp gỡ phiền phức gì, nô tất nhiên là có thể bất ti bất. Gôn còn muốn nói điều gì? Trọng Xuân lại là đi tới đầu tuyến, quan sát tỉ mỉ lấy đen kịt nước sông, chờ Mạc hồi lâu sau thản nhiên nói, "Trên đường sau, phát động tất cả giang hồ thế lực tìm Chu Bạch Ngọc, hắn nhất định sẽ đi Quảng Hàn thành, mặc khác, đến Quảng Hàn thành sau, tìm tới bất luận cái gì cùng Bạch Long Vệ có liên quan người, giết không tha." Đợi hết, buổi chiều phải lái xe đi thành đô, còn có một cái khả năng tương đối chế. Chương 264, ly gián một chương 264, ly gián một mấy người tại Bình Sơn Vương giới trướng cộng sự, đều là cửa khanh, đều có lóe mắt chiến tích. Không có từ thuộc nói chuyện, sợ rĩ bọn hắn sẽ nghe theo Trọng Xuân đề nghị, là bởi vì bọn họ cũng đều biết Trọng Xuân tại Bình Sơn Vương nơi đó có không giống với địa vị, mà lại Trọng Xuân thực lực cùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đáng sợ, những năm này chết ở trong tay nàng xa xa không chỉ lẫn nhân, còn có không ít Bình Sơn Vương cấp dưới. Trọng Xuân đời này nhất không thể nào tiếp thu được sự tình, chính là có người phản bội Bình Sơn Vương. Những cái kia đã từng phản bội Bình Sơn Vương người, Trọng Xuân chẳng những sẽ đem bọn hắn nghiền xương thành cho, thậm chí ngay cả người nhà của bọn hắn đều không có tha. Chính là bởi vì đối với Trọng Xuân sợ hãi, nào chúc tiên mới có thể ngay đầu tiền đánh trả gọn. Đối mặt sắp phát sinh xung đột, Trọng Xuân tự hồ không có hoài nghi Gol cùng Đảo Trúc Tiên bên trong bất kỳ một người nào, nhưng vị thật người ở chỗ này trong lòng đều rõ ràng, chỉ là bởi vì ngoại địch phía trước, Trọng Xuân không muốn giờ phút này xuất hiện nội loạn, cho nên mới không có lập tức thanh toán. Chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Đợi đến thế cục ổn định, Trọng Xuân nhất định sẽ tra tay. Về tới trong thuyền, Gol ánh mắt đảo qua trong góc nằm ngang lấy Văn Triều Sinh, ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động. Là người đảo đến quỷ. Vân Triều Sinh hiếu khí vô lực mở mắt ra, rợ trò cái gì? Gol chậm ngồi xổm ở trước mặt hắn, che lấp khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm. Chu Bạch Ngọc chạy trốn. Văn Triều Sinh cùng hắn ánh mắt một đôi, khỏe miệng mất tự nhiên co lại, giật mình ngay tại chỗ, người đang nói đùa sao? Hắn tay chân gần đều bị cắt đứt, bây giờ thân ở kênh đảo ở giữa, hắn có thể hướng chỗ nào trốn? Gôn nhìn chăm chú Văn Triều Sinh hồi lâu, quả thực không có từ trên mặt hắn nhìn ra mảy may manh khỏe, chậm chậm đứng dậy, móc ra chính mình một thanh gọi đao. Chu Bạch Ngọc bị cắt đứt gần tay chân, lại còn có thể hoạt động, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Cho nên dạng này ngoài ý muốn, đừng lại xuất hiện lần thứ hai. Nghe hắn nhàn nói, Văn Triều Sinh đồng bình tĩnh mở miệng, Nếu là ngươi cắt đứt gần tay chân của ta, có thể là muốn chặt xuống tay chân của ta, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới liên quan tới chìm đường bảo tàng bất luận manh mối gì. Không tin ngươi thử một chút. Gõ li mắt, ngươi đang uy hiếp ta. Tay cầm đao của hắn vừa dùng lực, chuẩn bị rơi xuống trong ngay mắt, đào trúc tiên chợt ngăn cản hắn. Không nên đem ngươi thẹn quá hóa giận phát thiết tại con muỗi trên thân. Nếu như cuối cùng thật bởi vì phẫn nộ của ngươi dẫn đến mọi người thất bại trong căn tức, cái này tội ngươi đảm đường không nổi. Gối đầu, ngươi muốn ta? Chu Bạch Ngọc chạy trốn, ngươi cũng có trách nhiệm, nếu như văn chiều xin trốn, ngươi gánh toàn trách đao chụp tiên vốn định đánh trả, nhưng nghĩ đến giờ phút này, lúc đầu trọng xuân đã cực kỳ khó chịu, nếu là tiếp tục cái lộn xộn dưới, không những không gánh nổi văn triều sinh, rất có thể chính mình cũng sẽ tiếp nhận nó lửa giận, thế là nói ra, ngươi nhìn không nổi người, ta đến xem, nhìn không nổi, ta gánh toàn trách. Hai người đối mặt nửa ngày, Gol chậm rãi đem đao thu về. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như hắn chạy trốn, một đao này sẽ bổ vào trên người của ngươi. Một trận phong ba, dần dần nhặt đi. Lê Minh sắp tới, mấy người đi làm sơ nghỉ ngơi. Đào Trúc Tiên kéo lấy Văn Triều Sinh đi tới đầu thuyền, cho ăn hắn một viên biển lửa bằng sơn trên mặt hã xương. Chu Bạch Ngọc đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Triều Sinh ra mặt run rẩy, cố nén đau nhức kịch liệt. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Hắn tay chân gần đều bị cắt đứt, còn có thể làm lấy một tên tứ cảnh người đạo tẩu, ngươi chẳng lẽ liền không nên đi hoài nghi một chút dẫn hắn đi ra người kia sao? Ta nghe các ngươi cái đi cái lại, ở bỉ nửa ngày, vì cái gì nhất có người hiểu nghi, ngược lại không ai hoài nghi. Đỗ bị Phong Ca kéo đi uống rượu, có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với, này rất ít, ta có tội. Chương 265, ly gián 2 chương 265, ly gián hai bất cứ lúc nào, kế ly gián sử dụng đều có hai đầu điều kiện trước tiên, nhất giả, thần không biết, vị không hay, cả hai, cảm xúc đúng chỗ. Văn Triều Sinh kế ly gián cũng không đầy đủ thần không biết vị không hay, nhưng cũng may, đào trúc tiên cảm xúc đã vào vị trí của mình. Trên đường đi, nàng cùng ngôn cơ hồ đều là tận tâm tận lực đang nhìn Chu Bạch Ngọc dự biết Triều Sinh, nhất là nàng, càng không ngừng phối độc, uy độc, tìm cơ hội thu thập nguyên liệu, đem so sánh với này, Lôi Minh cùng Quan Vân Mở, mạnh chương ba người cơ hồ chẳng hề làm gì mà bây giờ Chu Bạch Ngọc tại gần như không có khả năng tình hình bên dưới thoát đi cái này thuyền, đưa Chu Bạch Ngọc đi ra Lôi Minh không có bị mảy may hoài nghi, ngược lại là trên đường đi là chuyện này làm nhiều nhất nàng. Kém chút bị đánh thành phản đồ đảo trúc tiên làm sao có thể không nghi kỵ? Mà hết thảy này kẻ đột đều, dĩ nhiên chính là Golden Mu xuất kia. Khi Lôi Minh đứng tại ngoài thuyền giảng thuật ra sự kiện phía sau, hắn tên khốn đáng chết này đồ chơi, trước tiên không có đi hoài nghi nhất có hiểm nghi Lôi Minh, ngược lại là đem đầu mâu chỉ luôn nàng, thế là mới có trước mặt trận này cái lột. Gặp đạo trúc tiên trên nét mặt lấp lóe mà qua quán hận, Sinh lại nhẹ giọng nói: Mà lại Gol người kia cũng không thích hợp, nhưng phẩm là cá nhân liền sẽ trước tiên hoài nghi cùng Chu Bạch Ngọc đơn độc trung đụng lôi mình đi, hắn càng muốn đi đem đầu mâu giận hướng ngươi. Chính ngươi ngấp lại có trách hay không? Trên đường đi đều là ngươi cho Chu Bạch Ngọc môn thuốc, hắn không thành thành thật thật. Với lúc chính là đêm qua Gol tự tác chủ trương muốn đổi tại ngươi môn thuốc trước đó đi cắt Chu Bạch Ngọc tay trần, mà lại hắn rõ ràng biết ngươi không có khả năng thả lao Chu đi, cho nên nửa đêm nhất định sẽ đi thuốc, lần này tốt, trên đường đi Chu Bạch Ngọc đều trung thực giống như con chó, hết lần này tới lần khác chính là lúc này ngươi tin gôn, không cho Chu Bạch Ngọc môn trốn. Bây giờ Gol đánh đòn phủ đầu, ngươi ngược lại thành cái kia thả Chu Bạch Ngọc đi kẻ cầm. Đậu, ta suy nghĩ ngươi là độc sư, cũng không phải ý sư, giúp thế nào Chu Bạch Ngọc khe hở gần tay chân, đạo lý kia tất cả mọi người nên hiểu, Gol làm cái rõ ràng như thế cũng, ngươi thế mà còn không có nhìn ra. Văn Triệu Sinh trong miệng phun ra những chữ này, giống như một cái bén nhạy xảo thủ, không ngừng gảy đảo trúc tiên nội tâm tiềm ẩn tích xúc phẫn nộ cùng cảm xúc, lại tốt giống như một cây bén nhọn cái truy, không ngừng hướng lấy đảo trúc tiên trong đầu đấu chủi, nàng ẩn vào dưới váy tay đã kìm lòng không được nắm thành quyền Đêm qua nàng hoài nghi Văn Triều Sinh đang sử dụng kế ly rán, nhưng tối nay, nàng không nghi ngờ. Văn Triều Sinh giảng thuật rất nhiều đều là sự thật, mà lại đứng tại nàng bên này. Đào Trúc Tiên ở đầu thuyền, nhìn xem bởi vì biển lửa băng sơn mà run lầy bẫy, toàn thân mồ hôi lạnh Văn Triều Sinh, do dự một chút, hay là cho hắn cho ăn một viên giải rượu. Kinh khủng cảm giác đau đớn từ cốt tủy trỗ sâu dần dần sói mọn, Văn Triều Sinh gian nan thở hào hẹn, đầu thuyền đèn lồng theo gió đêm khẽ động, giống như không cách nào ch Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói ra, chiếu ngươi vừa rồi ý tứ, gọn đây là đang là lôi minh giải bày. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Văn Triều Sinh cùng nàng hai mắt đối mặt, cái kia đích thật là một đôi mười phần đáng sợ con ngươi, rất có cảm giác các bách, có thể ánh mắt như vậy cùng gió xét bây giờ đã rất khó lại đối với Văn Triều Sinh có bất kỳ ảnh hưởng tới. Ta cũng không phải bọn hắn con run trong bụng, chỗ nào biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể khẳng định là, Chu Bạch Ngọc là lôi minh thả đi, mà lại gần tay chân cũng không có bị thật cắt đứt, nếu không một cái gần tay chân đều bị cắt đứt người rơi vào cái nào. Cơ hội hắn phải chết, mà Gol cùng Lôi Minh ở giữa ước chừng có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch có thể là hợp tác, về phần bọn hắn mục đích đến tuẫn cùng là cái gì, vậy liền không được biết rồi. Dừng một chút, Đoàn Triều Sinh nhìn xem Đao Trúc Tiên Tấm kia đã có chút bặm bẻo khuôn mặt, nói mặc dù bị nói xấu là một kiện đầy đủ để cho người ta tức giận sự tình, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trung thực một chút, mặc dù ta tu vi dễ hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra ngươi không phải Gol đối thủ, giữa các ngươi chênh lệ cực lớn, thật muốn độc thủ, nói không chừng hắn một liền có thể giải quyết trận đấu. Đao Trúc Tiên trong con người tâm tình rất phức tạp nhiều một tia hoài nghi. Nàng đánh giá một lần Văn Triều Sinh, ngữ khí mang theo quái dị, người rất lo lắng ta chết. Văn Triều Sinh thành thật trả lời, lo lắng, phi thường lo lắng. Ta không phải Chu Bệnh Ngọc, Gol sẽ không bỏ qua ta, Lôi Minh cũng sẽ không. Ngươi chết, nếu bọn họ để Gol đến xem ta, ta có biến trưởng thành trệ phong hiểm. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành nhân tệ? Đao trúc tiên trầm mặc hồi lâu, tựa hồ có số so đo, nắm lấy Văn Triều Sinh lại kéo về trong khoang thuyền, theo thường lệ cho hắn cho ăn một viên ngân mềm tán, sau đó liền xếp bằng ở một bên nhắm mắt nghỉ lại. Một con chim nhỏ từ thuyền một bên khác bay đi, với cánh hướng phía chính là Vương Thành phương hướng. Vào bất khê, đám người xuống thuyền, đến một chỗ trạch viên, đám người bắt đầu riêng phần mình giải tích tức, tập kết thế lực, mà Đào Trúc tiên tại cho Văn Triều Sinh cho ăn xong thuốc sau đem Văn Triều Sinh khóa tại trạch viên chỗ sâu lồng chó bên trong, gặp nàng đi xa đằng sau, ngồi phịch ở mặt đất Văn Triều Sinh mới ngửa đầu bẻ bẻ cổ, dù chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm cảm khái nói, rốt cục bị lừa rồi a, hắn ngồi xếp bằng đứng lên, vận chuyển bất lao tuyển, cái kia cô vô sáp vô. Tướng sinh mạnh bản nguyên chi lực rất nhanh liền xua tán đi trên người mềm tán kính, một thân kinh lực hồi phục, sau đó Văn Triều Sinh nửa nằm trên mặt đất, vẫn như cũng là bộ dáng tiểu tùy bậy Mà Đạo trúc tiên một đường đợi vàng, đi tới Trọng Xuân chỗ trong phòng, gõ cửa một cái, tại Trọng Xuân sau khi cho phép, tiến nhập trong phòng. "Chuyện gì?" Trọng Xuân mặt hướng cửa phòng mà ngồi, nghiêng chân, uống một hớp trà nóng. Lời nói ở giữa, nàng thậm chí không có nhìn Đạo trúc tiên một chút, nhưng trong giọng nói lạnh ý, lại làm cho Đạo trúc tiên trong lòng minh bạch, Chu Bạch Ngọc đảo đầu để Trọng Xuân đối với nàng có hoài nghi. Lúc trước suy nghĩ thời gian rất lâu, ta cảm thấy không đúng lắm. Đạo trúc tiên trở lại khép cửa phòng lại, đem trong đầu sửa sang lại nói chậm nói ra. Trọng Xuân tựa hồ biết nàng muốn nói gì, thản nhiên nói, Chu Bạch Ngọc sự tình." ta không muốn truy cứu, cũng không có truy cứu tất yếu. Mặc kệ ngươi cùng Gol có ân oán gì, sự tình kết thúc, chính các ngươi tự mình giải quyết." Đao trúc tiên trầm mặt một lát, nói ra, "Cái này không chỉ là Chu Bạch Ngọc sự tình, trong đội ngũ nếu như xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ ảnh hưởng lần này hành động. Vương gia năm đó vì chìm đường bảo tàng hao phí mấy năm thời gian cùng tính lực, lần này để chúng ta nhiều như vậy người đến, tất nhiên hạ đại quyết tâm, nếu như xảy ra sai sót, sẽ để cho vương gia rất thất vọng." Trọng Xuân tinh tế ngửi một vòng hương trà, lưỡi khí không mang theo một tia thể diện, ai ảnh hưởng lần này hành động, ai là chết? Ngươi biết ta phong cách hành sự, Đào trúc tiên khẽ lắc đầu, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Lúc trước Chu Bạch Ngọc cùng Lôi Minh tại ngoài thuyền, Chu Bạch Ngọc thoát đi, hiểm nghi lớn nhất chẳng lẽ không phải hắn. Lôi Minh dù sao cũng là tứ cảnh thượng phẩm cao thủ, nếu Chu Bạch Ngọc gần tay chân thật bị đánh gãy, hắn khả năng ngay trước Lôi Minh mặt nhạy cầu Đào Đầu sao? Hơn nữa lúc ấy chúng ta sau khi ra ngoài, gỗ trước tiên không có đi hỏi nghi Lôi Minh lời nói, mà là đem đầu mưu chỉ hướng ta nàng nói ra Văn Triều Sinh lúc đó nói cho nàng biết những cái kia, thậm chí trải qua một ngày một đêm trau chuốt, trên lo dịp trở nên càng làm chủ hơn xem, nói bậy phần dấu ba phần, suy nghĩ tỉ mỉ bất sợ. Theo nàng từ từ đem chuyện này nói ra đằng sau, bưng chén trà chưa uống trọng Xuân lông mày không tự giác nhíu chặt. "Được, hôm nay một tấm, ngày mai về nhà khôi phục bình thường. Chương 266, tốt dụ chương 266, tốt dụ mỗi người đều cảm thấy an uổng. Đào trúc tiên cảm thấy an uổng, nếu như không phải là bởi bị gol, Chu Bạch Ngọc có thể đảo tẩu sao? Lôi Minh cũng cảm thấy an uổng, chính mình hảo tâm mang theo Chu Bạch Ngọc đi ra phương tiện, làm sao cái kia bị náo gần tay chân người bỗng nhiên dùng ra bén nhọn như vậy một trường, làm hại chính mình phạm phải sai lầm lớn cũng đồng dạng cảm thấy oan uổng, hắn tự tay cắt đứt chu bạch ngọc gần tay chân, làm sao có thể chu bạch ngọc còn có thể cùng lôi minh nghịch đối với một trường sau tiêu sái thoát đi? Không có người sẽ nghĩ tới, cái địa đen kịp trong căn phòng nhỏ, là Văn Triều Sinh giúp chu bạch ngọc vá lại tay gần chân. Trong phòng, hai người ánh mắt giao tiếp trong náy mắt, đào trúc tiên tin tưởng đứt chắc không nghi ngờ rọi ra cuối cùng một chậu nước bẩn. Cẩn thận hồi tưởng phát sinh đây hết thảy, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy gol cùng lôi minh ở giữa có chút vấn đề? Chim đường bảo tàng liên quan đến lợi ích quá lớn, tuyệt không phải việc nhỏ, bên ngoài địch nhân không đáng sợ, đáng sợ vĩnh viễn là đến từ sau lưng. Đào Chúc Tiên không có nói sai, đến từ phía sau đào. Thật phi thường sắp bén. Trọng Xuân Trầm mặt một hồi, cầm trong tay đá mát trà nuốt vào trong bụng. Người đi trước đi, chuyện này ta quay đầu tự sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ." Từ trọng Xuân trong phòng sau khi đi ra, Đào Chúc Tiên cảm thấy bên ngoài ánh nắng đều tươi đẹp không ít. Đứa này thoải mái lâm ly nói chuyện, đủ để tẩy thoát nàng đối với chuyện này nghi nghi. Cái này rất tốt. Bởi vì ban đêm liền muốn xuất phát, thế là Đào Trúc Tiên đi gặp Văn Triều Sinh, thuận tiện nhìn xem hắn, để phòng xảy ra điều gì đừng dễ. Lại gặp nhau lúc, ngồi phịch ở trên mặt đất Văn Triều Sinh nói với nàng: Có nước sao? Đao trúc tiên dùng ống trúc cho hắn đánh lạnh buốt nước giếng, người sau sau khi uống xong tựa như khôi phục một chút khí lực. Người đi tìm lửa nhân kia, ngồi xếp bằng trên đất đảo trúc tiên trong lòng lấp lóe một chút, nếu mày lấy giỏ sét văn triều sinh, hồi lâu sau mới nói chim ông nói cho người. Nàng không tin văn triều sinh khai thiên mắt, trong đầu suy tư hồi lâu, cuối cùng đem đây hết thể giao cho duy nhất giải thích hợp lý, chim ông. Lúc trước văn triều sinh ám chỉ qua nàng, hắn cùng chim ông ở giữa cũng có hợp tác. Đối với cái này, văn triều sinh cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hắn đã không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Nhìn ra được Ngươi thật chỉ ở Hạ Độc Phương diện có tiên phú." Văn Triều Sinh cảm thán một câu, vi diệu biểu lộ để Đào Trúc Tiên trong lòng nhẹ nhàng hơi hồi hộp một chút. "Ngươi có ý tứ gì?" Văn Triều Sinh nhìn chăm chú con mắt của nàng, "Ngươi có phải hay không đem ta trước đó cùng ngươi nói qua những cái kia, tất cả đều nói một lần cho nữ nhân tiếng nghe?" Đào Trúc Tiên trầm mặt một hồi, cứ không tình nguyện từ nhận. "Làm sao? Không thể nói sao?" Trong lòng Văn Triều Sinh hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới gần một chút, sau đó nhẹ nhàng máy bờ môi của mình, nhẹ giọng nói, "Nếu như ta là của ngươi nói." ta tuyệt đối sẽ không hiện tại liền đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho nàng. Đào trúc tiên không hiểu, vì sao? Văn Triều Sinh cười nói, chuyện này ai cũng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng người đem những vật này giảng cho nàng nghe đằng sau, tựa như trong lòng nàng chôn một cây gai, ai cũng thống hận chính mình đoàn đội sẽ xuất hiện phản đồ, cho nên nàng muốn làm sao mới có thể xác nhận ai là đoàn đội phản đồ đâu. Đương nhiên là chỉ có thể đem liên quan đến chuyện này có ngoài hai người đơn độc kêu lên, sát bên sát bên tra hỏi. Tất cả mọi người không lốc, Chu Bạch Ngọc sự tình mới xảy ra không có 2 ngày, bị nữ nhân kia kêu, kêu lên thẩm vấn đằng sau, Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được là ngươi tự mình cùng nữ nhân kia nói một chút chuyện không nên nói. Bởi như vậy, nếu như bọn hắn thật sự có vấn đề, vậy bọn hắn cũng ý thức được chính mình sắp bại lộ. Dưới loại tình huống này, tình cảnh của ngươi liền sẽ trở nên cực kỳ xấu hổ cùng nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn xử lý chuyện này phương thức chỉ có hai loại, một loại là tận hết sức lực hướng ngươi rọi nữ bẩn, tiếp tục cần nhốt, còn có một loại chính là rời đi, nhưng trước khi rời đi bọn hắn rất có thể sẽ tìm cơ hội để cho ngươi trực tiếp biến mất. Lúc trước dự biết Triều Sinh ở trên thuyền những cái kia giao lưu, thành công để đạo trúc tiên tại Trọng Xuân nơi đó tẩy thoát chính mình liền Ngay cả chính nàng đều không có ý thức được, trong lúc thay đổi một cách vô chi vô giác, nàng đã trở nên càng ngày càng tin tưởng Văn Triều Sinh lời nói. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ chuyển biến, nhưng lại là rất khó cảm thấy chuyển biến. Nhìn qua Đao trúc Tiên âm trầm lưng trọng biểu lộ, Văn Triều Sinh thân mật tiếp tục bổ lao, người cho rằng tẩy thoát chính mình là phản đồ hiểm nghi, thật tình không biết đã đem chính mình đặt tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đào trúc Tiên nhìn xem Văn Triều Sinh làm như có thật ánh mắt, ngoài miệng tuy là không tin, nhưng tâm cũng đã ẩn ẩn chìm xuống dưới. Nàng xuân tâm lý chôn một cây gai. Văn Triều Sinh cũng trong lòng của nàng chôn một cây gai. Trọng Xuân ra phòng, Lôi Minh đẩy cửa vào. "Trọng Xuân đại nhân, tìm ta chuyện gì?" Hắn đối với Trọng Xuân tự hồ rất tôn kính, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Trọng Xuân có chút phất tay, răng môi hé mở, "Ngồi." Lôi Minh ngồi tại Trọng Xuân một bên, nâng chung trà lên nước nhờ vào trong lòng bàn tay. "Lúc trước ở đầu thuyền, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đối mặt Trọng Xuân hỏi thăm, Lôi Minh trầm mặt một hồi, đột nhiên ngẩn đầu lên nói, nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Nhưng ta chính là cùng Chu Bạch Ngọc chạm nhau một chưởng, hắn đào thoát." Trọng Xuân, "Ý của ngươi là Ngươi không có lưu lại một cái gân tay chân bị chặt đứng người, để hắn ở ngay trước mặt ngươi chạy trốn. GS vừa xa bình thường phát huy. Mù ngon. Chương 267, thẩm vấn chương 267, thẩm vấn đối mặt trọng xuân hỏi tội, Lôi Minh tâm lý rõ ràng, hôm nay mình nếu là không xuất ra một hợp lý thuyết pháp, rất nghe thấy được sao khó xuống trận. Có thể vấn đề ngay tại ở, tại Chu Bạch Ngọc đào tẩu trong chuyện này, hắn là thật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham dự. Hắn duy nhất sai liền sai tại lúc đó không nên vì hòa ám trong đoàn đội bầu không khí, chủ động mang Chu Bạch Ngọc đi đầu thuyền thuận thiện. Trọng Xuân đại nhân, việc này ra sao ta một mực chưa từng biện giải cho mình, ta coi là đầu truyền một trường kia đã đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Có mấy lời, ta không tiện nói quá thẳng. Cùng đao chúc tiên bén nhọn trực tiếp so sánh, Lôi Minh muốn càng thêm huyền chuyện, nhưng có đôi khi, càng lại huyền chuyển hàm xúc lời nói, ngược lại càng là sẽ cho người không cho ở nghĩ lung tung. Có là gì, trực tiếp dạng, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Lôi Minh gặp Trọng Xuân muốn đem chuyện này tra rõ đến cùng quyết tâm, cũng không còn tiếp tục che giấu. Chu Bạch Ngọc gân tay chân không có bị cắt đứt. Gân tay chân lức ghế người, kin mạch bị hao tổn, đan hải mạnh không cách nào đến, càng không khả năng dùng ra tứ cảnh tu vi một trưởng. Trong Xuân Nguyên Chân, hướng hở mà hỏi thăm, "Vậy ngươi cảm thấy, Chu Bạch Ngọc là gần tay chân bị cắt đứt đằng sau một lần nữa khâu lại, hay là từ vừa mới bắt đầu liền không có bị cắt đứt?" Lôi Minh cẩn thận nhớ lại một chút tình huống lúc đó, nhíu chặt lông mày, "Ta mang Chu Bạch Ngọc đi trên đầu thuyền lúc, hoàn toàn chính xác trông thấy cổ tay của hắn cổ chân chỗ có đại lượng vết máu, nhưng bởi vì bị quần áo che lậy, ta không có nhìn kỹ, cho nên không có khả năng xác định." "Vất quá, trong đội chúng mũ ta hẳn không có ý dư." Lôi Minh kỳ thật có thể ai cũng không đắc tội, nhưng Trọng Xuân nhất định phải truy tra ra một cái trả tướng, hắn cảm thấy mình không có khả năng lại lập lờ nước đôi. Trọng Xuân quay người bưng qua trà mới, cạn suýt một ngụm. Cho nên, người cảm thấy là gol. Lôi Minh khẽ lắc đầu. Không có minh sắc chứng cứ, không thể luận nói. Tại hạ coi là, nếu là trong đoàn đội thật sự có mờ ám, có thể lưu thêm cái tâm nhãn, nhưng tuyệt đối không thể giết lầm. Lần này đi Quảng Hàn thành, chính là đang cần dùng người thời điểm, chúng ta đều là tại giang hồ rất có danh vọng, nếu là bởi vì một tên gian tế tự giết lẫn nhau, rối loạn tâm lòng, đến một lần làm trò cười cho người khác. Thứ hai có thể sẽ hỏng Vương ra đại sự, trong xuân khẽ gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi đi. Lôi Minh uống một hớp nước trà, đối với Trọng Xuân chắp tay gật đầu, sau đó đứng lên cáo tử. Hắn sau khi đi, Trọng Xuân trong phòng dạ bước hồi lâu, lại gọi người gọi tới Gôn. Gôn tựa hồ có thể đoán được Trọng Xuân gọi hắn tới làm gì, bên hông song đao ẩn ẩn quấn quanh lấy sát khí. Nếu như ngươi là tới tìm ta hỏi Chu Bạch Ngọc sự tình, vậy ta không có gì đáng nói. Trọng Xuân thản nhiên nói, gãy tay gãy người, không có khả năng tự Lôi Minh trong tay thoát, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái giải thích. Vô cười lạnh nói, ta đã đã cho Điềm Đỏ biết rất rõ ràng ta đã cắt đứt Chu Bạch Ngọc gần tay chân, nàng vẫn còn muốn khăng khăng đi qua, ai biết nàng là quá khứ làm cái gì. Chết đi Dương Lập, đến tột cùng là bởi vì muốn mang Chu Bạch Ngọc rời đi bị đảo Trúc Tiên gặp được, hay là bởi vì hắn bắt gặp đảo Trúc Tiên là Chu Bạch Ngọc khe hở thường, bị diệt khẩu đầu. Trọng Xuân, Lôi Minh đâu? Ngươi tựa hồi chưa từng có hoài nghi tới hắn. Trước đó ở đầu thuyền thời điểm, Lôi Minh thuận miệng một câu, ngươi liền đem đầu mâu chỉ hướng Đạo Chúc Tiên. Cho nên vì cái gì như thế tín nhiệm Lôi Minh? Hay là nói, giữa các ngươi có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật nhỏ? Gôn nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình. Đờ chương này chỉ có một chữ, ngày mai bổ, hôm qua làm đêm về nàng sung, hôm nay trực tiếp người nổ. Chương 268, mâu thuẫn buộc phát chương 268, mâu thuẫn buộc phát bình thường đến giảng, người đang nói nhảm thời điểm, thường thường sẽ khá hàm xúc. Nhưng am hiểu quan sát người khác biểu hiện siêu nhỏ người, cũng thỉnh thoảng sẽ trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Thí dụ như Văn Triều Sinh, thí dụ như Trọng Xuân. Không ai sẽ nghĩ tới Văn Triều Sinh cho Chu Bạch Ngọc Khâu lại lên bất thường, bởi vậy tại Trọng Xuân trong mắt, gôn, lôi mình. Đào Trúc Tiên, trong ba người tất có một người hoặc hai người có vấn đề. Mới đầu nàng hoài nghi Đào Trúc Tiên, về sau cùng Đào Trúc Tiên nói chuyện đằng sau, nàng ý thức được Lôi Minh tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng cùng Lôi Minh lúc nói chuyện, Lôi Minh cũng không biểu hiện ra cái gì gì dị thường, đồng thời đem đầu mâu chỉ Ngôn Gun. Bởi vì ba người đối với việc này bên trong đều không có trợ giúp qua chù Bích Ngọc, cho nên bọn hắn lực lượng đều rất đủ, trong ánh mắt rất thẳng thắn, không có toát ra bất luận cái gì khiếp ý bây giờ thẩm vấn Gun, tại đề cập Lôi Minh thời điểm, hắn lại rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Gun thản nhiên nói, ngoài một trường kia Cáp binh cả tòa thân thuyền lung la lung lay, cũng không thể là Lôi Minh chính mình làm ra độc tĩnh, nếu như Chu Bạch Ngọc tứ chi không bị vá lại, hắn thụ Lôi Minh như vậy một trường, lại rơi vào kênh đảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên coi như Lôi Minh thật sự là có vấn đề, muốn cứu Chu Bạch Ngọc rời đi, cũng không nên làm như vậy. Đến tận đây, giải thích duy nhất chính là, đào trúc Tiên thừa dịp đêm đó cho Chu Bạch Ngọc mớm thuốc cơ hội, giúp Chu Bạch Ngọc khâu lại kết thúc rơi gần tay chân, bởi vậy mới có sự tình phía sau. Trong xuân nói cái điên ế. Chu Bạch Ngọc gần tay chân từ vừa mới bắt đầu liền không có bị đánh lay đâu. Gôn ánh mắt sắc bén, Trọng Xuân tựa hồ đã chắc chắn hắn chính là Thả Chu Bạch Ngọc Đảo Tẩu người bịt ra, vị bị chống rống rơ bận trong sạch, trong lòng gái kia cố ngọn lửa vô danh cũng đốt lên. Hắn may may không cho Trọng Xuân sắc mặt tốt, cười lạnh nói: "Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền hoài nghi ta có vấn đề, cái kia cần gì phải nhiều lời. Đã ngứt như thế tin lão trúc tiên, cái kia gia bận khề, chính ta độc mộng một đường, đến lúc đó nếu là Văn Triều Sinh Tiếu Súc Sinh cũng đảo đầu, có thể tuyệt đối đừng lại hướng trên người của ta buan." Gặp gôn như vậy cùng mình nói chuyện, Trọng Xuân cũng dần dần ngưng thực. Giọng nói nhàn nhạt bên trong đã treo mấy phần sắc ý, "Gọi ngươi tới vốn là vì điều tra rõ trong đội ngũ phản đồ, bây giờ ngươi một lời không hợp liền muốn rời đi, ta có thể hay không hiểu thành? Ngươi đây là biết mình đã nhanh muốn bại lộ, chạy án." Quân bàn tay trái nhẹ nhàng nắm tại bên hông dao găm. "Chạy án?" Buồn cười, "Ta còn đi theo vương gia 8 năm có thừa, khi nào làm qua có lỗi với vương gia sự tình? Năm đó liều chết tập sát thị thị, vì vương gia phân ưu lúc, có thể thấy được ngươi ở nơi nào. Bây giờ hành động, vương gia có thể chưa khâm định tụ lĩnh, trên đường đi ngươi một bộ làm mưa làm gió tư thái, hai người này trọng yếu như vậy" Làm sao không gặp ngươi đi xem lấy bọn hắn? Bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, ngươi bắt phụ này không phân tốt xấu, liền muốn đem nước bẩn hướng trên người của ta dội, là thật đáng hận. Hôm nay ta gôn muốn đi, ngươi lại ngăn được ta. Bắt phụ hai chữ vừa ra, mang ý nghĩa giữa hai người không còn vay lại chỗ trống. Thực lực cùng địa vị đến bọn hắn trình độ như vậy tồn tại, mặt mũi cùng tôn nghiêm đã tùy tiện không thể bị mạo phạm. Đoản đao ra khỏi vỏ, Long Phượng song nhận tiếng thanh minh kinh bay xa chỗ mái hiên nhà tước, hai đạo đao khí thanh hùng giao thoa, trong nháy mắt xuyên qua chém về phía Chồng Xuân. Người sau ánh mắt băng lãnh, nhấc tay lên Đan Hải thân lực giống như trường hạ chao lên, đánh tan đạo đao khí này đồng thời, tán phát uy lực lại cũng đem chọn tòa đại trạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mảnh gỗ vụn đôi tung bay, hai bóng người như du long một chiếc một sau giết ra, trong lúc thoáng qua đã qua hơn 10 chiều. Phế bật, ngươi liền chút năng lực ấy, còn muốn lưu ta. Mâu Tuấn đã bộc phát, hồn cũng không còn mảy may có lưu thể diện, chẳng những trong lòng bàn tay đao pháp lăng lệ mẫu lệ, ngoài miệng cũng không ngừng chút nào, không ngừng kích tích trong xuân, gặp tình trên mặt cáng chế lấp ba hoàn toàn không có bình thường thời điểm bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, hồn trong lòng hình như có báo thủ giống như thoải mái. Hai người chiến đấu thanh thế to lớn, đạo mang cùng chỉ lực tung bay, mấy hơi thở liền phá vỡ trong vườn rất nhiều phòng ốc, một chút tránh tránh không kịp kẻ đáng thương, ngay cả chuyện gì xảy ra đều không rõ, liền tại hai người này trong chiến đấu theo phòng ốc cùng nhau biến thành một mịn thị nào. Tư cũng địch thị sau đại chiến, vốn trên võ đạo tăng lên hoàn toàn chính xác có chút vi phạm, thậm chí đã ẩn ẩn đụng chạm đến tiên nhân đại kiếp bậc cửa, nhưng ở trong chiến đấu, hắn lại là càng đánh càng tinh hãi, trên đời này bởi vì nam nhân tranh cường hiếu thắng tâm tư muốn xa xa mạnh hơn nhân, cho nên tại trên con đường tu hành, bọn hắn thường thường sẽ càng hoa chút khí lực, đi được càng xa. Nhưng mà hơn trăm chiêu qua đi, hắn bắt đầu từ lăng lệ thế công dần dần chuyển thành bị động. Phong ngự, thậm chí đã có chút không chịu được nổi trọng xuân kín không kẽ hở thế công. Đối phương thần sắc lạnh thấu xương, nhìn ra được là thật động sát tâm. Bây giờ trọng xuân tu vi cùng năm đó địch kỳ không kém bao nhiêu, loại người này chỉ cần chờ đợi một cơ hội, liền có thể tiến vào thiên nhân đại kiếp, nếu có thể đột phá, cùng tứ cảnh tu sĩ đem như thiên bực có khác. Quân thấy mình không phải là đối thủ, biết được tuyệt không thể tiếp tục mang xuống, thế là tìm đúng thời cơ, toàn thân đan hải chi lực ngưng ở hai tay chỉ thiếu, một đao ngang qua mà ra, lưỡi đao như biển cả đậy sóng. Lưỡi dao ở giữa cầu vùng phá thiên mà đến. Một đao này chính là chém giết năm đó địch thị một đao kia, Du thần. Trong Xuân cũng biết đao này chi uy, không có chủ quan, song trưởng cùng nhau, đầu ngón tay thanh quang hóa thành hồn liên, cùng Du thần đao mang đụng vào nhau lúc, quang hoa chói mắt cực điểm lấp loé, sau đó kinh khủng dư vi thành cuồng phong đem phương viên mấy chục trượng hoa cỏ thổi đến xoay người lừng quẳng, thậm chí nổ tận gốc. Cho đến cơn cuồng phong này tan đi, Trọng Xuân dáng người nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên, sợi tóc quần áo lộn xộn, miệng máu. Mặc dù thủ thương, khả Trọng Xuân nhìn qua một cái hướng khác. Quẻ môi lại là nổi lên một vòng giữ tợn ý cười. Đối mặt một cái này, nàng vốn có thể không bị thương, nhưng mà Trọng Xuân lại lựa chọn tại khó nhất xuất thủ một khắc này, lấy thương đổi thương. Nàng mặc dù miễn cưỡng ăn bộ phận đau mang, nhưng ngôn bị thương cần nặng, bởi vì ngôn căn bản cũng không có ngờ tới Trọng Xuân thả răng thụ thương cũng muốn điểm ra một chỉ kia. Chỉ pháp kia chính là năm đó Tây Trần Nát Kha tự bên trong vô danh lão tăng đệ trò, tên là Bồn Lê lão tăng Thiên nhân Tu Vi, lúc tuổi còn trẻ tuổi hồ từng chịu qua Tế quốc tiên huệ, bởi vì Bình Sơn Vương từng quan hệ này, liền ngón tay dựa pháp cùng Trọng Xuân. Chỉ pháp này tính sát thương cũng cứ mạnh, chân chính đáng sợ là đến tiếp sau mang đến ảnh hưởng, bùn lê tổng cộng có thất kiếp, đối ứng 7 loại khác biệt thống khổ, rất khó nhanh chóng loại trừ, phần lớn người ngón giữa đằng sau, sẽ ở trong vòng 7 ngày sống không bằng chết, gôn cả đời đao binh công phu rất cao, nhưng đối với nội công tâm Pháp tu hành tương đối nông cạn, chúng này chỉ, tiếp xuống 7 ngày sẽ rất gian nan. Nơi xa đã sinh đã tử, văn triều sinh đầu này nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hán cách đủ xa. Còn nữa Trọng Xuân đang đánh nhau quá trình bên trong có ý thức đem Gol bước cách nơi đây, nếu không nếu như Văn Triều Sinh đang chiến đấu tác động đến phạm vi bên trong, tổng thể không có thể có đường sống, có thể nói. Hắn tối đầu tinh tế nhai nuốt lấy một khối màn đầu, chầm mặt sơ qua sau, đối với bên người ngồi xếp bằng Đáo Trúc Tiên nói ra, ta đánh giá cao Gol nhẫn ngoại trình độ. Nhất tính là khó khăn nhất tính toán đồ bận, nhất là Văn Triều Sinh đối với Gol cũng không có hiểu như vậy. Hắn coi là Gol sẽ tiếp tục cùng Trọng Xuân con nhau, không nghĩ tới cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Trong vô thành bồ tức ngay tại trong đoàn đội này chôn xuống hoài nghi hạt giống, con bước đi một tên cao thủ tuyệt thế, Văn Triều Sinh đột nhiên cảm giác được lúc trước A Thủy nói cũng có một chút đạo lý, trong lòng của hắn như thế bận, đi làm sứ thần, hẳn là có thể là tề quốc lao không ít chỗ tốt, không chừng còn có thể lưu danh sử xanh. Đáng tiếc, Văn Triều Sinh đối với lưu danh sử xanh không có một chút điểm hứng thú. Chương 269, tra hỏi chương 269, tra hỏi hắn lăn há không tốt hơn. Dừng một chút, Đào Chúc Tiên vẫn chưa thỏa mãn, mắng, chết mới tốt. Vô luận là trong xuân hay là mùa ra, cuộc đời hận nhất chính là nội gian. Văn Triều Sinh nói ngươi đây, ngươi có hận hay không nội gián? Đao Trúc Tiên cười lạnh một tiếng, đương nhiên hận. Văn Triều Sinh đem trong tay một điểm cuối cùng mà màn thầu ăn vào trong miệng, chậm chậm mở miệng nói ra, lúc trước vị kia Thiên Hải bằng hữu nói cho ta biết, Thiên Hải bên trong cũng có người ra phản đồ, giết không ít đồng tộc, có người cùng hắn dạng, giết người người kia tựa như là đầu phục đế quốc một vị nào đó quân quý. Ngươi có biết hay không? Hắn ghé mắt thời điểm, phát hiện Đao Chúc Tiên ánh mắt che lấp đến dò người, sau một lát, Văn Triều Sinh cười nói, ngươi nhất định cũng biết. Đao Chúc Tiên mặt không chút thay đổi nói, vì cái gì? Văn Triều Sinh nói ra, bởi vì ngươi nói ngươi cũng hận nội gián, nếu như ngươi biết hắn, vậy hắn nhất định đã bị ngươi đọc chết. Nghe thấy lời này, Đào Chúc Tiên sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng nàng tựa hồ như cũng có chút không yên lòng, răng môi ở giữa khẽ cắn một hồi, sau đó tới gần Văn Triều Sinh, thấp giọng nói ra, "Vậy ngươi vị kia Thiên Hải bằng hữu có hay không nói qua cho ngươi, phản đồ kia kêu, kêu cái gì danh nhi, bây giờ lại đang nơi nào?" Văn Triều Sinh lắc đầu, "Không có, hắn cũng là tin đồn." Đào Trúc Tiên nghe vậy, cả người triệt để thư giãn xuống tới, lúc này Văn Triều Sinh tựa hồ từ nàng khinh báo ở giữa nhìn thấy cái gì, hỏi, "Ngươi tin vẫn?" Đào Chúc Tiên hơi giật mình ngẩng đầu, "Tin Phật. Văn Triều Sinh, nếu không tin Phật, làm sao mang theo một khối Phật bài ở trên người? Ta gặp cái này Phật bài là thuần kim tạo thành, rèn luyện đẽ đẽ, nên có chút đắt đỏ." Đào Trúc Tiên lạnh lướt nhìn hắn một cái, đem Phật bài giấu vào ngực, động tác buộc lộ một vẻ bối rối, "Không có quan hệ gì với ngươi." Nàng vừa dứt lời, cửa sân xuất hiện điều ông thân ảnh quen thuộc, hắn đứng ở nơi đó, không nói một lời, cùng trong lòng Văn Triều Sinh liếc nhau một cái, sau đó mới mở miệng đối với Đào Chúc Tiên đạo, "Trọng xuân cho đi qua." Đào Chúc Tiên hơi mày, chỉ vào Văn Triều Sinh, đâu?" Điều ông ngạo cùng một chỗ. Thế là Văn Triều Sinh được đưa tới tiểu viên bên trong một chỗ khác dinh thự, Trọng Xuân đứng chắc tay, hình dung tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra mảy may thụ thương bộ dáng. Bầu không khí trầm một đáng sợ, Trọng Xuân sát bên liếc nhìn một vòng sau, ánh mắt rơi vào Văn Triều Sinh trên thân. Đêm đó Gol mang đi Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Ngọc sau khi trở về, gần tay chân phải chẳng toàn cái mất. Nàng lúc này giống như một đầu bình tức tĩnh khí ác lang, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ khiên động người khác thần kinh. Văn Triều Sinh đương nhiên không muốn cùng nàng cá chết lưới rách, thái độ cực kỳ thành khẩn nói ra, không thấy, bị Gol thả lại tới thời điểm Chu Bạch Ngọc hoàn toàn chính xác trên tay chân tất cả đều là máu tươi, nhuộm đỏ quần áo, mà lại cả người cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại như con chó chết một dạng ngồi phịch ở nơi đó. Nhưng cụ thể hắn tay chân gần là có hay không gây mất, ta cũng không rõ ràng. Trọng Xuân ngữ khí mang theo 10 phần không tin, một đêm thời gian, ngươi không có đi xem. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, nhìn thì có ích lợi gì? Ta không phải y sư, chẳng lẽ còn có thể cho hắn bá lại. Lui 10 không không không bất ta liền thật sự là y sư, có thể cho Chu Bạch Ngọc gần tay chân khe hở trở về, chí ít cũng phải có kim câu đi. Chu Bạch Ngọc trên thân ngược lại là có châm. Nhưng hắn châm cũng không phải kim may, phía trên ngay cả cái lốt đều không có, chẳng lẽ ta còn có thể cầm ngân châm kia dùng ánh mắt mặc cái động, lại đem tiến xuyên thấu đi, cho Chu Bạch Ngọc đem tay chân ngân bá lại. "Đừng nói ta, ở đây trừ bị có thể sao?" Hắn nói ra một động lớn, nói mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không phải kiếm các người, đi tự nhiên cũng không phải kiếm các con đường, mặc dù đám người biết kiếm các những người kia thủ đoạn, nhưng ai lại có thể nghĩ đến văn chiều sinh học được mấy phần đi. Văn triều sinh tại có phần lạnh trong gió bó lấy chính mình đã sớm tổn hại quần áo, như vậy chờ mặc Gol đột tại, hắn có thể tùy ý phát huy, bởi vì người rời đi không cách nào biện giải cho mình, mà lại đã trải qua vừa rồi một trận chiến, Trọng Xuân cùng Gôn ở giữa tất nhiên đã có mâu thuẫn. Mâu thuẫn là cảm xúc người phát luôn. Có thể nghe Triều Sinh không phải đoàn đội này người, ly doán thời điểm cần phải đến đem chính mình hái ra ngoài, bằng không hắn trả rằng chờ mặc. Trọng Xuân nhìn chăm chú Văn Triều Sinh một hồi đằng sau, hoàn toàn chính xác nghĩ không ra hắn một cái nhị cảnh phế vật có thể làm cái gì, liền lại đem ánh mắt rời về phía điều ông. Người sau khó được mở miệng nói một câu nói, không nhìn thấy, hắn là thật không có đi chú ý Gol làm cái gì. Bởi vì điều ông biết, Gol không thể lại phản bội Bình Sơn Vương, nếu như cả sự kiện bên trong xuất hiện cái gì không đúng, cái kia không thích hợp đầu nguồn nhất định tại Văn Triều Sinh nơi đó. Trọng Xuân có chút hất hàm lên, đối với mọi người ở đây nói ra, Chu Bạch Ngọc là Gol thả đi, hắn đã phản bội bọn ta, bây giờ chạy hắn. Vất quá, vừa rồi hắn chúng ta một chỉ, trong thời gian ngắn hẳn là lật không nổi sóng gió gì, quay đầu nếu là Gol, xét người khác đầu tới gặp ta, tính một cái công lớn. Ngoài ra, chư bị dọn dẹp một chút, chờ một lúc chúng ta trực tiếp xuất phát tiến về Quảng Hàn Thành. Nói xong, nàng mở quét qua Văn Triều Sinh một chút. Đám người tán đi, Văn Triều sinh theo Đào Trúc Tiên về tới nàng trình đốn tiểu việt tử. Hắn lại một lần bắt đầu nói chuyện dật gần, ta cảm thấy ngươi phải có phiền thoái. Đào Trúc Tiên đem hắn nhốt vào trong lồng. Có phiền phức chính là ngươi, không phải ta. Phiền phức của ta đã giải quyết. Văn Triều sinh nói không nên tin Trọng Xuân lời nói. Đào Trúc Tiên, không tin nàng, chẳng lẽ tin từ ngươi. Văn Triều sinh gần sát chiếc lồng, hai tay bắt lấy chiếc lồng côn sát, nhìn chăm chú Đào Trúc Tiên đạo đoội đi gôn, nhưng trong lòng cũng không phải là cho là gôn thật là đoàn đội phản đồ, cái kia một không nhất định là gôn kích động, hắn cảm thấy mình nhận lấy mạo phạm, thế là cũng mạo phạm trọng xuân. Đạo trúc tiên lông mày dựng lên, chắc chắn không di đạo, hắn dù có là gan lớn như trời, cũng không dám làm như vậy chết. Văn Triều Sinh ngây ngẩn cả người một lát, sau đó gặp đạo trúc tiên thần sắc, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì, thở dài, xem ra các ngươi người thiên hải có tiếng nói của chính mình, đã nhiều năm như vậy, ngươi không có hảo hảo nghiên cứu qua chúng ta văn tự a. Ta nói chính là mạo phạm, không phải xâm phạm. Giờ khắc này Đào Trúc Tiên khắc sâu cảm nhận được xâm phạm cùng mạo phạm khác nhau, bởi vì nàng cũng cảm giác mình bị Văn Triều Sinh mạo phạm. "Ngươi kỳ thị chúng ta người Thiên Hải?" Văn Triều Sinh ngượng chuyển nói, "Dĩ nhiên không phải, nhưng đã ngươi tại Tế Quốc sinh hoạt, học nhiều một chút luôn luôn không sai." Đào Trúc Tiên nói tiếp, "Văn Triều Sinh, nếu như nàng thật tin tưởng Gol là phản đồ, liền sẽ không lập tức tìm các ngươi đi qua tra hỏi. Nàng không yên lòng, còn tại tìm phản đồ, cho nên chớ bị nàng che đậy. Đào Trúc Tiên nhẹ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc ngẩng đầu lên, chỉ bảo Văn Triều Sinh nói kém chút bị tiểu tử mang bảo, "Ta cũng không phải phản đồ." Ta sợ cái gì? Văn Triều Sinh cười lệnh nói, gôn cũng chưa hẳn là phản đồ, không giống với rơi vào kết cục này. Đào Trúc Tiên lông mày nữ lại, gôn còn không phải phản đồ. Văn Triều Sinh nói ta sớm cùng ngươi nói qua, hiếm nghi lớn nhất người kia, một mực là trong các ngươi cảm giác tồn tại thấp nhất người. Đào Trúc Tiên như có điều suy nghĩ, ngươi nói là. Lội mình. Trương 270, ai nói ta muốn tìm món đồ kia chương 270, ai nói ta muốn tìm món đồ kia gôn sẽ không không hiểu thấu cùng trọng xuân đậu thủ. Cái này rất tốt muốn, chẳng lẽ ngươi sẽ à? Trọng Xuân không phải hạ người vô danh, các ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn thực lực của nàng đáng sợ đến cỡ nào. Huống chi các ngươi tất cả mọi người là vì Bình Sơn Vương làm việc, tục ngữ giảng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, vốn tất nhiên sẽ không như thế làm. Hắn một khi làm như vậy, dù là không có phản bội Bình Sơn Vương, cũng sẽ bị coi lên phản bội Bình Sơn Vương cái mũ, đây là liên quan đến chính mình tuổi già đại sự, ngươi hẳn là minh bạch. Văn Triều Sinh tiếp tục lừa dối, chuyện cho tới bây giờ, vốn đến cùng có phải hay không siêu hùng? Hay là bởi vì cái gì cũng Trọng Xuân buộc phát cái lột, đối với Văn Triều Sinh lai nói đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cao phu nhân không tại, hắn muốn làm sao giảng nói như thế nào. Đào Trúc Tiên suy nghĩ tỉ mỉ Văn Triều Sinh giảng lời nói, nhưng trên thân lại kìm lòng không được hiện lên một tầm tinh mịn nổi ra gà. Không biết tại sao, trực giác của nàng nói cho nàng, đến cách Văn Triều Sinh xa một chút. Cái mới nhìn qua này bị bọn hắn gắt gao không chế, đã thành bọn hắn con mồi người trẻ tuổi. Rất nguy hiểm. Dạng này trực giác để đào trúc tiên thanh tỉnh rất nhiều, nàng dùng cảnh giác lại phòng bị ánh mắt nhìn qua Văn Triều Sinh, dự khí cũng mang theo vài phần rất có khoảng cách cảm giác quận cụ bé. "Văn Triều Sinh, ngươi như thế hướng dẫn từng bước, muốn làm gì?" Văn Triều Sinh từ trong mắt của nàng nhìn thấy Lâm Thời Dự phòng bị tâm tư như thủy triều phương trào, câu chuyện nhanh chóng chuyển biến, dẫn đi lực chú ý của nàng. "Ngươi khả năng cảm thấy dạng không thông, nếu Lôi Minh cùng gôn ở giữa thật sự có liên quan, lại liên thủ cứu Di Chu Bạch Ngọc, vậy ta làm Chu Bạch Ngọc đầu này người, thì càng không nên hủy đi bọn hắn đại." Nhưng ta có thể phụ trách nhiệm cùng người nói, bọn hắn cùng Chu Bạch Ngọc không có nửa phần quan hệ, cùng ta cũng không có nửa phần quan hệ. Ý vị này, bọn hắn rất có thể là phe thứ ba thế lực người, mục đích chính là chìm đường bảo tàng nguyên bản những người này là ông ngao có cho nhau, nửa ông đắc lời ý nghĩ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Chu Bạch Ngọc vô dụng như vậy. Lại có lẽ là các ngươi quá mạnh, thế là mới nghĩ biện pháp thả đi Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Ngọc trốn, mới có thể cho các ngươi chế tạo phiền phức. Đây là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, hy vọng người coi trọng. Bởi vì một khi ngươi xảy ra vấn đề, ta đại khái cũng không sống nổi. Cuộc chiến hôm nay ngươi đã trông thấy ta không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể từ trọng xuân trong tay chạy thoát, điều ông có lẽ tại một ít việc nhỏ bên trên sẽ vì ta chờ mặc, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì ta mà đắc tội trọng xuân, càng sẽ không phản bội bình sơn vương. Cho nên ta mới có thể như thế tận hết sức lực giúp ngươi." Trên bản chất tôi nói, ta nhưng thật ra là đang giúp ta chính mình. Văn Triệu Sinh càng không ngừng ám chỉ đào trúc tiền, tính mạng của hắn một mực nắm giữ tại trong tay nàng, bây giờ hắn cùng nàng nhưng thật ra là vận mệnh thể cộng đồng. Chỉ có như vậy, hắn có thể tăng lên mình tại trúc tiên nơi này có độ tin cậy. trúc tiên tinh tế suy tư một phen, lại dương mắt lúc trong mắt nàng mới tạo dựng lên viết ngoáy cảnh giới đã thành vết tích. Lôi Minh không lộ ra chân ngượng, ta không có khả năng tùy tiện luận động, nếu không Trọng Xuân sẽ hoài nghi ta. Văn Triều Sinh đứng ở trong lồng, bốn chỗ nhìn, xác nhận chung quanh không có chim bay đằng sau, mới quay về đảo trúc tiên cạn vừa nói, ngươi có thể bất động, nhưng không thể không có chuẩn bị. Đừng quên, bây giờ Gol cũng không có chết, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn người trở về cùng Lôi Minh đến cái nội ứng ngoại hợp. Mà lúc trước ta cùng ngươi giảng, ngươi không nên đem ta cho ngươi biết sự tình nói cùng Trọng Xuân nghe, bây giờ Lôi Minh khẳng định đã biết Gol sự tình cùng ngươi có liên quan ngươi đã thành bọn hắn trước mắt uy hiếp lớn nhất, cho nên sau đó ngươi phải tất yếu coi chừng cùng Lôi Minh đơn độc ở chung, còn có cùng hắn đi được rất gần người kia, nếu có tất yếu. Trước tiên có thể ra tay là mạnh. Như cái gì bích thủy màu bén nên dùng liền dùng, dù sao không nguy hiểm đến tính mạng, dù là dùng sai cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì. Đao trúc tiên nghe vậy trầm mặt một lát, khẽ gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Vương Thành, Bình Sơn vương phụ. Hắn đứng ở trên một tòa lầu các này cao, cùng một vị đạo nhân luận trà, cho xa phương chim bay cầm tin mà về, hắn tinh tế triển khai tư tính đằng sau, lông mày có chút hướng về ở giữa ngân tụ lí gián, con nít danh chó siết cũng có thể đem bọn hắn đùa bỡn đến xoay quanh. Đối diện đạo nhân chậm rãi cho mình rót một chén trà nóng. Bạch Long vệ hành động mặc dù ồn ấp, nhưng vẻ vương cái kia một tờ mật chiếu đã bị truy tung đến, vương ra chuẩn bị lúc nào thu lưới. Bình Sơn Vương thẳng nhiên nói, "Ngươi an bài, tùy tiện phái chọn người cùng bọn họ chơi bựa." Đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, "Tùy tiện." Vương ra. những đầu mối này rất có thể cùng Trình Đường Bảo tàng tương quan, bản đạo tư coi là không thể nhẹ biếng. Bình Sơn Vương dương mắt cùng đạo nhân nhau, nhiên quẹo miệng lộ ra một vòng cười quỷ dị, Đường Bảo tàng, ai nói cho ngươi?" ta muốn tìm món đồ kia. Đạo nhân uống trà tay đột nhiên cứng đở, hắn nhìn xem Bình Sơn Vương, cuối cùng nhưng không có lựa chọn hỏi thăm. Tại Bình Sơn Vương giới trướng làm việc, có một đầu thích tắc, đó chính là làm nhiều hỏi ít hơn. Bọn hắn chỉ là mệnh lệnh người chấp hành, không cần biết nhiều như vậy. Cái kia. Vân đạo liền thật tùy thiện. Bình Sơn Vương đem tin bỏ vào trong túi, tựa hồ tâm tình đống nhiên tốt hơn nhiều, đối với đạo nhân nói theo giúp ta dịch một bán. Tháng, mời ngươi uống vương thành đắt nhất rượu. 271 Vạn ngủ ng Định tập nếu là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, bất luận cái gì trò vật đều có thể sẽ trở thành lịch chuyển đại cục chìa khóa. Đao trúc tiên nghe lọt được Văn Triều Sinh cho nàng giảng thuật những cái kia, trong lòng đã ẩn ẩn cho Lôi mình cùng Quan Vân Mỡ gián lên phản đồ nhãn hiệu, trên đường khoảng cách hai người đều không nổi xa chút, ánh mắt còn thỉnh thoảng mịt mờ hướng trên thân hai người liếp. Những tiểu động tác này bị Trọng Xuân bắt, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Văn Triều Sinh bị cho ăn xuống gần mình tán, vẫn là một đường tựa như bệnh nguyt người, thiếu khí vô nằm xe ngựa lôi kéo trên đống cỏ. Xe ngựa này tựa hồ mới dựng không lâu, quen luyện cũng tốt, một đường tiến lên. Cúp đối phát ra ổn ảo âm thanh chói hay, bất chi bất giác tăng thêm đám người nội tâm bực bội. Tin tức đó là, Chu Bạch Ngọc xéo đi đằng sau, Văn Triều Sinh rốt cục không cần lại nằm nhồi gầm xe, bị một đống lớn rơm dạ đè ép, toàn thân ngứa ấy. Từ Vân Khê tiếp tục đi về phía nam, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, một nhóm hai 3 mươi người đi tại quân đạo, Văn Triều Sinh quét một lần đội ngũ, trừ ban đầu những người kia bên ngoài, bây giờ đi theo người bên trong lại nhiều người tên tam cảnh cao thủ, những người này đều là dùng đao kiếm, trên thân ẩn một cỗ huyết khí, đều là không dễ trọc chủ. Những người này chưa hẳn so thư viện Bàn Triều Sinh những đồng môn kia tu vi càng sâu, nhưng nếu là thật độc thủ, tất nhiên âm độc tàn nhẫn được nhiều, trong đó một chút huyết tính kẻ nặng, không chừng sẽ còn liều mạng, vậy liền càng thêm có chơi. Bây giờ Văn Triều Sinh liên lạc không được Chu Bạch Ngọc, cũng không biết đối phương đến tuột cùng có kế hoạch gì, rất khó cùng Chu Bạch Ngọc phối hợp. Hắn nhắm mắt tính hơi thở, tâm nương ngày sau, Văn Triều Sinh thực sự bị gió thổi đến miệng đáng lơi khô, cùng bên cạnh một người lấy được nước uống, hắn bạn không cho Văn Triều Sinh sắc mặt tốt, nhưng gặp đảo chốc tiên ánh mắt, hay là đem nước của mình ấm đưa tới. Văn Triều Sinh ngựa đầu trực tiếp uống sạch sành xanh, nhìn qua giông tuyết đầm nước, ánh mắt người nọ nhất thời liền chừng một cái. "Mẹ nó, ngươi là châu nước?" Văn Triều Sinh chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ, "Ngươi cái chén có chút mùi vị, nên tắm một cái." Người kia dùng cơ hồ ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, nếu không có biết Văn Triều Sinh đối với lần hành động này tầm quan trọng, hắn nhất định phải ở trước mắt trên thân thể người này đâm mấy cái lỗ thủng. "Nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào?" Hắn lạnh lùng lời. Giữa hai người khúc nhạc dạo ngắn làm tan trong đội ngũ chờ mặc, thế là lại có người nói ra nội tâm nghi hoặc. Quả sự, ngày xưa trên con đường này nên có không ít thương đội, vì sao hôm nay một người đều không có trông thấy. Vẫn kia là một tòa trọng yếu thương nghiệp đầu mối then chốt, bốn phương thông suốt, đi về phía nam ăn khớp rất nhiều châu thành, bởi vậy bọn hắn đi trên đường đi, luôn có rất nhiều thương đội lưu tới, có thể hôm nay, tiểu đạo này bên trên chỉ có tiếng gió chậm chậm, nơi mắt nhìn đến, thế cỏ rõ ràng, đá vụn trải rộng, cùng phương xa cái kia đạo ngang qua nam bắc nhất tuyến thiên bạn đại hạp. Hai hạp hai bên đều là núi hoang, chọc những một mảnh, ngày đông làm nhục nguyên một quỷ đằng sau, sườn núi chối chỉ có đá vụn mang lớn, gió thổi tận, thường có đá lăn rơi xuống. Nhìn qua phía trước địa hình, văn triều sinh trong lòng dần dần ấm chậm, trong lòng của hắn đột nhiên có cảm giác, nhưng ở do dự chính mình đến tuột cùng muốn hay không mở miệng. Trên con đường này không có gặp phải thương đội, không có gặp phải bất luận kẻ nào, lại thêm dạng này địa thế, hắn cơ hồ đã xác định đỉnh núi có người tại mai phục, mà lại không phải đối thủ, chính là đá vụn gỗ lăn, những cạm bấy này cùng mai phục đối với tứ cảnh cao thủ ngược lại là tác dụng có hạn, bình thường rất không có khả năng tổn thương được bọn hắn, trừ phi bọn hắn trạng thái độ chiến lệnh. Nhưng đối với tam cảnh thậm chí trở xuống võ giả, đã đủ để cấu thành tương đương với hiệp. Lại thêm hắn phục dụng ngân mềm tán, Trên đường không có cách nào vận chuyển bất lao tuyền thử động, cơ hồ không có sức tự vệ, chỉ có dựa vào lấy Đào trúc tiên cùng những người khác giúp đỡ, có thể có khả năng sống sót. Cảm thấy không thích hợp tự nhiên không có khả năng chỉ có băng chiều sinh một người, nhưng đây là bọn hắn con đường phải đi qua, nếu không chỉ có Phan Sơn, cái kia lại được chậm trễ đã vài ngày công phu. Muốn lên cây sơn tra một chút ta, Mạnh Trưng khẽ đuốt dấu bạc, như là nhìn về hướng chim ống, người sau gù đầu, nhẹ nhàng móc ra trong tay náo hai cái chim bay, dàn mua đốt ngón tay vướt ve đầu của bọn nó, mà hậu chiêu cổ tay dương nhẹ, Cái kia hai cái chim bay liền riêng phần mình bay về phía một bên đỉnh núi, lưu động một vòng sau quy về chim ông trong lòng bàn tay. Đỉnh núi có người. Đạt được chim ông khẳng định trả lời, Trọng Xuân liền lệnh cưỡng chế đội ngũ tiếp tục tiến lên, Văn Triều Sinh ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hai bên núi, trong lòng bất ăn. Hắn như cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngõ ngựa dẫm đạp dẫm tại bàng phẳng trên đại đạo, tốc cục rung động, nhấp nhô trục xe đã phát ra khó nghe thanh ầm, nằm ở của khu ở giữa Văn Triều Sinh thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tại hai bên trên núi, vụ trột vận chuyển bất lao tuyên bắt đầu giải động. Bất Lao Truyền là văn triều sinh nội tình lớn nhất một trong, bởi vậy hắn không có khả năng tùy tiện bại lộ, cũng may trước mấy tại thư viện thời kỳ, văn triều sinh không có lời biếng tu hành, đối với bất lao truyền cùng tình lần nắm giữ được càng thành thạo, giờ phút này tức vận tức ngừng, mặc dù giải độc đứng lên cực chậm, tốt xấu một chút xíu cọ sát chút dư hiệu, không đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Theo đội ngũ tiến lên đến bạn thạch hạp trung bộ thời điểm, gió liền thổi đến tầng tầng, nghe nao ẩn ẩn thổi Gên, hai bên trong núi thỉnh thoảng có tiếng đá bị thổi rơi vào lăn xuống, bùm rơi vào đạo hai bên đất hoàng, không chút lưu tình tàn phá lấy nửa sống nửa chết của giả đã ở đằng trước Trọng Xuân lông mày bỗng nhiên hơi nhíu, nàng siết ngừng rũi hô tuấn mã, ngửa đầu nhìn qua phía bên phải trên núi hoang, ánh mắt dài ngưng. Đáng người thấy thế, lập tức cảnh giới. Văn Triều Sinh nghĩ đến lúc trước tại khổ hại huyện bên ngoài cái kia vết dạng, đối với một bên đạo trúc tiên nói ra, có mai phục. Đạo trúc tiên dẫn dắt con ngựa tới gần Văn Triều Sinh chỗ xe ngựa, thân êm bình tĩnh, chớ có nghi thần nghi quỷ, điều ông Phương tại đã tra xét trên núi. Văn Triều Sinh cũng nhìn qua Trọng Xuân nhìn qua địa phương, mày chăm chú nhăn thành một đoạn. Chim chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, nhìn không thấy bên trong. Đối phương đây là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta chỉ sợ có phiền bái." Hắn vừa dứt lời, trên núi hoang thổ đột nhiên phá bỡ, đất bụi giống như sóng quét cuồng, cái này đến cái khác người lại từ phía dưới trồi ra, giương cung cái tên, đầu mũi tên hàn mang nhanh hơn nhất tuyến tiên bên trong thổi qua quần phòng, đột nhiên ở giữa trận gió mà tới, ở trong hư không xẹt qua từng đạo cơ hồ hoàn mỹ đường bắn cung. Địch tập. Mạnh Trương đón nhận cái thứ nhất mũi tên, hắn một tay vững vàng tiếp được, dấu tóc tung bay, trầm giọng hét lớn, thanh âm tại hạp ở giữa quanh quân không ngớt. Chương 272, đội vàng không kịp chuẩn bị chương 272. Đội vàng không kịp chuẩn bị cái thứ nhất điên cuồng Vũ Điên Từ Sơn Điên Phi bắn xuống lúc, Văn Triều Sinh trong lòng liền minh bạch, bọn hắn lúc này có đại phiệt phái. Đây không phải là Chu Bạch mọi người. Văn Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc nhận biết không phải một hai ngày, hắn hiểu rõ Chu Bạch Ngọc, người này khả năng ngẫu nhiên có chút không đáng tin lắm, bất quá tuyệt sẽ không cầm bằng hữu tính mệnh nói đùa. Hai bên trên núi phá đất mà lên hơn trong người, đều là mở cung hào thủ, cái này như thác nước bình thường tiến thì đáp lấy cuồng phong mà đến, tự nhiên chi giao phó khó nói nên lời lượng, chớ nói Văn Triều Sinh, chính là bốn bề tam cảnh người đi theo cũng nên cần phải cực. Kỳ khó khăn Bá, Đao trúc tiên hộ tại Vân Triều sinh tà hữu, móc ra chủ thủ, thuận tay chặt đứt đánh tới kinh thiên, giữa ngón tay cảm giác đến long long tiếng dung. Núi tên này nguyên bản uy lực kỳ thật cũng không tính lớn, làm sao từ chỗ cao rơi xuống, lại thêm cuồng phong thôi phát, tốc độ kia, uy lực, góc độ đều phát sinh khác biệt trình độ biến hóa, ngắn ngủi mấy hơi thở, trong đội ngũ liền có 8 người bị trực tiếp đâm thành con nhím, dù dậy mấy lần qua đời. Những người này sau khi chết không lâu, thi thể miệng vết thương lại có chút biến thành màu đen, còn trợn tròn sống chúng tên 6 người cũng rất ngoa ra hiện triệu chứng, khóe miệng không ngừng hiện ra bamep, trước mắt bóng tròng đảo đảo. Vết thương bắt đầu thối giữa chảy mủ. Kho chừng mũi tên có độc. Lúc trước cấp cho Văn Triều Sinh yểm nước người kia cánh tay trúng một tiễn, hắn lúc này một bên huy kiếm chặt vật ngăn cản phía trên phóng tới kinh tiễn, một bên miệng rủi bờ mép, mơ hồ không rõ địa lại gọi, trong trắng mắt trố tơ máu như trạng cây nọ rộ, treo chỏng đến cực kỳ miễn dưỡng. Văn Triều Sinh nghiêng đầu nhìn qua hắn, lớn tiếng hỏi, người nói cái gì?" Người kia cổ nổi vân xanh, thanh âm trở nên càng mờ mờ, "Ta... thượng á đều, cái gì có độc? Giang thương cái gì giang thương? Người kia nguyên bản đã là nõn mạnh hết đã." Một bên cố gắng khống chế đan hải chi lực đi áp chế máu bên trong chạy xuôi độc tố, phòng ngừa công tâm, một bên lại muốn ngăn đoạn đỉnh đầu lít nhá lít nhít tựa như bạo vũ lê hoa giống như đâm vào tiến thị, lúc này còn muốn không ngừng trả lời văn triều sinh lời nói. Đáng hận chính là, rõ ràng chỉ có mấy chữ, đối phương lại nửa ngày nghe không rõ, mà hắn lại bất luận như thế nào dạng không rõ ràng, cuối cùng là khí cấp công tâm, một ngụm máu đen hỗn hợp có bọt mép phun ra, hắn phẫn nộ đưa tay, muốn trước khi chết chặt văn triều sinh một kiếm, lại tại sao một bị mấy chi tiến thị suy lực, thế là vô lực mới ngã xuống đất, trong mắt thần thái thử. Tiếp tục như thế không được. Trước tiên cần phải tìm địa phương tránh. Đao trúc tiên nhìn chúng phía bên phải phương trên vách đá dựng đứng hoành lồi ra tới một tảng đá lớn, nơi đó vừa lúc có thể chống cự phía trên tiến thị, nàng bắt lại văn chiều sinh cánh tay, muốn dẫn hắn đi. Trọng Xuân cũng tại lúc này chỉ vì đám người tụ tập thành một đoàn, như vậy lẫn nhau có thể chiếu ứng, ương phó đỉnh đầu bay vụt mà đến độc tiến thoải mái hơn chút. Về phần tứ cảnh mấy người, thì hai ba một đội đón tiến thị mà lên, chân đạp đá vụt, thân như hên điện, nhanh chóng tiếp. Theo những cái kia tiến sĩ. Bất quá đao trúc tiên vũ khí thực sự quá ngắn nhỏ, chủ thủ tại thân lúc chiến đấu có vũ khí dài không có ưu thế. Lúc trước Quên Xuyên Mã Hoãn cũng mười phần ưa thích sử dụng đao kiếm, nhưng ở trận đường tiến thị phương diện này, chùy thủ hiển nhiên không được tốt dụng, nhiều lần đào chúc tiên suất nữa bị tiến thị bạn chúng. Núi tên này tảng phong ngự hư, núi nhọn dị thường sắc bén, đủ để phá vỡ nàng hộ thể cơ khí. Mắt thấy nàng dự biết triệu sinh hiểm tượng ngẩn sình, nơi xa trọng xuân liền làm cho quan văn mở tiến về hỗ trợ, người sau bước chân hơi ngừng lại, quay người liền hướng phía văn triều sinh hai người mà đi. Trên núi hơn trăm sĩ gặp trọng người lấy cường tư thái tập đi lên, lại là không kinh hoàng chút nào. Một bộ phận người vẫn tại đối với phía dưới đám người kia bắn tên áp chế, một nhóm người khác mục tiêu thì chuyển hướng thi triển thân pháp đi ngược dòng nước cao thủ. Dưới tình hình như thế, Tiễn thị như cũng đối bọn hắn có hữu hiệu áp chế, chỉ hoan trọng xuân đám người tốc độ. Đương nhiên, đối mặt tứ cảnh cao thủ, những này cung tiễn cũng chỉ có thể nỗ lực kéo dài thời gian, không cách nào thật tạo thành hữu hiệu sát thương. Trọng xuân đặt chân tại một khối giữa sườn núi bàn thạch phía trên, trong lòng bàn tay giấu giếm đá vụn đống nhiên bay ra, hóa thành đầy trời hoa lê tát về phía 10 trượng phía trên những cái kia công thủ, bởi vì đá từ bên dưới bắn ra, mới đạo tiếng nổ đùng đoàn quán thông mà nhĩ. Đến cung thủ bên kia mặc dù cắt giảm đại bộ phận vũ lực, lại vẫn đa thường không ít người. Cái này là trọng xuân chế tạo cơ hội tốt, để nàng nhanh chóng cất cao vị trí của mình, tiếp cận những cái kia cung thủ. Chỉ cần tiếp cận bọn hắn trong vòng ba trượng, nàng lấy những này cung thủ tính mệnh tựa như lấy đồ trong túi. Trọng xuân ý nghĩ cô nhiên vô cùng tốt, nhưng lại tại nàng thân hình bỗng nhiên cất cao trong nháy mắt, phát sinh không tưởng tượng được dị biến. Một tên cung thủ đông nhiên chuyển hướng nhắm ngay nàng, kéo cung dây giống như chằng tròn, trong lòng bàn tay ngưng tụ đáng sợ thần lực xúc tại hai chỉ, mũi tên bắn mà ra thời điểm, lại như lưu tinh hương hương. Thoáng qua tức thì phi ảnh. Lá thiêu đốt đến cực hạn ánh sáng, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt lôi cuốn lấy thổi tới cung phòng, mũi tên này như kinh hồng lực quá lúc, đem chúng quanh tất cả tiến thị đều là tận giao nổ nát, đầu mũi tên sát ý mang theo nó ngắn ngửi sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa, chỉ là dây lát, liền đến trọng xuân mỹ tâm. Bởi vì thuần thúy, cho nên cường đại. Một tiễn này, chân chính giết trọng xuân một trở tay không kịp, chân chính để trọng xuân cảm thấy tử vong băng lãnh. Nguyên lai like tại bách núi chỗ mai phục cung thủ bên trong, cất dấu tứ cảnh biến mãn cao thủ. Đợt, ngủ ngon. Chương 273, các không phải không phải Đinh Quốc công người chương 273 ca người không phải không phải đinh quốc công người khó trách trên núi cung thủ đối mặt bọn hắn mấy người đột kích không chút hoang mang, nguyên lai ở trong đó cũng ẩn giấu đi tứ cảnh cao thủ, đồng thời trước đó thời điểm một mực dấu rốt, chưa từng hiện lộ. Cái này cũng không dễ dàng, trên giang hồ võ giả rất khó đang xuất thủ đằng sau còn có thể che giấu mình cảnh giới, cho dù là vong xuyên thích khách, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có thể làm đến tại cùng người đạo thủ trước đó ẩn tàng khí tức. Không hề nghi ngờ, tên này cung thủ tất nhiên tu hành có đặc thù n lực vô công, mới có thể làm được điểm này. Tại bay lên không thời điểm đối mặt cái này xuyên quang mà đến chí mạng một tiễn, cũng không phải là tất cả tứ cảnh võ giả đều có thể tránh đi, trong xuân trước đây không lâu còn cùng Gôn đại chiến lúc tụ thượng, miễn Cương ăn hạ du lịch thần bộ phận dư uy, lúc này kinh mạch vận chuyển đan hải thần lực hơi có trì trệ, có thể nàng còn tại trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất quyết định. Nàng lại tiếp mũi tên trong ngày mắt, vượt trên mũi tên tuỳnh lực thay đổi thân thể mình, tan mất trên tên bộ phận lực lượng, tiếp lấy thân thể chật vật trên không trùng quay cuồng, rơi xuống hai trượng đằng sau, nỗ lực giẫm ở một chôi nhô ra với đá. Vậy căn bản nên xuyên ngực mà qua kình giờ phút này đã bị nạn giữ trong lòng bàn tay, nhưng cái này cũng không hề nhẹ nhõm, điện quang hoàn hạch Sinh tử một cái trước mắt, bán tên người tu vi mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng không yếu, vừa rồi nàng phàm là mảy may do dự, lúc này đã là thi thể một bộ. Một cách này tuy bị nàng hóa giải, lại làm cho Trọng Xuân phía sau lưng phát lệnh, hạ phong thổi đi mồ hôi lạnh đồng thời cũng không ngừng mang đi nhiệt độ của người nàng, nhưng băng lánh qua đi, chính là tức giận. Đây là tới tự động vật nguyên thủy nhất phẫn nộ. Tính mạng của nàng nhận lấy vi hiếp. Hai người cách không xa xa nhìn nhau, đối phương tự hồ biết dưới tình hình như thế muốn lại giết chết Trọng Xuân, cơ hội, cơ hội là không cũng không có tiếp tục nhằm vào Trọng Xuân, 10 phần tỉnh táo đưa tay huy động, gặp hắn mệnh lệnh, nguyên bản còn tại trên sườn núi điên cuồng hướng phía phía dưới bắn tên cung thủ, giờ phút này lại bắt đầu đều đâu vào đấy theo thứ tự thu cùng rút lui. Mà tại hẻm núi một bên khác trên sườn núi, đồng dạng có một tên giỏi về che giấu mình khí tức tứ cảnh cường giả, hắn giờ phút này cũng không còn tiếp tục bị trang, giữa cung cải tên đối với muốn lên đi chim ông bọn người không ngừng áp dụng cái nhiều, tiểm hộ những người còn lại rút lui. Những cái kia cung thủ hiển nhiên trải qua khắc luyện, động tác cấp tốc dả dặn, không có chút nào dây dưa dài dòng, nắm trong khác, trên núi đã rút đi một nửa. Trọng Xuân thấy thế, há chịu tùy tiện thả bọn họ đi, lần nữa leo về phía trước. Bọn họ là ai? Bọn hắn là Bình Sơn Vương dưới trướng môn khách. Là tòa này trên giang hồ cao cấp nhất, cường đại nhất đám người kia, cho tới bây giờ đều là bọn hắn xử lý người khác, lúc nào đến qua dạng này ngập bộ họn. Diệt. Không có dư thừa mệnh lệnh, Trọng Xuân trong mắt sát ý đã hoàn toàn không còn che giấu. Không có còn lại đại lượng cung tiễn bấy nhiêu, vẻn vẹn bằng vào hai tên tứ cảnh cung thủ muốn ngăn cản Trọng Xuân mấy người hướng lên trên tất nhiên là không có khả năng. Mắt thấy mấy người thân hình càng tiếp cận, cái kia hai tên cung thủ tính toán chênh thời gian không nhiều lắm. Thế là cũng thu cùng, quay người liền rút lui, không có chút nào ham chiến. Một trước một sau, đám người rất nhanh liền biến mất ở trong núi, lưu lại trên quan đạo một đống thi thể, còn có hơn 10 tên chúng tên bị thương người, chính ngồi xếp bằng nguyên địa khử độc chữa thương, trong núi dưới tảng đá lớn, Văn Triều Sinh đối với Đào Chúc Tiên nói có nước a. Đào Trúc Tiên cởi xuống bên hông ấm nước, Văn Triều Sinh đang muốn đi đón, nhưng nhìn xem Đào Trúc Tiên gương mặt kia, giống như là có chút phạm sợ hãi, ngược lại đối với Quan Vân Khai nói con ca, ngại hay không thượng uống chút nước. Đào Chúc Tiên thấy thế, đưa ra ấm nước dùng tay làm một trận, lại giọng cười nói: Ngươi bây giờ bất quá thịt cá trên tấc gỗ, ta nếu muốn hạ độc, còn cần ở trong nước vụ trùng thả. Quan Vân Khai hơi nhướng mày, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Văn Triều Sinh, nghĩ đến Lôi Minh trước đó cùng hắn dạ đạm, trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi đầu lúc, gáy mắt sắt y loé lên liền biến mất. Hắn yên lặng đem chính mình ấm nước đưa cho Văn Triều Sinh, người sau lập cục cục cục liền bắt đầu rót. Văn Triều Sinh rót nước thời điểm, Quan Vân Khai lại nhìn phía mặt khác một bên đỉnh núi, tựa hồ đang xem cảnh lấy cái gì, giữa lông mày có do dự cùng do dự. Văn Triều Sinh sau khi xong, đem ấm nước trả lại cho Khai, hợp thở ra khẩu khí, thật mẹ hắn thoải mái. Quan Vân Khai tiếp nhận ấm nước lúc, phát hiện bên trong thế mà chỉ còn lại có nó nữa, nhớ tới trước đây không lâu Văn Triều Sinh mới ở trên đường uống một bầu, máng, người mẹ nó không biết tiết kiệm lấy chỗ uống. Hắn không vui cũng không phải là không có đạo lý, trên con đường này không có bổ sung nguồn nước địa phương, bọn hắn ít nhất phải đợi đến hai ngày sau đến Quảng Hàn thành lúc mới có thể lại bộ nước. Đói bụng dễ dàng nhận lại, khát nước lại là thật gian nan. Văn Triều Sinh không nói một lời, trực tiếp tạo hắn hơn phân nửa ấm nước, Quan Vân Khai có thể nào không buồn. Đối mặt Quan Vân Khai cửa trách, Văn Triều Sinh chê cười nói: Hạp ở giữa gió thổi gấp, khó tránh khỏi miệng lưỡi khô khốc, ngài như tu vi tinh xảo, không sợ cái này hà phòng, không ngại đem còn lại nước bọn kia cũng lưu cho ta hắn lời còn chưa dứt, Quan Vân Khai ngửa đầu trực tiếp đem nước bọn kia rót xong, sau đó còn tưởng là lấy Văn Triều Sinh mặt đổ đổ. Một gió không giữ thừa. Nếu không phải đến Quảng Hàn Thành cần tiểu tử ngươi dẫn đường, vừa rồi ngươi uống, liền lạc của ngươi mệ. Hắn đầy mặt vẻ lạnh lùng, đưa khí giến lạnh. Văn Triều Sinh thức thời ngậm miệng lại, ba người ngồi tại dưới nham nghỉ ngơi, chờ đợi xuân mấy người trở về bệ, Quan Vân Khai tựa muốn rượi bảo đạo tiên chút. Nhưng nào chúc tiên một mực hữu ý vô ý cùng hắn giữ một khoảng cách, đồng thời giấu tại trong tay háo trôi kia dao găm đã bị nàng nắm thật chặt trong tay ở giữa. Đến giờ phút này, nàng đã càng phát giác Quan Vân Khai có vấn đề, mà ngồi trên trong hai người ở giữa Văn Triều Sinh thì là lưng tựa núi đá, vui đầu nghỉ ngơi, trầm mặc đến tựa như người chết. Ước chừng một khắp đồng hồ trôi qua, lúc trước đội theo trọng xuân bọn người còn chưa trở về, họp ở giữa gió lạnh rất đãng, Văn Triều Sinh ngẩng đầu lên, trong mắt tạm nhạm suy nghĩ đã chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, nghiêng đầu nhìn xem ôm tiếng ngủ ngơi Quan khai, lấy tay chọc, chọc Quan Khai kiếm trong tay, người sau con ngươi hơi mở liền nghe nói Triều Sinh ngạo, "La Quan, vì cái gì ngươi gọi Trì Liệp Kiếm?" Quan Vân Khai đáy mắt lướt qua một vòng sắc cơ, lạnh lùng nói, "Ta cùng ngươi rất quen." Văn Triều Sinh cười nói, "Một lần sinh, hai hồi thủ." Quan Vân Khai thanh âm càng lạnh, "Ta không cùng ngươi chết nói chuyện thói quen, nếu như ngươi lại quấy rối ta, ta sẽ để cho ngươi dọc theo con đường này lại nói không ra nói." Văn Triều Sinh thở dài, nguyên bản trêu ghẹo ngự khí dần dần trở nên chăm chú chút, "Tốt à, vậy ta không quấy rối ngươi, hỏi ngươi, ngươi cùng Lôi có phải hay không Ninh Quốc công tử?" Văn Triều Sinh vừa mới nói xong, Quan Vân Khai con người đột nhiên thu nhỏ, bắp thịt cả người cơ hồ kéo căng làm một đoạn. Linh Quốc công ba chữ giống như đáng sợ nhất đột dựng, tản ra trong gió, lại thuận Quan Vân Khai mỗi một cái lỗ trên lồng, xông vào hắn khe xương bên trong. Đương nhiên, giờ phút này khẩn trương tuyệt không phải Quan Vân Khai một người, còn có một bên nào trúc tiên. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú đối mặt hai người, trong mắt là không cẩn thận phá vỡ bí mật nào đó rung động cùng kinh sử trí. Chương 274, Quảng Hàn thành không cần người dẫn đường. Chương 274, Quảng Hàn thành không cần người dẫn đường. Chân thành mặc dù là một tấm cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ ngu ngốc bài, có thể nó lợi hại liền lợi hại tại, cũng bất luận cái gì một lá bài kiếm ra, đều có thể sẽ trở thành một nổ. Giờ này khắc này, văn triều sinh chân thành liền trở thành không gì sánh được sắc bén điều đao, không trở ngại chút nào địa thứ vào quan vân khai ngực, đâm vào nơi đó chỗ sâu nhất địa phương, đem dấu ở trong hắc ám bí mật ra ánh sáng tại mặt trời bên dưới. Mắt của hắn là rung động, là kinh hãi, là sợ hãi, là bối rối đằng sau không biết làm sao sát ý mà mặt của hắn, thần kinh đã dính dớp cơ bắp không nội run Đây chính là trong miệng ngươi chính sự. Quan khai hàm mụn vẫn dùng trào phúng đi che giấu chính mình mặt khác cảm xúc, coi như ngươi ngu xuẩn đến muốn thừa dịp trọng xuân đại nhân không tại, ly gián chúng ta, cũng chí ít nên cẩn thận tại chính mình trong nao qua một lần mình, đừng cho nó nghe vào như vậy thấp kém, như vậy không hợp thói thường. Ngươi có biết, trong miệng Nguyên Ninh Quốc công đã chết 5 năm. Ngươi coi ta cùng Lôi Minh là đầu trâu mặt ngựa, là người chết làm việc. Văn Triều sinh chỉ vào đỉnh đầu. Những cái kia không phải Bình Sơn Vương người, cũng không phải Chu Bạch mạc người, nhưng biết chuyện này, nhất định đến từ Vương Thành. Ta hoài nghi một lần tất cả mọi người, vấn đề hoặc là xuất hiện ở ngươi cùng Lôi Minh trên thân hoặc là xuất hiện ở mạnh chứng trên thân. Đương nhiên, không bài trừ mạnh Trưng cùng các ngươi là người một đường. Hắn không có đi cùng Quan Vân Khai cãi cọ liên quan tới linh quốc công đến cùng chết hay không chuyện này, bởi vì Văn Triều Sinh cũng không cần chứng cứ rõ ràng đi thuyết phục những người khác tin tưởng Quan Vân Khai có vấn đề. Hắn chỉ là chính mình muốn biết Quan Vân Khai có phải hay không có vấn đề, có vấn đề gì, cho nên hắn không cần quá nhiều tin tức. Thật buồn người, người thả rằng hoài nghi hôm nay trận này địch tập là bởi vì một người chết, cũng không có suy nghĩ có thể là bởi vì cùng trọng xuân nổi xung đột thôn Văn Triều Sinh nhìn thẳng hắn một hồi lâu. Chính như lúc trước A thủy miêu tả như thế. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, phần lớn người đều sẽ không thích đôi mắt này. Quan Vân Khai tự nhiên cũng là dạng này. Lần này không còn là bạ phạm, mà là để hắn cảm giác đến xâm phạm. Quan Vân Khai sâu sắc khắc cốt cảm giác được Văn Triều Sinh đang dùng ánh mắt xâm phạm nội tâm của hắn chỗ sâu sâu nhất bí mật. Năm qua vô số lần kiếm tay, lại một lần nữa không chút do dự khoác lên trên chuôi kiếm, nhưng cũng chính là giờ khắc này, Văn Triều Sinh nở nụ cười. Người nói đúng, là do làm." Hắn thừa dịp trọng xuân bọn hắn rời đi, giết một cái hồi mã thương, chưa hết giết người, lại giết phía dưới hết thảy mọi người. Nói xong, Văn Triều sinh một bàn tay nhẹ nhàng nhấn tại Quan Vân Khai nắm chặt kiếm trên tay, Quan Vân Khai đã từ trong những lời này ngửi được lớn lao nguy hiểm, trong tay phát lực, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể rút ra trong bàn tay mình trừ kiếm. Hắn con người điệu trấn, kinh hai muốn tuyệt phát hiện, chính mình vừa sử dụng đan hải chi lực, liền toàn thân đau nhức kịch liệt, kinh mạch bị ngàn vạn con kiến đốt, kim lâm dịu độ. Hắn trúng độc. Độc này chính là bích thủy màu vẽ. Người Quan Vân Khai trước tiên nghĩ đến đảo trúc tiên, nhưng hắn xác nhận đạo trúc tiên căn bản không có cơ hội cho hắn hạ độc, ký ức ngược dòng về một khắc này, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại Văn Triều Sinh đưa cho hắn ấm nước kia bên trong, là Văn Triều Sinh cho hắn hạ độc. Văn Triều Sinh cười tới gần bên cạnh hắn mấy phần, dung chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói ra, Hoàng Hàn Thành không cần người dẫn đường, cho nên lúc trước người uống, liền lạc của người mệnh. Quan Bân Khai còn muốn nói điều gì, Văn Triều Sinh một tay khác chợt lấy ra một cọc lông bút, tại hắn chỗ cổ nhẹ nhàng lạch một cái, động tác tự nhiên trôi chảy. Một bút qua đi, Quan Bân Khai cổ xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết đỏ, còn ngươi nhanh chóng tán dã tiếp lấy Văn Triều Sinh ấn xuống đỉnh đầu của hắn, chậm rãi đem thân thể co giật quan vân khai để nằm ngang tại mặt đất bên trên. Tiếp theo tại Đao Chúc Tiên rung động cùng ánh mắt khó hiểu bên trong nói ra, "Ta xuống dưới trước người ngươi chuẩn bị một chút, chờ một lúc cùng đi." Hắn vừa dứt lời, Đao Chúc Tiên trong lòng bàn tay chủ thủ đã nằm ngang ở Văn Triều Sinh chỗ cổ, băng lãnh phong nhận mang theo hơi đau khẽ hôn hắn ra thịt, tựa như lúc nào cũng sẽ đem hắn triệt để xé rách. "Văn Triều Sinh, ngươi điên rồi." Đao Chúc Tiên mí thời khắc này trong đầu lạ một mảnh trống bị Văn Triều Sinh hành vi chấn kinh cứ công nghị tối Văn Triều Sinh vậy mà lại cầm nàng cho dùng để phòng thân một chút kia bích thủy màu vẽ hướng Quan Vân Khai hạ độc, đồng thời thật đúng là thành công. Giờ phút này nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy Văn Triều Sinh để nàng có một loại cảm giác không ghét mà run. Lúc trước ngay trước Quan Vân Khai mặt làm hết thảy, lại là tận lực dẫn hắn uống thuốc vào cục. Cái mới nhìn qua này so với nàng còn trẻ rất nhiều người, trên thân tựa như mọc ra 800 cái tâm nhãn tử, càng đáng sợ chính là, tại Quan Vân Khai dự hiệu phát tắc đằng sau, hắn lại không chần chờ chút nào, trong tay bút lông tựa như lưỡi dao, nhẹ nhàng lạch một cái, thế mà trực tiếp đem Quan Vân Khai đầu cắt xuống. Cái này nếu là trọng xuân bọn người sau khi trở về nhìn thấy, nàng muốn làm sao bàn giao? Ta điên rồi. Lúc đến bây giờ, ngươi còn không có phát hiện không hợp lý a. Ngon có thể có lớn như vậy thế lực, động một tí tìm đến như vậy hơn trăm tên nghiêm trình huấn luyện cùng thi thủ, còn có hai tên tứ cảnh cường giả, sớm mai phục nơi này. Người này vì che giấu chính mình nguyên bản mục đích, ngay cả lần này tập sát hành động là gôn loại này luôn luận đều có thể nói ra, rõ ràng đã là rối loạn tâm lòng. Hiển nhiên vấn đề của ta đã chạm tới hắn che giấu chân tướng. Hôm nay chúng ta gặp phải trận này mai phục, liền cùng hắn cùng Lôi Minh có quan hệ. Ta giết hắn là đang giúp ngươi, nếu không chờ hắn dược thì qua, có thể là các loại trọng xuân bọn hắn trở về, thắt thất lưỡng cơ, lại phải biến cố lan tràn. Đao trúc tiên bị Văn Triều Sinh nói đến ngứt tắc, trong lúc nhất thời không biết làm sao có miệng, lại nghe hắn chỉ vào phía dưới những người kia tiếp tục nói, thừa dịp trọng xuân bọn hắn không có trở về, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta đem bọn hắn vào giết, không có miệng lưỡi, không có chứng cứ, còn nữa trọng xuân chưa thấy qua ta ra tay giết người, dù là nàng kiểm tra vết thương, cũng sẽ không suy đoán là ngươi làm. Chúng ta trước tiên có thể làm bộ đạo vong, sau đó tụ hợp lúc, đem tất cả nồi ném cho gọn. Như vậy, người ta mới có thể mạn sống. Nói xong, Văn Triều Sinh nhìn chăm chú cầm Đào rũ dậy, có chút đắn đo khó định đạo trúc tiên hai con người, trầm giọng nói, phi thường lúc khi đi việc phi thường, cơ hội chấp mắt là qua, kéo càng lâu, chúng ta càng nguy hiểm. Các loại trọng xuân bọn hắn trở về, chuyện này nếu là không có một hợp lý giải thích, đến lúc đó muốn chúng ta tính mệnh coi như không chỉ Ninh quốc công, còn có trọng xuân, ngươi biết thủ đoạn của nàng nhiều đáng sợ. Đối với ngươi mà nói, Chu Bạch Ngọc cùng Đào Tẩu cũng đối hận thấu xương, năm chắc không nổi cơ hội lần này, ta có lẽ còn có thể sống, mà ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ những mài từ văn triều sinh trong miệng phun ra văn tự tự tự có lực lượng vi phạm, nhất trọng nhất trọng tựa như thủy triều như cuồng phong đánh thẳng vào đao trúc tiên lực, nàng chừng trong mắt dự biết triều sinh nhìn ngằm ngằm, răng lợi cắn chặt, trải qua ngắn ngủi lại kịch liệt nội tâm dây dưa đằng sau, nàng giống như là đã mất đi toàn thân khí lực, buông xuống ở trong tay dao gam. Sơn Phong thơ phất, nàng nhìn qua xuống núi móc ra bút lông bắt đầu thanh lý tàn cuộc văn triều sinh, trên thân run lẩy bẩy, như rơi vào hờ Nàng chưa bao giờ có, càng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một tên tứ cảnh cường giả, lại bị một tên thực lực thua xa với mình người cho kinh đến giật mình đến toàn thân run Nhưng nhìn xem dưới núi không một may mắn còn sống sót thi thể, Đao Chúc Tiên biết, chính mình hạ không được Văn Triều Sinh chiếc thuyền này. Đợi ngủ ngon, ngày mai đổi mới sẽ rất sớm. Chương 275, hắn không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi có? Chương 275, hắn không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi có? Sớm tại lúc trước Chu Bạch Ngọc bị gôn cắt đứt gần tay chân đêm đó, Đao Chúc Tiên liền biết Văn Triều Sinh có có thể thương tổn được tam cảnh võ giả thực lực. Đương nhiên, thời điểm đó Văn Triều Sinh như cũng ẩn giấu đi thực lực của mình, không có hoàn toàn bại lộ. Thất ở thể yếu, nhất là tu binh, trên thân dấu ở mỗi một sự kiện bất cuối cùng đều có thể trở thành lật bàn áp chủ bài. Nhưng giờ phút này, hắn bị cấp tốc thanh lý tàn cuộc cũng không lưu tay nữa, ra bút như điện, ngắn ngủi mấy hơi liền kết thúc chiến đấu, người đã chết đều bị một tước chém giết, lại bởi vì vết thương đều là đoạn, lại cực kỳ chơn nhán, bởi vậy không cách nào chuẩn xác phân biệt ra được đây là kiếm thương hoặc vết đau. Nói chung, lưới lao mỏng công động, thích hợp chém bảo, kiếm lại tương đối nhẹ nhàng, càng thích hợp lâm, bất quá đối với trong giang hồ những cao thủ kia mà nói, đao kiếm càng nhiều hay là nhìn cá nhân yêu thích, có thể là cùng một ít tâm pháp tu luyện, lệch sẽ không quá lớn. Tô Lệ chút nói Dùng dao năng đánh chết người, dùng kiếm cũng được. Làm xong những chuyện này, Văn Triều Sinh nhìn qua thi thể đầy đất, lại một lần nữa cảm khái giang hồ tàn khốc, bức tràng cảnh này cùng Vương Thành Anh ca diễn hát, cùng thư viện kia chúng qua mọi nhà bình thường đùa giỡn quả thật cách biệt một trời. Thư viện học sinh không có chạy qua máu, chưa từng giết người, dao không đủ lợi, quyền không rất cứng. Hắn cùng Đào Trúc Tiên lựa chọn con đạo, Văn Triều Sinh không chút do dự làm thịt dư thừa may mắn còn sống sót ngựa, cùng Đào Chúc Tiên thì một người cưỡi lên một tước khoé mã đi về phía nam, hạp ở giữa mang theo đậm mùi máu tươi gió đột ngột qua vó ngựa, đem hai người thân ảnh thổi hướng về phía phương nam lạnh ngắt. Những cái kia đến đây người tập kích ở trong núi bày ra các loại bẫy rập, những cái bẫy này mặc dù rất khó làm bị thương trọng xuân bọn người, lại có thể chỉ hoãn tốc độ của bọn hắn, lại thêm núi hoang phía sau cách quan đạo khá xa chỗ là mảng lớn rừng rậm, đối phương trước đó thăm dò qua địa hình, đối với nơi đó rất tin tưởng, rút lui lộ tiến càng là bố trí tỉ mỉ qua, trọng xuân bọn người vào về phía sau, trừ mượn thực lực cường đại phá hủy mấy cây đại thụ, cưỡng ép giết mấy người bên ngoài. Lại không bất luận thu mà gì. Những cái kia cung thủ bên trên cái gì cũng không có, không có tí bận, không có vật phẩm tư nhân, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật. Cuối cùng Trọng Xuân đè xuống nội tâm lửa giận, triệu hồi đám người về tới lúc trước bị tập kích địa phương. Khi thật mấy người đuổi theo cũng không có bao lâu, tại Văn Triều Sinh hai người rời đi ước chừng không đến nửa khắc đồng hồ, bọn hắn liền về tới nơi này, chỉ là trên quan đạo đầy đất thảm trạng cùng Văn Triều Sinh ba người lúc trước sợ dãi lùi thạch chỗ quan Vân Khai thi thể không đầu đang nằm, giống như là vô số cây tinh mịn một cái đinh hung hăng đâm về đám người mắt, đâm vào bọn hắn mí mắt chử nhẹ. Một màn này, để Trọng Xuân nguyên bản che lớp mặt thêm đen, Minh tại phát hiện Khai thi thể không đầu, biến mất Sinh cùng đảo Trúc sau, phẫn nộ một roi bung ra. Một bên cự thạch lập tức băng liệt thành vô số thật nhỏ khối vụ. Hán roi là cứng rắn roi, huy động lên đến sẽ mang ra làm người sợ hai tiếng gió. Lần này tốt riết, vốn là chạy Trọng Xuân dự biết Triều Sinh ra, kết quả không nghĩ tới Trọng Xuân không chết, Văn Triều Sinh cũng không chết, ngược lại là hắn một đường đồng hành đồng bạn Quan Vân khai chết, kết quả như vậy lôi minh đồng dạng khó mà tiếp nhận. Khu trướng, khẳng định là đào trúc tiên tiện nhân kia. Trên đường đi đều tương đối tỉnh táo nho nhã lôi minh, giờ khác này hai mắt ẩn, ẩn có chút Hắn biết nữ nhân này trước đó nhất định cùng Trọng Xuân rằng thứ gì, nếu không Trọng Xuân sẽ không đơn độc tìm hắn cùng Gol gia hỏi, càng sẽ không cùng Gol ra tay đánh nhau. Hắn hận thì hiện tại, chính mình ngụy trang rõ ràng không có cái hở, Chu Bạch Ngọc Đào Tẩu cùng hắn nửa xu quan hệ không có, lại bởi vì cái này mọc Lan tràn biến cố, bị Đao Trúc Tiên hòng đại sự, thậm chí quan Vân Khai cũng vì vậy mà chết. Lôi mình không cách nào quay lại tình cảnh lúc đó, có thể hiện trường không có Đao Trúc Tiên dự biết chiều sinh thi thể, cho nên hắn tự nhiên đem đây hết thể giao cho Đao Chúc Tiên. Đao Chúc Tiên mặc dù cũng là tứ cảnh, nhưng tu vi quả thật trong chúng ta yếu kém nàng một lòng xa vào tại độc vật, đang đối mặt địch muốn giết chết Quan Vân Khai chỉ sợ không dễ. Bạch Viên lão sinh mạnh trưng đứng ở một bên, một tay buông rầu, ngược lại là chưa từng rối loạn tâm lòng. Lôi Minh, tiểu tiện nhân kia nhất định là lợi dụng Quan Vân Khai đối với nàng tín nhiệm, vụ trộm hạ dược, sau đó lại thừa dịp bất ngờ, không ác hạ độc thủ. Nói, hắn phi thân mà lên, rất nhanh liền đem Quan Vân Khai thi thể không đầu ôm xuống, cũng cầm hắn cái kia đã dâng tuyết nước, Ấm nước xem ra ta đoán không sai, quả thật là đạo chúc tiện tiện này. Nếu để ta bắt lấy, chắc chắn nàng tiên đạo quả, thuốc lá gan đứa ruột. Phía trước Trọng Xuân đi tới những thi thể này trước mặt, cẩn thận xem xét một phen sau, Trầm Dã nói, không giống Đào Chúc Tiên. Nàng đối với binh khí không quen bất tiện, chỉ có thể chơi lửa chùy thủ, nhưng trên mặt đất rất nhiều thi thể vết thương trí mạng đều là đao kiếm bố trí nàng thoại âm rơi xuống, mạnh trưng trong đầu lẽ lên một khuôn mặt, thân thể chấn động, có phải hay không là. "Vốn." Trọng Xuân ngẩng đầu cùng đối mặt thời điểm, trầm mặt sau một lúc lâu nói không bại trừ loại khả năng này. Trong nội tâm nàng trực giác nói cho nàng, chuyện này cũng không phải có làm, nhưng dưới mắt đã không có sơ so đáp án này càng thêm tiếp cận trận tướng. Lúc trước bọn hắn tại dưới hẻm núi trên quân đạo Khoảng cách trên núi quá xa, dù vậy, tại hơi tới gần đằng sau, nàng Như cũng đã nhận ra ẩn nấp tại núi trong đất cung thủ, đuổi kịp phía sau núi, trọng xuân bọn người tận lực lưu tâm tra xét bốn phía, xác nhận không có mặt khác người mai phủ, huống chi bọn hắn cũng không có đuổi đến quá xa, bởi vậy sau lưng xuất hiện bất kỳ động tính lớn, đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Quan Vân Khai cùng Đào Trúc Tiên hai người võ công đều không yếu, bình thường tứ cảnh cao thủ tìm tới bọn hắn, coi như khai chiến cũng tất nhiên là một phen kịch liệt chiến đấu, nhưng nơi đây không có bất cứ động tĩnh gì. Quan Vân Khai trên thân cũng không có dư thừa vết thương, lão phu duy nhất có thể nghĩ đến có thực lực này người, cũng chính là gôn mạnh trừng càng phát giác suy đoán của chính mình chính xác, về phần đào trúc tiên đến tổn cũng có hay không cho Quan Vân Khai hạ dược. Chuyện này đã không cách nào truy cứu. Người ở chỗ này bên trong không có tự ý động người, mà Quan Vân Khai ấm nước bị chính hắn uống sạch, lưu lại tại ấm trên bách một chút trình độ cũng là vô sắc vô vị, dù ai cũng không cách nào xác nhận bên trong có độc hay không. Lôi Minh vẫn là cảm thấy loại suy đoán này quá hoang đường, phất tay hàn ý đi lại nói, gôn. nếu thật là gôn, cái thứ nhất chết hẳn là đào trúc tiên." Phạm La Hán không phải người ngu, liền nên biết nữ nhân này một mực tại từ đó cả trở, ảnh hưởng đoàn đội hài hòa, thậm chí hắn còn bởi vậy bị trục xuất đoàn đội hắn tiếng nói nói không rơi xuống, liền phát hiện mấy người nhìn hắn ánh mắt rất không thích hợp, nhất là Mạnh Trừng, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần nói nữa. Lôi Minh trong lòng có chút hiềm mát, tiếp lấy liền mánh kinh, nghiêng đầu đối với Trọng Xuân Ôn quyền không người nói Trọng Xuân đại nhân, tại hạ tuyệt không mạo phạm chi ý, chỉ là Trọng Xuân tựa hồ không có suy nghĩ, thần sắc cùng ngữ khí bình tĩnh lại ngược lại càng khiến người ta cảm thấy hãi hùng Nói như vậy, ta ngược lại thật ra oan Hắn không có vấn đề chẳng lẽ ngươi có. Chương 276, không bằng mượn dao giết người chương 276, không bằng mượn dao giết người Lôi mình cảm giác được Trọng Xuân sắc cơ, liệu biết nàng lúc này tầm tình vốn là hỏng bét đến tự điểm, mình còn có công sự tại thân, cần chịu nhục, thế là thái độ càng khiêm tốn, tại hạ không che lại miệng, nhất thời bội bạc, nói sai, mong rằng đại nhân thứ tội. Chỉ là như gôn đến đây, lưu lại Văn Triều Sinh cũng là tốt dạng, hắn dù sao hữu dụng, nhưng vì sao không giết đạo trúc tiên đâu? Dường như bởi vì người quanh mình càng ngày càng ít, Trọng Xuân không muốn so đo, thế là buông tha Lôi Minh, chỉ nói nói bất kể là ai làm lại mang đi Văn Triều Sinh tiểu tử kia, cuối cùng tất nhiên muốn đi về phía Nam, chúng ta đại bộ đội đã sớm tại Quảng Hàn thành chuẩn bị, trước chạy tới làm tiếp so đo. Dư thường ngựa đã bị Văn Triều Sinh toàn bộ giết, mấy người tuy là khinh công đến, nhưng thể lực của con người như thế nào cũng khó so con ngựa, trong thời gian ngắn tốc độ cố nhiên càng nhanh, lại cần vừa đi vừa nghỉ, không cách nào thời gian dài chạy bộ, tự nhiên đuổi không kịp đã nhanh ngựa thêm giòi Văn Triều Sinh hai người. Chạy, Lôi Minh nhìn thoáng qua Quan Vân mở thi thể không đầu, do dự hồi lâu, hay là hướng về Trọng Xuân nói Trọng Xuân đại nhân, các người đi trước, ta cùng Quan Vân khai tướng biết 20 năm có thừa. Hôm nay hắn táng thân nơi đây, ta chí ít để hắn xuống mồ, đưa hắn cuối cùng vào đường, miễn cho thi thể bị chó hoang núi sói gặm ăn. Trọng Xuân nghe vậy gật đầu, ba người chạy tới quảng hàn thành, đem lôi Minh một mình lưu tại nơi đây, người sau tìm nửa ngày, rốt cục tại một chỗ trong khe đá tìm được Quan Vân Mở đầu sọ, đưa nó cùng thi thể cùng nhau vùi lấp. Chôn xác thời điểm, hắn có chút cảm khái, Quan Vân Mở 11 tuổi cùng người học kiếm, 3 năm sau bởi vì gia đạo biến cố bên trong rơi bước vào giang hồ, đầu 3 năm kéo tiêu, gặp gỡ trong núi trại phỉ, may mắn còn sống, bị cướp đầu lĩnh phỉ coi trọng, lưu tại đỉnh núi. Sau năm năm liều mạng một cỗ chơi liều làm được đỉnh núi nhị đương ra vị trí, nhưng lại bởi vì những năm này làm ác quá nhiều, để đỉnh núi thanh danh chuyển đi quá lớn, chó bên trên giận, đưa tới tuần tra sẽ làm dẫn người tiểu phỉ. Một phen khổ chiến, hắn hiểm lại càng hiểm trọng thương bỏ chạy, sau mơ mơ hồ hồ tiến vào Bạch Vân Sơn, bị một vô danh tiểu quan lão đạo sĩ thu làm đồ, lại là 2 năm xuân thu. Lão đạo sĩ chuyển hắn 8 bộ công, hắn đi theo luyện 2 năm, dưỡng tốt vết thương trên người đáo nhức, sau lão đạo sĩ dạo chơi mà đi, quan văn khổ sách muốn ở trên núi an tâm tu đạo. Ngày nào nhưng lại bởi vì cứu chữa bởi vì Giang Hồ phân tranh mà lưu vong Lôi Minh, như vậy hai người còn biết. Lôi Minh cảm niệm Quan Vân mở ân tứ mạng, gặp hắn sinh hoạt nhỏ khổ, lại rất có năng lực, vì vậy cho hắn một cái dẫn tiếng cơ hội, một ý nghĩ sai lầm, Quan Vân Mỡ lại vào Giang Hồ, sau đó 16 năm trầm nổi, cuối cùng là xông ra chia liệt kiếm tiên tuổi là Ninh Quốc công sở dụng, đi lên Nhân Sinh Định Phong. Trước đây Quan Vân Mỡ từng nói cho Lôi Minh, chính mình tiên tư có hạn, một đường chưa gặp danh sư, chỉ sợ rất khó đem tay của mình ngã vào đám mây sờ một cái, đợi 55 tuổi sau, hắn sẽ triệt để phai nhạt ra khỏi Giang Hồ dạo chơi thiên hạ, chỉ vì một cái đột phá thiên nhân thời cơ. Đối với tuyệt đại bộ phận người giang hồ tới nói, quan văn mở cả đời kinh lịch cũng coi như truyền kỳ, cuối cùng nhưng chưa từng nghĩ vô thanh vô tức chết bởi bực này hoang màn chi địa. Vùi lắc quan văn mở thi thể đằng sau, Lôi Minh tùy ý ở phía trên nắp lên một chút hòn đá tính làm ngôi mộ, sau đó liền vội vàng đi theo Trọng Xuân mà đi. Quảng Hàn thành bên ngoài, liên tiếp hành vương giấy núi nơi nào đó ẩn nấp trong sân động, Chu Bạch Ngọc cầm mới đến mật lệnh, lông mày hơi nhíu. Dù rời Trọng Xuân đoàn ngũ, mà lại bị thương, trước đó bị hắn phát hiện hai tên thám tử thi thể đã tìm được. Hai người trước khi chết chưa từng có bất luận cái gì đối kháng, đều là một chiêu chí mạng. Tiểu thất thanh âm êm ái từ Chu Bạch Ngọc sau lưng chuyển đến, trong tay dẫn theo mới mua được thuốc, hắn đem những dược liệu này để vào trong nồi đất chịu đựng, nghe Chu Bạch mục đạo, "Gol một mình rời đi." "Còn thụ thương, thật có ý tứ, hắn tu vi như vậy, trong giang hồ có thể có mấy người tùy tiện thương hắn." Hắn ngầm đầu, ánh mắt chạm đến phương xa lộn xộn xanh lục, cẩn thận đem lúc trước bị cưỡng ép kinh lịch nhớ lại một lần, suy nghĩ bỗng nhiên trệ vào chỗ nào đó, thân thể hơi chấn động một chút. "Là chiêu sinh." Hắn nhất định là dạng thứ gì gại trong những người kia sử dụng ly gián. đêm đó hắn ngược lại là cùng ta giảng thuật qua, chỉ là không nghĩ tới thật thành. Chu Bạch Ngọc đương nhiên còn nhớ rõ Văn Triều Sinh cùng hắn nói qua lời nói, nhưng ở biết được gôn có thể cùng Trọng Xuân làm to chuyện đằng sau, vẫn là trong lòng thầm giận mình, bởi vì hắn biết rõ vậy cũng là một đám lao gia hồ, muốn tính toán bọn hắn cũng không dễ dàng, nhất là ly gián dạng này cho vặt. Nhưng nghĩ đến lúc trước ngay cả Lục Xuyên lão hổ ly như vậy đều vừa ngã vào Văn Triều Sinh trong tay lúc, Chu Bạch Ngọc lại không hiểu cảm thấy đây hết thảy giống như lại trở nên thuận lý thành chương đứng lên. Lão đại, cần trước người liên lạc thi hành tiên la địa võ hành động ạ. Vốn bây giờ bị thương không nhẹ, cùng Sở Giáo đầu bí mật sai tới cao thủ cùng nhau giết chết hắn, xem như gãy mất trọng xuân một tay tiểu thất đề nghị cũng không có thu hoạch được Chu Bạch Ngọc thành thành, hắn xoay người, nhìn thoáng qua tiểu thất, hướng phía thuốc nổi mà đi, nói ra, lúc trước mật thám đi báo, bạn thạch hạt bên kia mà ra mai phục, chết rất nhiều người, mà lại trước đó còn có nhân hoa tiền dẫn dọn. Dẹp quân đạo, ta đoán chừng là Lôi Minh bọn hắn làm, lúc trước Lôi Minh còn chuyên môn công trọng xuân bọn hắn để lại đồ mối, bây giờ nghĩ đến, sát suất lớn tha rằng quốc công thế lực. Thế lực ba bên tranh chấp, Triệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, muốn xử lý hồn cường giả như vậy tất nhiên cần phải bỏ ra đại giới to lớn, cùng chính chúng ta độc thủ, không bằng mượn dao giết người, dù sao Ninh Quốc công cùng Bình Sơn Vương ở giữa thủ cũ cũng không phải một hai ngày, như là người chết bình thường bị tuyết tàng năm năm, bây giờ hắn một mực gắt gao bảo vệ chìm Đường Bảo tàng cũng đem lộ chủ, ta cũng không dám muốn Ninh Quốc công oán khí sẽ có bao lớn tiểu thất như. Có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lông mày lại nhíu lại. Thủy ra ra bên kia mà sự tình làm sao bây giờ? Ta một mực không dám đem tin tức cho nàng, nếu là nàng hiểu được Triều Sinh huynh đệ gặp nạn, sợ sai lầm. Chu Bạch Ngọc khẽ lắc đầu. Diệu nước năm đó cũng là phong đỉnh Hàn Tướng quân mang ra, có thể ngươi linh quân, không, có người nghĩ như vậy lỗ mãng. Lại đem tin tức cho nàng đi, ngoài ra để cho thám tử hào hào tìm kiếm một chút triệu sinh trước mắt vị trí, vạn thạch hạp chỗ ấy thi thể không có trông thấy hắn, nên không có xẻ ra chuyện. Tiểu thất gần đầu, ấy DOS ngủ ngon. Chương 277, lửa gạt, 1, chương 277, lửa gạt, 1, giữa rừng núi, đột nhiên lạnh gió đêm chậm chậm thổi phủ lấy côn trùng tê băng, một nam một nữ ghé qua ở giữa rừng cây khe hở, chưa bị xuân ý phủ mềm quá cây cối trọng một mảnh. Không che giấu được rủ xuống ánh trăng, chiếu vào trên thân hai người quần áo bị phá hỏng. Hai người này chính là Văn Triều Sinh cùng Đào Trúc Tiên. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị một đường đi về phía nam, thẳng đến Quảng Hàn thành, làm sao trên nửa đường Đào Trúc Tiên bỗng nhiên đội chú ý, nàng cảm thấy cứ như vậy đơn độc mang theo Văn Triều Sinh tiến về Quảng Hàn thành, nếu là trước gặp được Bạch Lâm Mệ, nàng có thể sẽ lâm vào bị động, thế là muốn mang theo Văn Triều Sinh liền ở tại chỗ chờ đợi Trọng Xuân bọn người, nhưng không ngờ, Trọng Xuân không có chờ đến, ngược lại là chờ được đáng sợ thích khách. Cú may là dạ bộ thành thương đội thích khách mặc dù nhân số đông đảo Nhưng trong đội ngũ cũng không có đặc biệt cao thủ lợi hại, hai người vừa đánh vừa lui, trốn vào sơn lâm, cuối cùng là thành công bỏ rơi những kẻ theo dõi kia. Đương nhiên, hai người không dám khinh thường chút nào, lúc trước bị tập kích một chuyện còn rõ mồn một trước mắt, sơn lâm này mặc dù rộng, lại không biết giấu bao nhiêu địch nhân, bọn hắn chỉ có thể đi vòng. Nếu không có trên đường trì hoãn, giờ phút này chúng ta nói không chừng đã tại Quảng Hàn thành chúng. Đi tại phía trước Văn Triều Sinh cảm khái một câu, lại nghe sau lưng đảo trúc tiên cười lạnh, trước đây Chu Bạch Ngọc đạo đầu, biết được chúng ta muốn đi Quảng Hàn hành. Ta sớm sớm bỏ chạy, bố trí xuống tiên la địa bổng, ta bình thường phần lớn thời gian đều là trong phủ điều động, chưa từng hành tẩu giang hồ, không, có cái gì giang hồ thế lực, nếu là ta đơn độc mang theo ngươi đi Quảng Hàn thành, chỉ sợ thời gian ngắn liền sẽ bị ngươi nghĩ biện pháp liên hệ với Chu Bạch Ngọc, sau đó ngươi ta. Thân phận đổi, ta trực tiếp biến thành các ngươi tù nhân văn triều đình khẽ lắc đầu, thành thật luôn ngửa cuốn lại đảo chúc tiên thở không nổi, ngươi sẽ không biến thành tù nhân, bởi vì ngươi không có bị cầm tù giá trị, nếu như Chu Bạch Ngọc đuổi kịp ngươi, xác suất lớn sẽ trực tiếp bị xử tử. Đao Chúc Tiên trong tay áo nắm chặt chủ thủ ngón tay dùng sức nắm chặt, mà không chút thay đổi nói, vậy ta liền càng không thể thả ngươi sớm tiến vào Quảng Hàn thành. Nếu như chờ không đến Trọng Xuân đại nhân, không bằng liền trực tiếp kéo ngươi chết tại rừng núi hoang vắng này, chỉ ít cũng có cái để lưng. Đao Trúc Tiên dọc theo con đường này bị Văn Triều Sinh ảnh hưởng đến lợi hại, nhưng đến thời điểm then chốt, nàng đột nhiên đầu góc thanh tỉnh rất nhiều, biết nếu là không có Trọng Xuân bọn người sớm dự nằm ở Quảng Hàn thành đầu kia thế lực, nàng đơn thương độc mã mang theo Văn Triều Sinh tiến vào nơi đó, không khác trực tiếp chịu chết, mà lại chung đụng càng lâu. Nàng bắt đầu càng phát ra cảm thấy Văn Triều Sinh so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, tựa hồ là đỉnh đầu sáng tỏ ánh trăng thanh huy quá mức khiến lạnh, để đảo trúc tiên thanh tĩnh khuất, nàng từ đầu đến cuối ẩn ẩn cảm thấy, Chu Bạch Ngọc li kỳ bộ chạy, giữ biết Triều Sinh ra lấy chia cắt không ra liên quan. Đi tại phía trước Văn Triều Sinh thì là bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn thoáng qua Đảo Trúc Tiên, khuôn mặt ở giữa không có chút nào đối địch cùng oán hận, mà là hiếu kỳ nói: "Cái kia trọng xuân đến cùng là lai like cái gì? Rõ ràng tất cả mọi người là nữ nhân, vì cái gì cảm giác ngươi thật giống như rất sợ nàng?" Sợ cái chữ này thật sự là dùng đến quá xảo trá cay nghiệt, nó hung hăng đánh thẳng vào đạo trúc tiên tôn nghiêm, có thể bản này xác nhận cực kỳ xấu hổ một sự kiện, nhưng đạo trúc tiên nghe xong nhưng không có cảm thấy bất kỳ tức giận gì. Cái này nho nhỏ chi tiết đủ để chứng minh, tại Bình Sơn Vương giới trướng muôn khách bên trong, Trọng Xuân Nhật Tích tháng mệnh dâm thật rất sâu. Không phải ta rất sợ nàng, mà là tất cả mọi người rất sợ nàng. Tại chưa đi theo Bình Sơn Vương trước đó, Trọng Xuân từng là tần hầu dưới trướng đệ nhất cao thủ, nàng những võ công sâu không lường được, mà lại làm người cực độ tàn nhẫn tâm nhẫn. Rất nhiều thời điểm giết người trực tiếp liên tiếp một nhà già trẻ, thậm chí ngay cả tạm dịch cùng người hầu cũng không tha, còn nữa thích dùng các loại cực hình tra tấn đối phương, trang diện sự khốc liệt, làm cho người quan tri muốn nói. Văn Triều sinh đối với Tề Quốc Vương Thành Vương tộc sự tình thật sự là không hiểu rõ, nhưng đợi hồ mơ hồ nghe thư viện một chút đồng môn trò chuyện lên qua tần hầu, tại Tề Quốc là cái đặc biệt người có quyền cao chức trọng. Người như vậy tại Giang Hồ chẳng lẽ không nên vô cùng có danh khí? Đào Chúc Tiên cảm thấy mình không cần thiết trả lời Văn Triều Sinh nhiều vấn đề như vậy, nghiêm mặt tới nói, bọn hắn là lẫn nhân, tương lai nói không chừng liền sẽ tại một đoạn thời khắc sử dụng bạo lực, nhưng tựa hồ là bởi vì Văn Triều Sinh trong miệng vị kia không nguyện ý lộ ra tính danh thiên hạ động động, Đào Chúc Tiên cuối cùng vẫn giải đáp hắn nghi hoặc, Vương Thành chi chúng cao thủ cũng không phải là đều trên giang hồ rất nổi danh, cũng có số ít ngoại lệ, trọng xuân chính là bên. Trong một cái, nàng cực ít sẽ rời đi Vương Thành, qua lại giúp Tần Hầu cùng Vương ra làm việc thời điểm, cũng cho tới bây giờ sử dụng dùng tên giả, bởi vậy bản thân nàng danh khí trong giang hồ cũng không lớn. Văn Triều Sinh Cho nên nàng vì cái gì về sau theo Bình Sơn Vương? Đào Trúc Tiên kiến thức triều sinh ngẩn, dứt khoát cũng ngồi tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. "Vậy ngươi liền phải đến hỏi nàng, chúng ta cũng không biết nguyên nhân." Tần Hầu cùng Bình Sơn Vương nguyên bản liền thật không đối phó, năm đó Tần Hầu cùng Quốc Công đi được gần, Quốc Công xẻ ra chuyện đằng sau, Tần Hầu địa vị cao hơn, tương hướng tế vương bạch tội qua Bình Sơn Vương, muốn đích thân đi thăm dò chuyện này, chỉ là cuối cùng tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không biết quá trình đến cùng đã trải qua cái gì, cuối cùng là không giải quyết được gì. Văn Triều Sinh nói trọng xuân là bao lâu cùng Bình Sơn Vương? "Đào Trúc Tiên, 5 năm trước" Văn Triều Sinh cười nói, "Ta đoán cũng là 5 năm trước." Đào Trúc Tiên nhíu mày, "Vì sao?" Văn Triều Sinh nói bởi vì Ninh Quốc công chết tại 5 năm trước. Đào Trúc Tiên vẫn là không rõ, giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Văn Triều Sinh nói tự nhiên có, chỉ là nguyên nhân cụ thể chỉ có người trong cuộc rõ ràng mà thôi. Giữa hai người trầm mặt một lát, Văn Triều Sinh đối với Đào Trúc Tiên chân thành nói, "Ngươi thật không đi Quảng Hàn Thành." Đào Trúc Tiên chau mày, thản nhiên nói, "Trừ phi cùng Trọng Xuân đại nhân tụ hợp, hoặc là các loại Quảng Hàn Thành hết thảy đều kết thúc." Văn Triều Sinh biết mình không có cách nào ngay trước Đào Trúc Tiên mặt đỏ tẩu, nói ra Vậy chúng ta đến tìm một chỗ kín đáo nhóm lửa, thuận tiện tìm một chút ăn của nước, không phải vậy đều không cần bị những người kia tìm tới, chính chúng ta liền phải chết khát chết đói. Chương 278, lựa dối 2 chương 278, lựa dối hai đảo trúc tiên lúc này không có cự tuyệt, chỉ là trong mảnh rừng núi này dã thu phần lớn tại ngủ đông, lại không có dòng sông, hai người tùy thời đối mặt tìm kiếm truy sát tới thích khách, cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, cuối cùng bụng đói kêu vang nút ở một chỗ sườn núi trong thạch động, vây quanh một đoàn rạm rỡ thiêu đốt đống lửa suất hẳn. Ta cũng không dám muốn ngươi một cái tứ cảnh cao thủ, nếu như là bị chết đói chết khát tại rừng hoang này bên trong, phải là cỡ nào hoang đường bi ai một sự kiện. Văn Triều Sinh cho đống lửa tăng thêm một cái củi, đào trúc tiên mặt mũi tái nhận tại đống lửa chiếu rọi xuống, lộ ra có một ít nói không nên lời giữ tận cùng cái gì, giống như là trưởng kỳ quyết thiếu dinh dưỡng, bóng ma sâu hơn nàng hai gọ má loãng, tại bình minh đến trước đó, nàng cực kỳ giống một cái trong đêm khuya du đáng lư quỷ. Ngươi nói cái gì đều không dùng. Đao trúc tiên lắc đầu, mười phần cố chấp. Ta sẽ không đem ngươi chắp tay đưa về chủ bạch ngọc trong tay. Văn Triều Sinh lại tăng thêm dễ tủi, thở dài, Ngươi thật mười phần am hiểu đem trời trò chuyển chết. Nếu vậy này, vậy chúng ta trò chuyện điểm mạc khác. Liên quan tới Chu Bạch Ngọc là như thế nào tại bị gôn chặt đứt gần tay chân tình huống dưới thoát đi lôi mình không chế. Đào trúc tiên bây giờ cách thời gian càng lâu, càng là không tin Văn Triều Sinh, trong lòng cũng càng là bất an, nàng luôn cảm thấy Văn Triều Sinh làm cái gì đều rất giống đang tính toán lấy nàng, cho dù là nhiều hướng trong đống lửa thêm vào một cây củi lửa, cũng có không đồng dạng thăm ý ngươi lại dự định biên soạn dạng gì hoang luôn. Văn Triều Sinh đối mặt Đào trúc tiên chao phủ, cười nói, ngươi cảm thấy ta nói chính là hoang luôn. Vậy ta cùng ngươi giảng câu nói thật Ngươi tin hay không? Đào Trúc Tiên, nói đi nghe một chút. Văn Triều Sinh ngón tay nhẹ nhàng cầm một cây cành khô lắc lư, nói ra, đêm đó, Chu Bạch Ngọc gần tay chân quả thật bị gol cắt đứt. Đào Trúc Tiên nhíu mày, không có khả năng. Văn Triều Sinh, nghe ta nói hết. Người trước khi đến, ta đem Chu Bạch Ngọc gãy mất gần tay chân một lần nữa cho hắn vá lại. Nói, chính hắn nở nụ cười, Đào Trúc Tiên cách nổi giận nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, trong miệng càng trào phúng, rằng một câu nói láo có thể đem chính mình giàn cười, xem ra chính ngươi cũng biết trong miệng của mình lời nói đến cỡ nào hoang đường. Văn Triều Sinh cười nói, là Ta kể kệ, chúng ta đều cảm thấy hoang đường, cho nên ta cho ngươi biết đây là sự thật, ngươi nhất định công tin. Nếu rằng này, ngươi tạm thời làm cái cố sứ nghe. Tiếp đấy, hắn bắt đầu chậm rãi mà nói, đêm đó, Chu Bạch Ngọc cùng ta dạng, hắn lúc trước phát hiện Lôi Minh hùng trộm ở trên đường giấu giếm trọng xuân lưu lại manh mối, ta lúc đầu coi là Lôi Minh chỉ là cho mình trong giang hồ nhanh quát lưu chút dấu dĩa lộ tuyến hành trình, nhưng về sau trận hỗn kia bạn thạch hạt bị tập kích, chuyện để lật đổ ta trước đó ý nghĩ. Chúng ta lần này từ Vương thành xuất phát, hành động bí mật, trừ bọn ngươi ra, cũng chỉ có Bạch Long vệ hiểu được. Bởi vậy tuyệt đối không nên xuất hiện phe thứ ba thế lực đến tranh vào vũng nước đủ, càng thêm không có khả năng xuất hiện đáng sợ như vậy phe thứ ba thế lực. Hôm đó tại vạn thạch hạ bên trong, ta cẩn thận quan sát qua, hai bên hết thể mai phục 238 danh cung tay, có thể có chút cung thủ tu vi cảnh giới không phải rất cao, nhưng tuyệt đối đều là kéo cung lão thủ, lực cánh tay rất mạnh, lại nói tiếp địa thế cùng hạ phòng, hoàn toàn đầy đủ bắn giết tam cảnh võ giả, thậm chí một chút bình thường tứ cảnh võ giả cũng chỉ có thể tại dạng này trong mưa tên tạm thời tránh mũi nhọn. Càng không cần nói, trong đó cung thủ còn có tàng tứ cảnh cao thủ. Trận này bố trí tỉ mỉ tuyệt diệt, cần không ít thời gian cùng đại lượng nhân lực vật lực, cái không phải phổ thông giang hồ thế lực có thể làm được, bởi vậy Lôi Minh sớm lưu lại tin tức, đại khái chính là vì lần này. Chỉ bất quá đáng bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp trọng xuân tự lực, cho dù tại dưới tình hình như vậy, cũng không có làm bị thương nàng mày may. Lại thêm, chuyến này Lôi Minh cùng Quan Vân lái đi đến rất gần, ta đoán hai người hẳn là thuộc về cùng một cái thế lực, nhưng cũng không phải là tại vì Bình Sơn Vương làm việc, thế là lúc trước mới quay về Quan Vân mở hỏi hắn có phải hay không linh quốc công người Văn Triều sinh em hai nói, chậm chậm đem những này giảng thuật cho đạo trúc tiên nghe. Người sau nhớ lại lúc trước những sự tình kia, ánh mắt đối với đống lửa nhiệt thần. Nàng giấu trong lòng chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ, hỏi cùng lúc trước Quan Vân mở một dạng vấn đề, Linh Quốc Công không phải đã chết 5 năm rồi sao? Quan Vân mở là giả vờ không biết, mà nàng là thật không biết. Loại sự tình này tự nhiên không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều biết. Văn Triều Sinh, Linh Quốc Công vẫn luôn không có chết. Nhưng có kiện sự tình ta muốn đổi mới một chút cái nhìn của mình, mới đầu thời điểm, ta coi là Bình Sơn Vương phái các ngươi tới Quảng Hàn thành, là vì tranh đoạt Đường Bảo tàng nhưng bây giờ, tựa hồ tình mừng có chút sai lệch. Đao trúc tiên nghe những này Cảm thấy tình trạng Quỷ Dị lại mong đường, nàng giờ này khắp nơi lại cùng một tên thế lực đối địch người ngồi cùng một chỗ chậm rãi mà nói chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Văn Triều Sinh không để ý đến Đao Trúc Tiên Quỷ Dị ánh mắt, tiếp tục nói, "Bình Sơn Vương lần này để cho các ngươi đến Quảng Hà thành, hẳn là cùng chìm Đường Bảo tàng không có quan hệ." Đao Trúc Tiên lông mày dần dần nhíu chặt, đối với Văn Triều Sinh suy đoán này thịt muối có thường. "Không làm chìm Đường Bảo tàng, chẳng lẽ đến cùng các ngươi nhà trời?" Văn Triều Sinh dùng nhánh cây gõ, gõ chính mình thái dương, "Ta cùng ngươi giảng, Ta tự linh quốc công trong phủ cầm tới manh mối gồm có thể quốc tuyệt đại bộ phận địa phương, to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi, những đầu mối này vô cùng có khả năng tất cả đều cùng chìm đường bảo tàng có quan hệ, mà ta cùng Chu Bạch Ngọc lúc trước bị điều ông giám sát, mới tiết lộ tin tức, nếu Bình Sơn Vương thật sự là chạy chìm đường bảo tàng đi, hắn sẽ không ở Quảng Hàn thành khối này mà đầu nhập khí lực lớn như vậy. Tha thứ ta nói thẳng, chớ nói các ngươi một đường không ngừng hướng Quảng Hàn thành đầu kia chuyển vận Giang Hồ thế lực, chính là các ngươi bảy người, liền đã đủ giết Chu Bạch Ngọc 20 cái vừa đi vừa về. Chỉ là Bình Sơn Vương đem rất nhiều tinh lực toàn bộ ném đưa đến Quảng Hàn thành. Địa phương còn lại lại nên làm như thế nào bất tâm. Đao trúc tiên bị Văn Triều Sinh dẫn tới suy nghĩ mê loạn, thật vất vả dần dần tỉnh táo lý trí, lại dần dần mơ hồ. Văn Triều Sinh một tay lấy trong tay cành khô ném vào đống lửa, nước bắn rất nhiều hỏa tinh tử. Đã hiểu ai chìm đường bảo tàng căn bản chính là cái nguy chàng, Chu Bạch Ngọc cũng chỉ là cái xui xẻo vật hy sinh. Bình Sơn Vương lần này chân chính muốn thu thập tha rằng quốc công tàn đảng. Chương 279, Huyết Nha Đạo Nhân chương 279, Huyết Nha Đạo Nhân Bình Sơn Vương thật sự là muốn chạy xử lý Quốc Công Bộ hạ cũng đi sao? Văn Triều Sinh tự nhiên không cho là như vậy. Nếu như hắn thật muốn xử lý những người kia, thời gian 5 năm có thể làm quá nhiều chuyện. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không hiểu Bình Sơn Vương đến tận cùng muốn làm gì. Nhưng giờ phút này hắn như vậy lừa dối Đào Trúc Tiên, là vì giảm xuống nàng đối với mình lòng phòng bị. Nếu như tổng tướng chính mình đặt nàng mặt đối lập, vậy liền chuyện gì cũng đảm luận không được, chuyện gì cũng không làm được. Chết bởi núi hoang này, lão Lâm đối với Văn Triều Sinh tới nói là một tiện rất biệt khuất cùng thế giới nói từ biệt phương thức. Hao tốn rất nhiều miệng lưỡi, Văn Triều Sinh cuối cùng là thuyết phục Đào Trúc Tiên. Trọng Xuân mượn Bình Sơn Vương cho thế lực Tao thẩm điều động không biết bao nhiêu giang hồ thế lực, bốn phương tám hướng đưa tay tất cả đều đưa về phía Quảng Hàn thành, thật nếu là đối phó Chu Bạch Ngọc lời nói, là thật có chút dao mổ châu giết gà. Vị tiên thân ở Vương thành bước ra, lòng dạ suy nghĩ chi sâu, thật là khiến người ta rùng mình. Văn Triều Sinh cảm thán một câu. Câu nói này hắn là trong chú, từ khi hắn theo gió thành một chuyện vào cuộc, tiếp xúc Bình Sơn Vương càng sâu, hắn càng nhìn không thấu người này đến tuột cùng muốn làm những gì. Đao Chúc Tiên móc móc móng tay của mình, có chút niềm tin không đáng nói đến, nếu Vương gia thật là chạy Ninh Quốc công bộ hạ cũng vây cánh mà đi. Trực tiếp cáo chi chúng ta há không càng thêm văn triều sinh nhàn nhạt, nhạt lấy đánh ghẽ suy nghĩ như là nước bùn bình thường hỗn độn đáo trúc tiên. Trực tiếp cùng các ngươi giảng, các ngươi nói lại cho lôi mình cùng quan vân mở nghe, tiếp lấy một chuyến 10 10 chuyến trăm, vậy còn diệt cái giấm tàn đảng, cũng là bởi vì không biết ai mới là tàn đảng, mới càng không thể nói, phải đợi chính bọn hắn gấp, chính mình bại lộ. Vì cái gì phải Trọng Xuân tới làm chuyện này? Bởi vì nàng đủ mạnh, đủ thông ác. Ta suy nghĩ trong các ngươi khả năng biết chân tướng chỉ có trọng xuân một người, còn lại người tham dự đều bị mơ mơ màng màng. Lúc trước Trọng Xuân gấp như vậy muốn tìm ra trong đội Ngũ Thả đi chu Bạch Ngọc người, nghĩ đến chính là chạy Ninh Quốc Công bộ hạ cũ vây cánh mà đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Bạch Ngọc hoàn toàn chính xác không có bản sự kia trực tiếp tại Bình Sơn Vương Môn khanh bên trong xếp vào mật thám, vậy dĩ nhiên là Ninh Quốc Công vây cánh không hi vọng Chu Bạch Ngọc lại nhanh như vậy chết mất, bằng không bọn hắn liền đem trực diện Trọng Xuân gôn vào người. Như vậy có thể kết luận, thả đi Chu Bạch Ngọc người chính là Lôi Minh, gôn cùng ngươi cũng là bị lợi dụng không phó, làm một kế gián, phân hóa đội ngũ lực lượng, lúc này thường chạy trốn. Hoặc là bị Ninh quốc công tàn đáng bắt lấy giết, hoặc là tình vũng sẽ càng thêm hòng bét, bọn hắn sẽ mượn gôn đối với ngươi cùng Trọng Xuân bán hận, trái lại đối phó các ngươi về phần chìm đường bảo tàng tha thứ ta nói thẳng. Coi như ta cùng Chu Bạch Ngọc thật lấy được manh mối, cũng không có cái gì tác dụng thực tế, bởi vì manh mối trước trước sau sau bị Ninh quốc công phân thành mười mấy phần, từ manh mối này bại lộ cho Bình Sơn Vương một khắc này bắt đầu, cuối cùng liền nhất định sẽ là hắn. Người có tâm tư cùng ta tại trong rừng rậm này lục đục với nhau, không bằng về sớm một chút gặp Trọng Xuân. Đường quên, Trọng Xuân bên người còn đi theo lôi mình, người kia gặp cùng nhau hành động quan văn mợ chết, người ta biến mất không thấy gì nữa, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem nước bận hướng trên người ngươi rồi, ngươi trở về được càng muộn. Trọng Xuân đối với người lo nghĩ liền càng sâu, ngươi càng là khó mà giải thích. Mạc Đáo thời hậu chân chính địch nhân còn không có thấy, các người liền toàn bộ bởi vì nội đấu chết. Đao trúc tiên không có trả lời Văn Triều Sinh giảng thuật những này, nhưng sau nửa đêm cũng không ngủ, Văn Triều Sinh cũng không dám ngủ được quá chết, nơi này không phải tư viện, cũng không phải khổ hải viện thật muốn bị Ninh Quốc công vây cánh tìm được, chơi không chú ý liền có mất mạng phong hiểm. Không có người chống cự, đống lửa thiêu đốt dần dần nhiều đất, muốn bình minh thời điểm, Văn Triều Sinh từ nhắm lại trong khỏe mắt nhìn thấy đạo trúc tiên đối với Thái Dương muốn dâng lên phương hướng ngồi quỳ chân, nàng lấy ra lực thuần kim vật bái, ngậm tại giữa sống trường, thần sắc thành kính, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Thanh âm của nàng rất nhỏ, đổi lại là lúc trước, Văn Triều Sinh tuyệt đối nghe không rõ, nhưng bây giờ hắn kinh tu hành có thành kiểu, đối với thân thể ngũ giác tiềm lực dần dần khai phát, bởi vậy ngưng thần tĩnh tức đằng sau, hắn liền bắt được từ đạo trúc tiên trong miệng phun ra yêu rất chữ. Nàng tại tụ Kinh. Trên đời này có người tin Phật, có người tin Đạo, có người tin Nho. Còn có người chỉ tin chính mình. Thế quốc mặc dù Tôn Nho, nhưng cảnh nội cũng có không ít Phật đường cùng đạo quán, bởi vậy đây không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Chân chính để Văn Triều Sinh cảm thấy kỳ quái là, Đào Trúc Tiên chỗ Tụng Chi tinh Văn, tựa hồ cùng Vãng Sinh có quan hệ. Tiếp trước từng thấy có tăng nhân cách làm đàn siêu độ vang hồn, sở niệm Chi Kinh Văn cùng cái này có chút cùng loại. Mà Đào Trúc Tiên tại Tụng Kinh thời điểm, ánh mắt của nàng cực kỳ thành kính Thành kính đến Văn Triều Sinh đều vô ý thức cho rằng nàng có phải hay không trong Phật giáo người, biết việc này đối với đạo trúc tiên cực kỳ trọng yếu, Văn Triều Sinh cũng không có đã quế rời nàng, nhắm mắt lại vẫn mượn cơ hội nội thị, tu hành lên tầng lạn. Vào lúc giữa trưa, mặt trời rực rỡ rõ rệt. Xếp bằng ở hành vương dãy núi nơi nào đó trong rừng trên cự thạch Gol đột nhiên mở mắt, trong mắt cơ máu như rắn, hắn nhan dung bặm mẻo, dường cơ hồ muốn cắn nát. Hám sâu hốc mắt cùng đồng đẫm mắt uẩn thâm lấy mấy ngày nay trải qua cũng không tốt, hán lúc này toàn thân run rẩy lợi hại, giống như là kiệt lực sẽ cùng thứ gì làm lấy đối kháng, hán đột nhiên bỏ đi áo của mình Lồng ngực cùng lưng chỗ tất cả đều là vết máu cùng vết máu, đây đều là chính hắn cào đi ra. Ngay tại hôm qua, những địa phương này còn mọc ra mủ nhọn, thối rữa màn lớn, thậm chí ra bên ngoài giữ lại máu đen mù ục, ngứa lạ không gì sánh được. Ai có thể nghĩ đến hôm nay lại trực tiếp tốt, nhưng hắn cào đưa ra tới vết thương lại bắt đầu không có từ trước đến nay đau nhức kinh liệt, đau đến tê tâm liệt phế, sợ vỡ mật. Loại cảm giác đau đớn kia hoàn toàn không phải bình thường vết thương có khả năng ban cho, cơn đau đến khó mà ức chế, rút dao gầm thét một tiếng, điên cuồng ở giữa rừng chém vào, vô số dao khí kích xạ, cây gậy phá bờ thạch, mấy hơi thở ở giữa Gôn vốn phía đã là bở bộn một mảnh. Đan Hải thân lực lao nhanh tại trong kinh mạch lúc, tựa như hóa giải một chút hắn đau khổ, gôn miệng lớn thở dốc, tiên dịch từ miệng mũi không ngừng chảy xuống, hắn lão đảo cầm đao tiếp tục hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Tiếp qua nửa ngày hắn liền có thể vào thành, có lẽ trong thành ý sư có thể giải trên người hắn đau sót. Nhưng mà theo Gôn đi không bao xa, trợ ý thức được cái gì, hắn dừng bước lại ngừng chân nơi này, một tay chống đỡ một gốc cự hình của một, nhìn qua phía trước. Cách đó không xa, một tên mang theo tinh hồng đen mặt nạ Dáng người mảnh mai thon dài nam nhân đứng chắc tay, bên người sau lưng lít nhã lít nhít lại đứng đấy một nhóm người lớn. Gol thở hựm hện, một tay khác đã ở trước tiên giữ trên chuôi đao, trong mắt của hắn phía trước đã bởi vì đau đớn mà biến thành bóng trổng, nhưng đã không ai dám coi thường lúc này gôn. Tất cả biết hắn danh hảo người đều minh bạch một sự kiện, đó chính là gôn xuất đao không dự vào con mắt. Huyết nha đạo nhân Gol mép miệng cười một tiếng, trên thân không ngừng chuyển đến đau đớn đem hắn dáng tươi cười trang trí đến cực kỳ dữ tợn. Mang theo hồng quả mặt nạ nam nhân nhàn cười một tiếng, thanh âm lại bình thản, dù lịch thân lại mặt chương 280, Bát Hoang Hình chương 280, Bát Hoang Hình huyết nha đạo nhân. Cùng vốn một dạng, cái này đồng dạng là một cái trên giang hồ đỉnh cấp loại săn mồi. Huyết nha đạo nhân từng là linh quốc công giới chướng Bát Hoang Hình một trong, nhưng hắn sẽ rất ít xuất hiện tại Tề quốc cảnh nội, phần lớn thời gian đều tại Yến quốc cùng Trần quốc cùng xung quanh Mã công quốc quanh quẩn một chỗ. Người này võ công cực lệ cử tà, còn có rất nhiều đạo thuật bản thân, đều nói người tu đạo thượng trưởng đạm mạc danh lợi, không, có quá nhiều phân tranh chi có thể huyết nha đạo nhân lại là một ngoại lệ, vốn trong giang hồ số lượng không nhiều không muốn gặp phải người trong, huyết nha đạo nhân tính một cái Người này tu vi vô công cùng hắn tiếp cận, lại tự sáng tạo một môn bất thường công phu, gọi là thủy kính màn trời chuyên phòng hắn dạng này tuyệt chiêu lưu phái. Chiêu này cùng đạo ra đấu chuyển tinh di cùng loại, có thể đạn phản đối phương cường đại sát chiêu, nhưng chỉ nhằm vào cương mãnh lưu phái chiêu thức. Thí dụ như du lịch thần làm sao các loại. Nhưng đối với một chút miên lưu sâu xa võ học kỳ thức thì hiệu quả không tốt. Hai người từng tại tái ngoại giao thủ qua một lần, huyết nha đạo nhân lấy thủy kính màn trời đạn phản du lịch thần, hai người cũng có khác biệt trình độ tụ thương, mà thì bị thương muốn nặng rất nhiều. Linh quốc công sau khi chết Dưới trướng hắn đại bộ phận môn khách hoặc là tán đi, hoặc là tìm kiếm mới phụ thuộc, đại bộ phận đều đầu phục Bình Sơn Vương, huyết nha đạo nhân thì là cái kia số ít người mất tích. Ngôn cũng rõ, một cái mất tích mấy năm người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại như thế địa phương bám mẹ, lại thấy đối phương trận thế này, tựa hồ là có chuẩn bị mà đến. Hắn bây giờ trạng thái rất kém cỏi, ở thời điểm này gặp được huyết nha đạo nhân, thấy thế nào cũng không phải chuyện tốt, nhưng Ngôn cũng không phải cái sợ phiến phất chủ, có thể tại tứ quốc trong giang hồ giết ra tên tuổi đến, cái nào lại là đèn đã Nhiều năm như vậy không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Gôn tùy lạnh, dao đã xuất bỏ, giữ trong lòng bàn tay, hai tay của hắn cầm dao tựa ở thân cây chỗ, đối mặt đám người, nhìn như giống như say rượu đại hán, lại như nọ mạnh hết đà, có thể huyết nha đạo nhân đầu này hết lần này tới lần khác không một người dám khinh thị hắn được phận. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy giang hồ mau đưa ta bên, trong cái túi hạt bụi càng ngày càng ít, sinh hoạt là càng ngày càng tung vẫn, thật nhiều lần ta đều đang nghĩ có muốn hay không ta cũng đi ném mình sơn vương tính toán, kiếm miếng cơm ăn, cũng không tính khó coi." Huyết nha đạo nhân cảm khái không thôi, nói nói, hắn trầm mặc một lát, Mặt ạ phía sau dường như liếm lắp một chút vào môi trong mắt tán phát ánh sáng trở nên cực kỳ quỷ dị. thế nhưng là Quốc công nói muốn chia a một lúc này chính là cả đời sự tình ta thân là bác Hoang Hỳnh một trò làm sao có thể vắng mặt hắn thoại âm rơi xuống có chút đưa tay lưu lắm người chậm ra hướng phía gôn đi tới Gôn nhìn qua đạo này thon dài hình người trước mắt lại bắt đầu xuất hiện bóng chồng Thắn dùng sức lắp lắp đầu của mình trong lòng giận mắng hôm qua triệu chứng vẫn chỉ là toàn thân nữaạ thật lâm trận đối địch không có lớn như vậy ảnh hưởng có thể hôm nay tình huống này thật sự là họ biết cực kỳ Phết lần này tới lần khác lại gặp được kẻ đến không tiện huyết nha đạo nhân, quả nhiên là họa vô đơn chí. Chia liền chia, cùng ta làm sao làm? Ngươi đi ngươi dương con đạo, ta qua ta cầu đầu bộ. Gôn tay cầm đao đã càng gấp, tùy thời chuẩn bị xuất đao, mà huyết nha đạo nhân thì đứng ở cách hắn một cái không tính an toàn vị trí, đối với hắn ấm giọng cười nói, đương nhiên cùng ngươi có làm. Du lịch thần đạo, ngươi nãy nói chuyện không tiện, hãy theo ta đi cái địa phương Gôn mang theo sát y ánh mắt nghiêng xuyên qua rủ xuống sợi tóc khe hở, thản nhiên nói, nếu như ta không nói gì. Lâm Phong lạnh, huyết nha đạo nhân khẽ lắc đầu, đối mặt đã không chút nào che giấu uy hiếp. Hắn chỉ nói là, ngươi nói không tính. Hắn đã biểu lộ thái độ của mình, thế là Gôn cũng không chút do dự rút đao. Khoảng cách gần như thế, Gôn xuất đau không cần con mắt, hắn chỉ là đem đã làm vô số lần sự tỉnh lám tiếp một lần. Mà lại khoảng cách này, hắn đối với mình đau tự tin vô cùng, Gôn xác nhận, huyết nha đạo nhân vô luận như thế nào trốn không thoát một đao này. Huyết nha đạo nhân chỉ cần xuất thủ lóe đỡ, hắn liền có thể mượn cơ hội triệt thoái phía sau, sau đó trốn xa sơn lâm. Đây là trước mắt ngoạn lệ nhất, thiếu hiệu nhất đường chạy trốn. Nhưng người không may một khi bắt đầu, thường thường sẽ không dễ dàng dừng lại, tại Gôn xuất đao trong chớp mắt ấy, trước mắt hắn bóng chồng triệu chứng bỗng nhiên tăng thêm, nặng đến những cái kia bóng chồng bắt đầu biến thành màu đen, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, dưới chân một cái ngắn ngồi phù phiếm. Lần này phù phiếm để Gol Dão lệch nửa phần, đây tuyệt đối không tính một cái nghiêm trọng sai lầm, nhưng nghiêm trọng là, huyết nha đạo nhân bắt lấy hắn cái này nửa phần khoảng cách. Một chỉ từ đen đến trắng, tinh chuẩn không sai lầm xuyên qua cắt ra tiếng gió lưỡi đao, điểm vào cơ ngực, vô hình gọn sóng dập dần, dần. Gol lập tức hai mắt trắng dã, lão yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Kết thúc, một đạo thanh âm non nớt từ nơi không xa trên ngọn cây truyền đến, là một cái trên trán ghi biến Ngồi tại trên ngọn cây lay động chân đỏ áo khoác tiểu hài, đương nhiên, hắn đấy mắt thành thục nhan sắc lại tỏ rõ lấy tuổi của hắn không hề giống nhìn qua như vậy nhỏ, mà lại nếu như nghe Triều Sinh ở nơi đây lời nói, hắn liền sẽ phát hiện đứa bé này hắn từng tại khổ hại huyện bên trong nhìn thấy qua một lần. Ngay tại trình phòng bệnh nhi bên trong, hắn gọi đầu bắp. đây chính là du lịch thần đạo a. Nhìn qua làm sao cùng con đường bên cạnh chó hoang một dạo. Đầu bắp trong lúc nói chuyện chẳng biết lúc nào đỗng nhiên xuất hiện ở huyết nha đạo nhân bên người, dùng chân đạp đạp trên mặt đất gôn, đầy mặt khinh thường. Đối phương cũng là thành danh thiên hạ cao thủ. Nhưng nếu là bọn hắn muốn giết Gol, lúc này Gol đã đầu thân che liễu. Huệ Nha đạo nhân đưa tay nhìn lấy mình trên cánh tay nhàn nhạt, nhạt vết đau, lời nói ở giữa, vẫn là ôn nhu an tĩnh, không thấy kiêu ngạo chút nào. Nhiều năm trước ta từng cùng hắn giao thủ qua, người này tuyệt không phải là hư danh hạng người, gặp hắn bộ dáng này, nên bị thương không nhẹ. Lôi Minh cho tin tức, nói Gol cùng Trọng Xuân bởi vì Chu bạch ngọc thoát đi một chuyện mà ra tay đánh nhau, chỉ là không nghĩ tới Gol bị thương nghiêm trọng như vậy, cái kia Trọng Xuân võ công lại nên đến cảnh giới cỡ nào? Thiên Nhân, hắn nói, nhưng lại là tự lấy khẽ lắc đầu. Không đối Nếu nàng thật thành thiên nhân, vốn cũng không có cơ hội chạy trốn. Đầu Bắc vùi đầu nhìn chằm chằm một như chết đi qua gọn, nhíu mày. Giễu hay không? Huyết Nha đạo nhân xoay người, đối với cách đó không xa cấp dưới khẽ ngoắc một cái. Trước mang vẻ ta cùng hắn tâm sự. Người này võ công chắc tuyệt, nhưng tính cách quá dữ dằn, lại thêm cùng Trọng Xuân náo loạn mâu thuẫn lớn, nếu là thiện ra lợi dụng, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn bình sơn vương lần này phái tới người làm môn khách bên trong hoạch tâm thế lực, không dễ dàng như vậy đối phó, trừ cái kia công sâu không lường được Trọng Xuân, đừng quên còn có Bạch Viên lão sinh cùng điệu ông. Nhất là điệu ông Gia hỏa này từng cũng là bát hoang hình một trong, võ công cao đến quá đáng, cùng hắn giao thủ, ta không có năm chắc tất thắng. Đầu bắp không hiểu, điều ông không phải cũng là quốc công người. Sợ cái bướm. Huyết nha đạo nhân đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Năm đó ninh quốc công xảy ra chuyện đằng sau, điều ông là bát hoang hình bên trong một cái duy nhất đầu phục bình sơn vương người, mà lại những năm này cùng bọn hắn cũng lại không liên hệ, bởi vậy bọn hắn cũng đoán không được điều ông có phải thật vậy hay không làm phản rồi ninh quốc công. Nếu đoán không được, cũng chỉ có thể coi như địch nhân đến nhịn. Lôi kéo Gôn chương 281, lôi kéo Gôn hành bương dãy núi nơi nào đó bên hồ. Nước biếc nhu sâu hồ lớn bị liệp nhật bôi nhiễm đến hiện ra một tầng từ từ nhưng màu vàng, lẫn lẫn ba quang trắc xuyên qua Gôn khép lại mí mắt, đem hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại. Mí mắt chưa mở ra, Gôn đây đã vô ý thức sở về phía bên hung đạo, chỉ là nơi đó đã sớm trống vét, không có gì cả. Có gió thổi tới, Gôn mở mắt ra nhìn qua trước mắt xếp bằng ở bên cạnh đống lửa nướng cá thịt huyết nha đạo nhân, đáy lòng chìm đến so gió lạnh hơn. Mê man một hồi qua đi, trước mắt hắn bóng trổng chẳng những không có mảy may làm dịu, tựa hồ còn tăng thêm, ngồi dậy thời điểm Gôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong bụng quay cuồng, một cố không hiểu buồn nôn, hắn muốn hướng phía bên cạnh môn mửa, chỉ là trong bụng trống trơn, cái gì cũng nhả không ra. Người đã tỉnh. Huyết Nha đạo nhân thanh âm tựa hồ đang bên thai của hắn tiếng vọng, Gôn thở hổn hển, một lần nữa nằm xuống đất, con mắt nửa mở híp lại nhìn trời. Vì sao không giết ta? Huyết Nha đạo nhân cười nhạt nói, ta coi là, bây giờ chúng ta rốt cục có thể hào hào nói chuyện rồi. Người như ngươi, mấy chục năm cũng không nhất định gặp gỡ một cái, giết đáng tiếc. Gôn lạnh lùng nói, chúng ta không có gì để nói, tài nghệ không bằng người, muốn giết cứ giết. Huyết Nha đạo nhân đem nướng cá trở mặt, một bên đã là kim hoàng mùi mảnh, mùi cá bốn phía, mà đổi thành một chô đá tảng xây thành trên đống lửa thì nấu lấy một nồi tuyê đẹp tanh lẫm, thuần hậu mỹ vị theo sông lên hơi nước tỏa khắp đến khắp nơi đều là. Người a, một tháng đồng lộc bao nhiêu hạt bụi, liều cái gì vậy?" "Gôn, lấy người tiền tài, thay người phân ưu, đây là đạo nghĩa giang hồ." Huyết Nha đạo nhân chậm rãi lột bộ mặt nạ, lộ ra một tấm tái nhợt lại dung nhan tuấn mỹ. "Vậy ta phân người một khoản tiền, ngươi thay ta giữ người." Gôn đóng lại hai mắt, khẽ miệng cong lên, khinh thường cười nhạo nói, "Ngươi cho rằng ta là vong xuyên đám kia quỷ?" Đưa tiền liền giết người, đau của ta sẽ tùy ta." Huyết Nha đạo nhân rũa ra hai cây thon dài thậm chí có chút khô gầy ngón tay, nhẹ nhàng từ nướng xong trên thân cá vây hạ một chút tuyết trắng thịt đưa vào trong miệng, không từ bất cấp đạo, ngươi cũng còn không có hỏi ta giết hay. Gol có chút mở mắt, ngươi muốn giết hay? Huyết Nha đạo nhân cười cười, trong miệng trầm chậm phun ra hai chữ, trọng xuân. Gol rơi vào trầm mặc. Hắn trầm mặc, đại biểu cho hắn đoán nghiệp. Nhưng bây giờ cái gì cũng không làm được Gol ngược lại so lúc trước phải tỉnh táo rất nhiều, đầu óc của hắn dần dần rõ ràng, ý thức được trong đoàn đội xuất hiện một tháng. Trí mắt nhìn chăm chú nhấm nháp cá nướng huyết nha đạo nhân, Chu Bạch Ngọc. "Là các ngươi thả đi." Huyết nha đạo nhân khẽ lắc đầu. "Có quyết định này, nhưng không có chu đáo chặt chẽ lại dễ dàng thi hành kế hoạch." Hắn nhìn xem Vân, bình tĩnh giọng nói mang vẻ đẫm đẫm yếu khí, "Có một việc ta rất muốn biết, ngươi lúc đó thật đem Chu Bạch Ngọc gần tay chân cát." Vân hỏi lại, "Nếu không ngươi cho rằng ta đang làm thú? Làm cho ai nhìn, ngươi a?" Huyết nha đạo nhân lông mày dần dần cao chặt. "Quái sự, coi là thật quái sự. Không phải ngươi, cũng không phải chúng ta, chẳng lẽ Chu Bạch Ngọc tay kia chân thật dài trở về phải không?" Ta nhưng từ chưa nghe nói trên đời này có thể có cái gì kỳ cùng có thể làm được điểm này." Hắn tự lầm bầm vài âm rơi xuống, vốn bỗng nhiên đông nhiên ngồi dậy, muốn rách cả mí mắt. Chính là đạo trúc tiên tiện nhân kia. Là nàng cho Chu Bạch Ngọc vả lại tay vân chân, sau đó lo lắng cử động lần này ta phá, thế là ác nhân cáo trạng trước. Trong xuân đầu này con lường ốc, thế mà tin đạo trúc tiên nữ nhân này chuyện ma quỷ. Huyết Nha đạo nhân trong lòng hơi động một chút, nói thiên hạ quạ đen bình thường đen, nàng có thể nghĩ như vậy, chính là ngay từ đầu liền đối với ngươi ôm lấy thành kiến. Ngươi giúp ta giết nàng chẳng những có thể xuất khí, còn có thể thu hoạch một số lớn trả thù lao, cớ sao mà không làm đâu." Goliet huyết nha đạo nhân cười lạnh nói, "Ta lại không đốc, giết Trọng Xuân, há không để cho các ngươi không công chiếm tiện nghi." Huyết nha đạo nhân, thiên hạ hỗn loạn, đều là lợi vãng, giúp chúng ta, ngươi không thể đòi." Gol, trung thần không vị tụng hai chủ. Huyết nha đạo nhân cười, "Còn trung thần? Người ta ngay cả cái một quan nửa chức đều không có cho ngươi, bất quá là đưa ngươi trở thành một thanh mổ châu giết gà đao, ngươi còn lên làm chó." Gol không có trả lời, nhưng nhìn xem huyết nha đạo nhân ánh mắt lại càng sắc bén. Hiển nhiên Huyết Nha đạo nhân trong miệng cuối cùng nói câu nói kia đầy đủ bén nhọn. Hắn cảm nhận được gôn sắc khí, lại toàn không để ý, suốt lên luôn nhừ nấm nắc nổi, thương khí cùng mùi tươi thấm người tim gan. Huyết Nha đạo nhân dùng cánh trúc quấy một chút bên trong nồi lẩu lức, lại sửa lời nói, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, rất ít gặp đến người giang hồ giống ngươi Gol dạng này trùng can nghĩa đảm, nhưng ngươi lấy đại cục làm trọng, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa. Bọn hắn đâu? Bọn hắn có thể từng có lo lắng cho ngươi nửa phần. Hiểu được vì sao một lời không hợp, trọng xuân liền cùng người già tay đánh nhau a. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin ngươi. Nàng lại là Bình Sơn Vương chọn chúng người, bởi vậy đủ để nhìn ra Bình Sơn Vương cũng căn bản không có đưa người coi ra gì, người ở chỗ này cục cùng tận vị, chết thì mới dừng, người ta lại không hướng trong lòng đi, chỉ nói là trong nhà nuôi một con chó đi ra ngoài chết. Hắn nói, gặp Gol thần sắc là càng đột ngạt im miệng không nói, cảm nhận được Gol nội tâm ý nghĩ biến hóa vi diệu, Huyết Nha đạo nhân cầm qua một bên hai tấm thuốc, đượm tươi đẹp cánh ấm, đưa một bát cho Gol, Gol không có nhận, cùng Huyết Nha đạo nhân đối mặt thời điểm, nghe hắn nói, uống nước sẽ tốt hơn nhiều. Gol vẫn là chưa tiếp. Huyết Nha đạo nhân nhạt cười một tiếng, thường nói, kẻ sĩ chết vì chi kỳ Ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể tính chi kỷ của ngươi. Thưa vị dùng người, nói nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, nhưng bọn hắn đã phải dùng ngươi, hết lần này tới lần khác lại không tin ngươi, đây cũng là đối với ngươi lớn nhất vũ nhục cùng lãng phí. Quốc công tại vị lúc từng nói qua một câu, hắn nói, người lời này, tử vong cũng không phải là bị kịch, sinh mệnh tiếc nuối lớn nhất, là bị mai một, bị lãng phí. Ngươi có giá trị như vậy, dù là bây giờ ta thân là địch nhân của ngươi, đều không nỡ giết ngươi, hao hết miệng lưỡi cùng tâm tư thậm chí buộc lên bị bán đứng phong hiểm muốn cùng ngươi hợp tác, kéo ngươi nhà bọn, có thể thấy được ngươi đối với chúng ta thật rất trọng yếu, cũng chỉ có chúng ta mới hiểu được giá trị của ngươi. Gôn, chẳng lẽ ngươi một thân trung can nghĩa đảm cùng Thông Thiên tu vi, đều muốn lãng phí ở trọng xuân dạng này, không biết tốt xấu trong tay nữ nhân. Ngươi cam tâm a." Hắn luôn ngữ tựa như chạy xuôi lực lượng thần bí, Gôn trầm trầm nghe, cũng không biết khi nào đã năm chàng song quyển, toàn thân căng cứng, hắn nhìn xem mặt đưa tới chén canh lại tới chút, do dự hồi lâu, cuối cùng làm một thanh tiếp đầu đốn vào. Chương 282, vậy khốn chương 282 vây quần hành hương dãy núi, hai người đi về phía nam. Trải qua đêm trước Văn Triều Sinh dốc lòng khuyên Bảo đảo Trúc tiên cuối cùng đồng ý đề nghị của hắn, hai người đi trước khoảng cách Quảng Hàn Thành hơi gần Khổ Hải huyện làm sơ trình đốn, sau đó lại đi Quảng Hàn Thành, nếu là trước Tao nội Chu Bích Ngọc, nàng liền ngào tẩu, nếu là trước cùng Trọng Xuân tu hợp, nàng liền dựa theo trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác đến Bạch Trần Lôi Minh. Ghé qua tại giữa rừng rậm, mặc dù Khổ Hải huyện như cũ rất lạnh, nhưng giữa núi rừng đã không thấy băng tuyết tích, chỉ có chút còn chưa hiện xuân những Triều Sinh đi ở phía trước đường, Bởi vì hành vân dãy núi thực sự quá rộng lớn, bởi vậy Văn Triều Sinh cũng chỉ có thể nương tựa theo phương hướng cảm giác hướng đại khái phương hướng đi, trên đường nhằn chán, hắn liền hỏi thăm về đảo Trúc Tiên đem qua sự tình, ban đêm ngươi là tại vì mất đi thân nhân siêu độ à?" Bởi vì đi ở phía trước, lại không quay đầu lại, cho nên Văn Triều Sinh nhìn không thấy Đạo Chúc Tiên biểu lộ. Nàng chỉ là trầm mặt ngắn ngủi một hồi, "Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy?" Văn Triều Sinh nói rất đơn giản, "Ta cảm thấy ngươi sẽ không vì những cái kia bị chính mình hạ độc chết người siêu độ." Đạo Chúc Tiên đối với cái này không có trả lời, trong núi chỉ có hai người bước chân cùng tiếng gió tương ứng. Rồi lâu sau, Đào Trúc Tiên chậm rãi mở miệng, hỏi Văn Triều Sinh một cái ngoài ý liệu vấn đề, "Ngươi đời này làm qua hối hận nhất sự tỉnh là cái gì?" Văn Triều Sinh lông mày có chút bu lên, "Ta bình thường làm việc không hối hận." Đạo Trúc Tiên không cam lòng truy vấn, một chút cũng không có. Văn Triều Sinh đứng ở nguyên địa, quay đầu lườm nàng một chút, gặp nàng thái độ chăm chú, thế là nói ra, "Ngươi không phải hỏi?" Vậy dĩ nhiên một đồng lớn. Giờ ngọ ánh nắng khó tránh khỏi trước mắt, vốn là không có gì là cây nhánh một tự nhiên che không được cái gì, mảnh kia bọng mắt mang cùng Đạo Chúc Tiên tái nhợt làn da sắc qua, lại làm cho mặt mũi của nàng nhìn qua càng ấm lẫm giống thường chôn dưới đất người, bị bỗng nhiên từ trong phần mộ đảo đi ra. Có hay không hối hận nhất một kiện, để cho ngươi hối hận cả đời, thường tại mộng cảnh chỗ sâu trùng thấy, một lần lại một lần, vinh thế không được giải thoát. Văn Triều Sinh từ đầu đến chân đánh giá một lần đảo Trúc Tiên, lắc đầu nói, không có. Chuyện nhân gian, nếu ngươi không vông tha chính mình, bất cứ thiết nối nào cuối cùng đều sẽ trở thành vùng đi không được các ngục. Đạo Chúc Tiên cười lạnh nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, dung tha mình đơn giản bốn chữ, ngươi chưa từng kinh lịch, ta nói như thế nào ngươi cũng sẽ không minh bạch. Văn Triều Sinh nún núm bay, tiếp tục dẫn đường chắc không được ngươi tổng bộ giáng tiểu tụy bệnh, nguyên lai trong lòng chứa sự tình. Giữa hai người lại lần nữa lâm vào thời gian dài im miệng không nói, cho đến nơi nào đó, dẫn đường Văn Triều Sinh bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén. Làm sao không đi? Con đắm chìm ở vừa rồi nói chuyện bên trong Đao Trúc Tiên kiến thức Triều Sinh đột nhiên dừng lại, lập tức trở về thần. Văn Triều Sinh cảnh giác cha xét bốn phía, nói ra, "Ta vừa rồi giống như nghe được thanh em gì?" Hắn như thế một dạng, đao Trúc tiên trong tay đáo chuột thủ lập tức chườm xuống đến trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh. Thanh âm gì? Văn Triều Sinh Miêu Tả nói thứ gì vỡ ra thành âm. Đào Trúc Tiên khẽ giật mình, sau đó nàng dỗng nhiên ý thức được cái gì, một phát bắt được Văn Triều Sinh phía sau lưng, đem hắn kéo ra, cùng lúc đó, định đầu bọn họ cự một trên trạng cây chuyển đến thanh túy lại tiếng cười quá gì, kỳ hỉ. Thế mà bị phát hiện. Một đạo nhỏ gợi nhanh nhẹn thân ảnh rơi xuống đất, hai người tập trung nhìn vào, là một cái phía trước mà tóc ghim bím tóc nhỏ đỏ áo khoác hài đồng, Đào Trúc Tiên ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, phần lớn là cảnh giới cùng ý, Sinh tại nhìn thấy cái này hài đồng tại điểm, lại là cứ thế ngay tại chỗ, nửa ngày không động. Hắn dù chưa động não hải lại tại phi tốc vận chuyển, ngàn vạn suy nghĩ như sóng bạc đánh ra bờ biển. Văn Triều Sinh đối với trước mắt tiểu hài từ này cũng không lạ lắm, hắn tin tưởng nhớ kỹ mình từng ở Trình Phong trong viện nhìn thấy qua hắn, lúc đó Trình Phong nói hắn tại vì tiểu hài này làm tiền sinh lưu lại làm việc, còn từ đứa bé nơi đó đổi chút phụ cấp lưu lấy dùng riêng. Lúc trước từ Trình Phong trong nhà lúc rời đi, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy tiểu hài từ này có chút không đúng, cũng A Thủy làm luận lên thời điểm, cũng không có phát giác gì thường Bây giờ gặp tiểu hài này tùy tiện từ cao 10 trượng của một bên trên rơi xuống đất, hắn liền biết đối phương tuyệt không đơn giản, có thể nghe Triều sinh cũng coi như tu hành có một chút thành tựu, lại vẫn nhìn không thấu tiểu hài tu vi nửa phần, chỉ cảm thấy đối phương là một tên hoàn toàn không có tu vi người bình thường, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Bình thường gặp phải loại tình huống này, liền đại biểu lấy tiểu hài trên người có đặc biệt về công, có thể che giấu tự thân tu vi. Nếu trước mắt tiểu hài này không phải người bình thường, phải chăng đại biểu cho Trình Phong lúc trước cũng che giấu rất nhiều chuyện. Nghĩ đến những này, văn Triều Sinh trong lúc nhất thời phía sau lưng tràn đầy một hồi lạnh. Hắn nhìn tính toán đính, vẫn là bỏ sót không ít chi tiết, như trình phong thật cũng có vấn đề, cái kia lúc trước hắn nếu là muốn gây bất lợi cho chính mình, chỉ sợ chính mình rất khó còn sống rời đi khổ hải huyện, tiến đến Vân Thành. Ai nha, thật sự là thật đáng tiếc, gôn hồn qua chân trước mới đi, như hắn còn ở nơi này, gặp các người, nhất định sẽ là phi thường thú vị chẳng diện. Đầu bắp sách miệng cả cái. Hắn phải ôm rơi xuống, xa xa trên ngọn cây đồng dạng xuất hiện rất nhiều bóng đen, như nhẹn bình thường rất xuống, mang theo băng lánh sát khí đến đây, tốc tốc Văn Triều Sinh hai người làm thành một đoạn. Đợt. Chương này số lượng từ điếu, ngày mai đổi mới bổ sung. Mù ngon. Chương 283, Liều mạng một chương 283, Liều mạng một bị bao quanh bê khốn, trong lòng hai người đều biết chuyện hôm nay rất khó tốt, Đào trúc tiên nắm chặt chủy thủ, cảnh giác bốn phía, tùy thời chuẩn bị đột thủ. Nàng mặc dù không am hiểu binh khí, nhưng dù gì cũng là một tên tứ cảnh cao thủ, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, có được hay không cũng phải nhìn cùng ai làm so sánh. Không khí khẩn trương bên trong, Văn Triều Sinh đối với tên kia đỏ hào quát tiểu Hải Nhi nói ra, "Ta biết lúc trước chúng ta tại Trình Phong tiểu viện mà bên trong gặp một lần, ngươi còn nhớ hay không điên?" Đầu Bắc nghe vậy đấy mắt hiện lên một vòng tình quang. Bất quá gặp mặt một lần, người lại còn nhớ kỹ. Văn Triều Sinh nói ra, "Là, ngươi nhìn, ngươi là Trình Phong bằng hữu, ta cũng là Trình Phong bằng hữu, bốn bỏ năm lên, chúng ta liền coi như là bằng hữu, hôm nay có thể hay không thả bằng hữu một ngựa." Đầu Bắc nghe vậy, nó nướt khuôn mặt ở giữa hiện lên một vòng cùng tuổi tắc không chút nào muốn làm cay nhiệt sáo trá. "Bằng hữu, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta làm bằng hữu? Mà lại, ai cùng ngươi nói ta cùng Trình Phong là bằng hữu quan hệ?" Đó bất quá là cái bất nhập lưu thùy tại Vương thành chọp đại phi Thoái vị cho lui hồi hương, sở dĩ sẽ cùng hắn qué dầy cùng một chỗ, chẳng qua là bởi vì Bình Sơn Vương lão già kia chọn chúng hắn mà thôi, nếu không có Bình Sơn Vương tầng quan hệ này. Trình Phong: "A, cho tiểu ra sách dày cũng không xứng. Văn Triều Sinh ngay vậy, không chỗ ở nhớ tới Trình Phong năm đó ở thư viện phong quang thời điểm, cảm khái nói: "Thật sự là long du nước cạn bị tôm chế hổ xuống đồng bằng bị chó khinh á độ bắp lông mày dựng thẳng." Cười lạnh nói: "Còn hổ lạc đồng bằng." Hắn nhiều lắm là liền xem như chỉ ba cái chân ly hoa miêu, năm đó đọc chút mèo thối toan sách, tự cho là đúng tại vương thành Lý Đầu Phong Quang 2 ngày. Bây giờ còn không phải bộ này vô dụng bộ dáng. Đầu Bắc không hiểu rõ trình Phong đi qua, Trình Phong cũng cơ hồ từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân đề cập quá khứ của mình. Chính như trong thư viện Vương Lộc lời nói, Trình Phong là một cái rất lệnh rất quái lạ người, hắn không có danh dương thiên hạ tố cầu, cũng không có dọc theo con đường tu hành đi tới đám mây, quan sát chúng sinh chấp niệm, những ngày vô số người theo đuổi độ vận, hắn lại bỏ đi như giải rách, nguyên nhân chính là như vậy, Trình Phong rất khó bị người ưa thích. Cho dù là Văn Triều Sinh, có khi cũng sẽ cảm thấy Trình Phong có chút quá cứng nhắc. Trên người hắn học yếu khí quá nặng, người tuổi trẻ thông suốt quá ít. Bao nhiêu cũng là người quen, càng không cái gì thù cũ, thật không thể thả chúng ta một ngựa. Văn Triều Sinh bắt đầu phát huy chính mình vô sĩ, chỉ ít tha ta một mạng đi. Đầu bắp ánh mắt băng lánh, nhìn về phía sắc mặt bọn họ không mang theo một tia nhân tình vị, chỉ có sát ý rết. Hắn nuối mở miệng, cùng trong rừng Hàn Phong Sen lẫn mùi hỏa dược tại lúc này đột nhiên bị dẫn bạo, đao kiếm hàn hành tại mặt trời rực rỡ phía dưới xuyên thẳng qua, ai cũng không lưu tay nữa. Đào trúc tiên trong lòng bàn tay dao găm đi theo bộ pháp mà động, nhận Phong trong nháy mắt liền dẫn đi cách nàng gần nhất 3 đầu sinh mệnh. Đây là Văn Triều Sinh lần thứ nhất gặp đào trúc tiên dùng chủy thủ giết người. Địch nhân ở trung quanh quá nhiều, nào trúc tiên tự nhiên không có cách nào hoàn toàn dựa vào lấy một thanh dao găm bảo vệ Văn Triều Sinh, người sau cũng minh bạch điểm này, hắn trước tiên dặn dò một câu coi chừng đứa bé kia đằng sau, liền có một thanh sắc bén trường kiếm từ bên cạnh kỳ dị góc độ mà đến, đâm thẳng cổ của hắn. Văn Triều Sinh thân thể có chút ngựa ra sau, mạo hiểm tránh khỏi một kiếm này đằng sau, tay phải đột nhiên nô ra, trong tay áo bút lông ngòi bút bút lông sói phiêu động, đảo qua người xuất kiếm ngực, mà về sau người liền chợt cảm thấy ngực bụng đau nhức kinh liệt, hai mắt biến thành màu đen. Đại lượng máu tươi từ hắn chỗ ngực đụng phun ra ngoài. Hắn run rẩy mấy lần liền triệt để đã mất đi ý thức. Văn Triều Sinh một kiếm này trực tiếp cắt ra trái tim của hắn. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn ẩn dấu một tay. Ngắn ngủi một chiêu, Đẩu Bắp liền nhìn ra Văn Triều Sinh bất phàm, hắn từ phía sau rút ra song câu, thẳng đến đao trúc tiên. Hưu. Lợi câu xẹt qua lâm phong thanh âm cùng đao kiếm khác biệt, muốn càng thêm bén nhọn chói hai, làm cho tâm thần người khuế động, tựa hồ là bởi vì thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, giao phó hắn càng thêm linh hoạt đặc tính, Đẩu Bắp từ trên xuống dưới, nhẹ lên một cái, xong, câu đồng xuất, tà mở, vẻ hướng về phía trúc tiên bên hông. Hắn một tay, liền bại lộ chính mình thông ngũ cảnh tu vi, chiêu này một khi chúng mục tiêu, đạo chúc tiên tất nhiên rủa xuyên bụng nát, thế cục đem hết thể đều kết thúc. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Văn Triều Sinh ngòi bút đột nhiên vùng ra mấy giọt như ẩn như hiện nước mưa tình chuẩn chúng đích đầu bắp trong lòng bàn tay xô miết, cái kia mấy giọt nước mưa mang theo kình lực không nặng cũng cả, mặc dù ngăn cản không được đầu bắp sát chiêu, lại có thể khiến cho kình đạo chết đi. Kinh lực tốc độ tự nhiên là chậm. Đao chúc tiên cuối cùng là miễn cưỡng đỡ được cái này đánh lén một kích, lại một cước đá bay bên cạnh súm lại đi lên hai người, cùng đậu bắp kéo dài khoảng cách, dựa theo Văn Triều Sinh Đậu Bắc có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn mình xong câu, nhưng phía trên dấu vết gì cũng không có. Người sẽ còn ám ký. Đào trúc tiên kinh ngạc, Văn Triều Sinh chưa làm giải thích, chỉ nói nói nếu ta sẽ không, người đã chết. Đào trúc tiên một bên điều tức cảnh giác, một bên hạ thấp giọng hỏi, có biện pháp nào a? Văn Triều Sinh, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể sống. Đào trúc tiên trừng mắt, chẳng lẽ ta không biết. Văn Triều Sinh nhìn qua thần sắc ngoan lệ hưng phấn Đậu bắp, đối với Đào trúc tiên nói đối với hắn, mấy phần phần thắng. Đào trúc tiên trong lòng tất nhiên là có chỗ số so đỏ, nhưng ngoài miệng không muốn chịu thua, ném đi phần mặt. Nhân tiện nói, mùa đối một, 5 năm, năm. Văn Triều Sinh trong lòng sáng tỏ, nói ra, ngươi lại cùng hắn của nhau, ta muốn biện pháp giúp ngươi mau mau thành lý người chung quanh. Hai người nói xong, không chút do dự, thân hình thoát ra, cùng bốn bề chi địch tái chiến tại cùng một chỗ, biết đâu bắp lợi hại, đào trúc tiên tất nhiên là để phòng hắn chút, người trước cũng không lo lắng, một bên sao động chính mình xong, câu phát ra tiếng ồn nào, một bên du tẩu cùng chiến trường tìm cơ hội. Hắn tự hồ cải biến sách lược của mình, muốn vây quanh Văn Triều Sinh đầu kia đi, trước giải quyết Văn Triều Sinh, nhưng đào trúc tiên khám phá ý đồ của hắn, bên cạnh chiến bên cạnh điều chỉnh đứng của chính mình. Từ đầu đến cuối không cho hắn cơ hội. Mấy lần bổ nhào, lại đều bị Đạo Trúc Tiên ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống đến, mà hắn cùng Đạo Trúc Tiên đánh nhau, lại thỉnh thoảng sẽ lọt vào Văn Triều Sinh đánh lén, mặc dù đầu Bắc thực lực mạnh hơn so với Đạo Trúc Tiên, nhưng cũng không phải là tính áp đả mạnh, trong lúc nhất thời lẫn nhau hao tổn, thế cục trở nên cháy bỏng đứng lên. Đẩu Bắc sở đoản thời gian bên trong bắt không được Văn Triều Sinh cùng Đạo Chúc Tiên, bỗng nhiên thay đổi sách lược, hạ lệnh để tất cả thủ hạ tất cả đều công sát hướng Văn Triều Sinh, để Văn Triều Sinh không cách nào rảnh tay nhúng tay hắn cùng Đạo Chúc Tiên chiến đấu, sau đó chính mình chuyên tâm đối phó lên Đạo Chúc Tiên. Theo người trung quanh một chút toán xuống lại tới, còn có hai tên long ngâm thượng phẩm cao thủ, để Nguyên Bản còn thành thạo điều luyện Văn Triều Sinh bỗng cảm giác áp lực, hai người tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác, ra chiêu ở giữa cực kỳ ăn ý, một người phối hợp còn lại tiểu đệ bức bách Văn Triều Sinh tẩu vị, một người thì thừa cơ sát chiêu nhiều lần ra. Nhiều lần Văn Triều Sinh suýt nữa trọng thương, sự sốt rữa bảo từ từ nhất chi nơi đó học được bộ pháp, hiểm lại càng hiểm chánh thoát. Nếu không có Văn Triều Sinh tại tư quá nhai bên trong cùng Từ Nhất Chi liên tục dư thực chiến đấu luyện, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cảm nhận được trung quanh vây công sự nổi tiếng của chính mình hơi thở dần dần hỗn loạn, Văn Triều Sinh lại một lần cảm nhận được bất lao tuyền cùng kinh lặng cương đại, tại thể lực phương diện này hắn chưa từng tận lực rèn luyện, lại có thể nương tựa theo trong kinh mạch chạy xuôi khung màu lực lượng so người bình thường càng nhanh khôi phục. Nói ngắn gọn, lực lượng của hắn chưa hẳn so người khác càng lớn, nhưng lại càng gia trì hơn lâu, càng không dễ dàng không còn chút sức lực nào. Chương 284, Liều mạng 2 chương 284, Liều mạng 2 có thể nghe Triều Sinh đầu này tình huống còn còn có thể chống chọi, đao tiên bên mà cũng đã cực kỳ nguy cấp. Đao quang kiếm ảnh ở giữa Văn Triều Sinh không có cơ hội phản kích, chỉ có thể mệt mỏi chống cự, hắn ngẫu nhiên liếc qua một chút, gặp được đạo trúc tiên lâu này thảm trạng, trong lòng đột nhiên lạnh hơn nửa đoạn. Rất khó khứng mát, bởi vì Đào trúc tiên trong miệng 5 năm chứng thực đến thực tế, tựa hồ trở thành chính một. Cự tử nhất sinh. Thực lực của nàng tựa hồ bốn cũng không như lo bác, lại thêm vũ khí phương diện lại lựa chọn ngắn nhất gấp rút truy thủ, tự nhiên động thủ giật gấu ba va bay. Binh khí một đường, cái gọi là dài một tấc, một tấc mạnh, cố nhiên có đạo lý ở trong đó, chỉ có số rất ít chân chính hứa thích chơi ít lưu ý binh khí cao thủ mới có thể đem giao găm chơi ra mà đến. Ví dụ như lúc trước mã hoàn, chính là một vị chơi bản kiếm cùng truy thủ lão thủ. Hai người giao thủ không hơn trăm chiêu, Đao trúc tiên trên thân đã xuất hiện nhiều châu nghiêm trọng cát tường, nàng mặc dù cố gắng dùng Đan Hải chân lực phong bế vết thương giảm bất khí huyết sói mòn, có thể thời gian một hồi dài, hai hại tự sẽ hoàn toàn hiện hiện. Lâm Phong gạt tết, bắt cùng Đao tiên một kích liền phân ra, hai chân đạp tại cự một phía trên, ngay sau đó dựa thế mà quay về, thân thể nhỏ lại bắn ra mãnh hổ bình thường lực lượng, xong miết từ trên xuống dưới, chém về phía Đao trúc tiên khuôn mặt. Này câu trưởng trước đều là mở lưới, trên có Đan Hải chi lực bảo bảo, bén dị thường. Đao trúc tiên không dám đó đỡ, hướng phía một bên né tránh đồng thời, tay trái nắm chặt cổ tay phải, lấy chủy thủ mặt sau hướng, ngăn cản này câu đồng thời, dẫn dắt hắn hướng hướngồ bên. Xoẹt xẹt. Binh khí đụng vào nhau trong nháy mắt, hoa hỏa chợt hiện, Đẩu Bắc mặc dù thân hình thấp bé, khí lực lại đặc biệt để lớn, Đao trúc tiên mặc dù đã tan mất bộ phận lực đạo, lại vẫn là cảm thấy cổ tay tê dại một mảnh, cơ hồ cầm không được chủy thủ này. Xong câu chém vào cứng rắn mặt đất, thừa dịp Đẩu Bắc còn không có rút ra song câu thời cơ, Đao trúc tiên một cái giậm chân, ánh mắt cùng bộ pháp đều vô cùng tiên nghi. Cổ tay ở giữa chủ thủ một cái xoay chuyển, tại đầu bắp trước mắt vạch ra một đạo màu lam nhạt đường cong. Thiêu. Đầu bắp hiểm lại càng hiểm ngựa ra sau thân thể, tránh qua, chính lẽ lần này tập kích, ngựa mặt triều thiên khỏe miệng lại là có chút dương lên, một bàn tay đưa về phía bên hơn mình. Gặp được cái này một vòng nụ cười đảo trúc tiên trong lòng cõi báo động đại tác, vốn muốn truy kích tâm lại tại giờ phút này bỗng nhiên thu lui, nàng thu giao găm vội vàng tối lui, lại như cũng chậm nửa phần, gửi quái dị đầu bắp chợt từ bên hung lấy ra một cây mềm mại roi sắt, đưa tay, roi sắt như linh xà thủ đính, đầu roi trong không khí phát ra kịch liệt nổ đùng. Đào trúc tiên mặc dù đã kịp thời dùng giao găm nó đỡ, lại bị trưởng tiên đầu roi bén nhọn ngắn tiêu đâm vào phần bụng, lạnh buốt một. Mạnh. Đầu bác cười to, kéo một cái trường tiên, lập tức lộ ra một mảng lớn máu tươi, đào trúc tiên cái bụng bị xé ra lô lớn, mơ hồ gặp trong đó tinh hồng tạng khí. Sắc mặt nàng trắng bệnh, một tay che bụng, khí tức đã triệt để hỗn loạn, có thể đấu bắt chỗ nào nguyện ý buông tha nàng, lại là một roi giút tới, đào trúc tiên trợn vật lăn đất tránh né, nhưng mà 3 năm chiêu sau, cuối cùng là khí lực bởi vì mất máu mà trên diện rộng trợ, bị roi một cái chân đầu gối, nhất thời liền gặp một đạo cục máu mà bay ra ngoài. Đây không phải là khác, chính là đào Trúc Tiên chân trái đầu gối. Nàng trướng mắt con ngươi, chật vật lăn xuống tại một gốc cổ một bên cạnh, đau nhức kịch liệt lan tràn toàn thân, có thể nàng sừng suốt không có để cho lên tiếng đến. Gặp nàng như vậy, đâu bác biết đào Trúc Tiên đã triệt để mất đi năng lực phản kháng, chậm rãi thu hồi Trường Tiên, sắc mặt cười quá dị, một tay rút đi một cây trên mặt đất khảm móc sát, đi tới đào Trúc Tiên trước mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn cùng ta chia 5 năm. Thứ gì? Chơi độc. Thật là tức cười, đó bất quá là tiểu hài tử chơi thôi nói xong Hắn thấy Đạo Chúc Tiên tức giận ánh mắt, một tay lấy trong tay móc sắt đâm vào Đạo Trúc Tiên phần bụng, sau đó mạnh liệt nâng lên, Đạo Chúc Tiên trợn mắt chịu đựng, cuối cùng là nhịn không được, một ngụm máu tươi từ miệng mũi phun ra, cứ như vậy bị Đẩu Bắc Tuyết sống nhấc lên. Người sau đưa nàng nhấn tại trên cánh cây, gặp nàng trước khi chết gian nan dễ rũ lấy, nghiêng đầu đối với một bên khác còn tại khổ chiến văn triều sinh cười nói, "Văn Triều Sinh, thế nào, lần này còn có thể hay không cứu nàng?" Ân. Văn Triều Sinh không có chút nào đáp lại, cũng vô lực hắn chú ý hắn đồng thời đối mặt thư viện mấy chục cùng cảnh đồng còn có dư lực, không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu cũng không phải bởi vì những đồng môn kia yếu bao nhiêu, mà là thư viện quá mức sống ăn nhàn sung sướng, ngôi đi ra cơ hồ đều là chút động vật ăn cỏ, tính công kích thật sự là có hạn. Giang Hồ thì là một tòa rừng rậm nguyên thủy, người ở bên trong đều là muốn ăn thịt. Kẻ ăn thịt, nhanh đuắt sắc bén. Trước mắt cùng hắn triển đấu hai tên long ngâm cảnh cao thủ quá mức khó chơi, thế công kiến không cái hở, hai trăm bên trong, Văn Triều Sinh ngay cả một lần cơ hội xuất thủ đều không có. Đấu bắp giống như là đùa con mèo, tiếp tục quấy nhiễu Sinh tâm thần, đối với hắn cười nói, "Văn Triều Sinh, ngươi đến cùng có cứu hay không nhân này?" Không chịu nói, ta nhưng làm trái tim của nàng nổ ra. Ta hả, thích nhất đào người sống trái tim ha ha. Hắn ngẫm ý, cười lớn, buồn cười lấy cười, đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu lúc, lại phát hiện Đào Trúc Tiên cũng đang cười. Nàng miệng mũi đều là máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lúc cười lên cực kỳ giống một con quỷ. Đầu Bắc chợt thấy cánh tay nặng nghề, vô lực chống đỡ thêm Đào Trúc Tiên, tùy ý đối phương giáng thân cây trở xuống, tiếp lấy hắn lảo đảo lui lại hai bước, túi đầu xem xét hai tay của mình, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỗ Trướng, ngươi đối với ta làm cái gì? Đầu Bắc âm thanh kêu to. Đạo trúc tiên ho ra một đống máu, suy yếu cười nói, "Ngươi cũng là nũng ngẩn, biết rõ ta là đạo trúc tiên, vậy mà còn dám thời gian dài như vậy tiếp cận ta ngươi nói, độc là tiểu hải tử." Mới trỗi mạnh, "Ngươi không phải liền là cái tiểu hải nhi a, cả một đời đều dài hơn không lớn." Tiểu Hải, ha ha nàng cười đến tựa như điên dại, câu nói sau cùng kia giống như một thanh truy đao, không ngừng hướng trái tim hắn đâm, đầu bắp giống như đi cuồng, muốn lên trước kết thúc đạo trúc tiên tính mệnh, lại là chân mềm nhũn, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Thân thể của hắn xuất hiện các loại triệu chứng Vừa rồi tiếp xúc, đào trúc tiên trí ít cho hắn trước sau dùng 5 loại có thể đối với thông ú cảnh tu sĩ có hiệu lực tích độc, có tiếp xúc cùng hút bảo, thậm chí vì để cho đối phương chúng độc, nào trúc tiên trước cho mình hạ động đối phương tiếp xúc đến máu tươi của nàng, cái kêu kịch độc liền thuận làn ra lỗ chân lông xâm nhập Cái này cũng may mắn mà có đậu bắp chính mình chủ quan, nếu không nếu là toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối coi trường đề phòng, cũng không trở thành chúng chiêu. Hắn đầu này tình huống đưa tới Văn Triều Sinh bên kia mà chú ý lúc đầu cùng hắn triển đấu đám người liền bởi vì chậm chạp bắt không được Văn Triều Sinh mà táo bạo, bây giờ thấy mình lao đại đấu kia bỗng nhiên xảy ra chuyện, tình huống bỗng nhiên đảo ngược, trong lúc hoảng hốt, lại có một chút ý loạn. Ý loạn, thế công liền loạn, kiếm không kẽ hở sát chiêu bên trong xuất hiện thừa dịp chiến cơ. Văn Triều Sinh nắm chặt cái này cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhẫn lại thật lâu kiếm trùng tại rút ra. Ngoài bút ngưng tụ thật lâu kiếm thế giống như bình bạc chặt phá, mưa tuyết bay, hòa với lâm hồi đã rời đi lâm đông. Cách hắn gần nhất tên Tiên Long Ngâm cảnh địch nhân vô ý thức nhấp đốc kiếm cản, có thể nghe Triều Sinh có thể đỡ nổi kiếm của hắn, hắn thì như thế nào chống đỡ được Văn Triều Sinh trong mắt bay tán loạn mưa tuyết. Đó là mưa, là tuyết, là kiếm, là ý. Càng là thẳng tiến không nổi thế. Văn Triều Sinh biết, hắn rất có thể chỉ có lần này xuất kiếm cơ hội. Thế là, hắn như lúc trước đâm về châu cầu như vậy, từ lâm phong bên trong xuyên ra cái này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một kích. Một kích mất mạng. Tờ ép, ngủ ngon